trương ba trăm năm mươi lăm thanh quất chương ba trăm năm mươi lăm thanh quất chương ba trăm năm mươi lăm thanh quất thì ra là thế lý phi hồi tưởng lại lúc trước kia kinh diễm thiên một đao lẩm bẩm nói sư tài minh mới vừa nói tuyệt đại đa số võ đạo đại sư ngay cả huyền cảnh tầng thứ đạo kình đều không đạt được mà hách nghị cuối cùng một đao kia thế mà có thể đạt tới tạo hóa cấp độ thực tế quá mức kinh thế hai tủng h á n vô ý thức nắm chặt trong tay quỷ trần g đao trong lòng sinh ra một cơn l ử a giận nếu như không có lúc trước trận kia biến cố lấy h á c nghị tiên phú tại tỉnh bây giờ nên cảnh giới gì sư phụ nghị h k ngươi tại nộ ra thiên địa một đao trước đó tại thiên cương môn đạo kỉnh trên cơ sở nộ ra được ba thước đạo kỉnh ngươi chưa học cái này ba thước đạo kỉnh cuối cùng lại đi lĩnh nộ thiên địa một đao sư tài minh nhìn thoáng qua lý phi siết chặt trôi đao mở miệng nói đúng mời hiệu trưởng chỉ điểm lý phi đối sư tài minh hành lễ hãn đột nhiên nghĩ đến một điểm sư tài minh đối hách nghị sáng tạo chiêu thức như thế hiểu rõ khả năng lúc trước hách nghị tại sáng tạo những chiêu thức này lúc vậy chịu tội đối phương chỉ điểm nói không chừng cái này quá trình sáng tạo là do hai người một đợt tham dự lý phi trong đầu không khỏi hiện ra một chút hình tượng sư tài minh tại trở thành võ đại hiệu trưởng trước đó vốn là phong tỉnh nổi danh đại sư chỉ điểm qua rất nhiều người học sinh trải rộng phong tỉnh tại nhìn thấy hách nghị về sau bởi vì kinh diễm tại đối phương thiên phú xuất phát từ lòng yêu tài chủ động chỉ điểm hách nghị rất nhanh hách nghị chỉ bằng mượn tuyệt thế thiên phú đem thiên cương môn võ công luyện đến cuối cùng vì không bị hạn chế hắn bắt đầu nếm thử tự sáng tạo trong quá trình này thiếu không được sư tài minh dốc lòng chỉ điểm chính là bởi vì có vị này đại tông sư không chút nào tàng tư dạy bảo cùng chỉ điểm hách nghị tài năng sửa cũ thành mới sáng chế ba môn mới đ ạ c tình cuối cùng tài năng nộ ra thiên địa một đao cái này tạo hóa tầm thứ đ ạ c tình mà lúc trước sư tài minh không thèm đếm sửa đối cứng toàn bộ đại đồng phụ quyền quý cưỡng ép bảo vệ được hách nghị tính mạng cũng là bởi vì tại cùng hách nghị kết bạn thời kỳ hai người không phải sư đồ hơn h ẳ n sư đồ nghĩ tới những thứ này lý phi đối trước mắt lao nhân càng thêm tôn kính Trước không đội mà học đao người muốn đổ v ậ t đến rồi sư tài minh chỉ chỉ lý phi sau lưng lý phi quay người nhìn lại chỉ thấy hai tên giảng sư nhấc lên một cái dương lên núi hai người đem cái dương đặt ở lý phi dưới chân đối sư tài minh cùng lý phi thi lễ một cái quay người rời đi ta muốn đặt vào thứ bốn loại cấy cái thể lý phi đoán được là cái gì đổ v ậ t rồi hắn mở ra dưới chân cái dương bên trong là một dương màu xanh nhạt chất lỏng một đoạn màu trắng xương cốt ngâm tẩm tại trong chất lỏng tản mắt ra nhạt, nhạt mùi thơm đây chính là lý phi huấn nguyên thiên kim cần đặt vào thứ bốn loại cấy ghép thể thanh cốt hắn loại thứ ba cấy ghép thể là h ỏ a thuộc tính bất lửa một sinh h ỏ a cho nên thứ bốn loại cấy ghép thể là một thuộc tính thanh cốt tam phẩm thượng đẳng cương giác ban đầu cấy ghép bộ vị là da rẻ ưu túc ban đầu cấy ghép bộ vị là dưới chân máu thịt bất lửa ban đầu cấy ghép bộ vị là trái tim tại cấy ghép thể sinh trưởng quá trình bên trong lý phi toàn thân da rẻ toàn thân máu thịt cùng ngũ tạng lục phủ đều theo thứ tự lấy được toàn diện cường hóa hiện tại hắn muốn cấy ghép thanh cốt ban đầu cấy ghép bộ vị là của hắn xương cốt chờ thanh cốt trưởng thành đến toàn thân của hắn khung xương cũng sẽ đạt được một lần toàn diện cường hóa da rẻ máu thịt vũ tạng lục phủ lại thêm khung xương lý phi toàn thân cao thấp từ trong r a ngoài liền đều chiếm được cường hóa kể từ đó lý phi thể phách sẽ tăng lên một bậc thang hắn sở hữu siêu p h à m năng lực cũng đều sẽ đạt được một lần cường hóa mỗi một cái võ đạo nền móng đều có hắn chỗ kỳ diệu tiền bối các tiên hiện tại phối hợp năm loại cấy ghép thể cấu thành đạo cơ lúc sẽ cân nhắc kết cấu bên trên hoàn chỉnh mà lý phi tại đặt vào thanh cốt về sau tại thân thể phương diện kết cấu liền đã hoàn chỉnh hôn nguyên tiên kim cái này đạo cơ đặc điểm lớn nhất là bao dung cùng phòng ngự xem như thiên cương môn khó khăn nhất luyện thành đạo cơ nó đủ để cùng đương thời còn lại mấy cái bên kia đứng đầu nhất đạo cơ so sánh tầm t h ư ơ n g đạo cơ muốn tại đặt vào toàn bộ năm loại cấy ghép thể sau mới có thể phát sinh một lần chất biến hôn nguyên thiên kim tại đặt vào thứ bốn loại cấy ghép thể sau liền sẽ phát sinh một lần chất biến về sau đặt vào loại thứ năm cấy ghép thể sẽ còn lại phát sinh một lần chất biến đây chính là đỉnh tiêm đạo cơ chỗ cường đại hôn nguyên thiên kim lần thứ nhất chất biến cường điệu thể hiện ra là nó tại lực phòng ngự bên trên cường đại gân xương da móc thịt ngũ tạng lục phủ toàn phương vị cường hóa về sau Lý Phi cơ thể người nhận lực cực hạn ở mức độ rất lớn quyết định bởi tại khung xương cường độ làm khung xương có thể tiếp nhận càng nhiều lực lượng cơ thể người nhận lực cực hạn tự nhiên là lên, lên rồi năng lực này cùng bá thể phối hợp lý phi lực phòng ngự còn có thể lại để thăng một đoạn còn đối với lý phi tới nói thân thể nhận lực cực hạn tăng lên hắn tăng cường cũng không vẹn vẹn lực phòng ngự đồng thời còn có lực công kích bởi vì hắn có huyết nộ cho tới nay hạn chế huyết nộ hạn mức cao nhất đúng là thân thể của hắn nhận lực cực hạn khi này cái cực hạn biên độ lớn tăng lên huyết nộ hạn mức cao nhất cũng sẽ tùy theo tăng lên cho nên thanh cốt cái này t ấ y ghép thể đối lý phi tới nói ý nghĩa cùng trước mặt ba loại cấy ghép thể cũng khác nhau cái này chính là thực lực của hắn lại một lần bay gọn lý phi trực tiếp từ trong chất lỏng xuất ra cái này đoạn màu trắng xương cốt đem đứng ở lòng bàn tay của mình phía trên sau đó hắn thôi động hốn nguyên kim cương kình đem cái này đoạn xương cốt toàn bộ bao vây lại rất nhanh cái này đoạn xương cốt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hòa tan dung nhập trong lòng bàn tay của hắn từ từ lý phi cảm giác được có một loại ấm áp chất lỏng từ xương tay của mình nơi bắt đầu lan tràn rất nhanh liền đem hắn toàn bộ cánh tay phải đều bao vây lại cuối cùng cái này lan tràn liền dừng ở cánh tay phải của hắn đây là dưỡng phôi kỳ thanh cốt t ự c h ạ n sau đó lý phi dần dần để thanh cốt t r ở thành Thanh cốt m ớ i c ó t h ể chậm p ã i đ e m h ắ n s ơ n g c ố t t o à n t h â n đều b ả o k h ỏ a l ấ y l ý phi tu hành tốc độ, t ố i đ a m ộ t t h á n g hắn liền c ó t h ể đ e m t h a n h c ố t t u lệ u y n t ớ i k h í b i n kỳ. Hôn nguyên ti ê n kim. s ư tà i minh nhìn xem l ý phi h o à n t h à n h đ ố i t h a n h c ố t t h u nạp, đến một b ư ớ c này, ngươi c á i này môn đạo cơ mới xem như đ a n g đường nhập tất. s ư phụ ngươi đương t h ờ i n g u y ê n b ả n c ũ n g m u ố n lệ u y n c á i này môn đạo cơ, chẳng qua là lúc đó không thể t ì m tới nhịp h ẩ m thượng đăng c ư ơ n g g i á p c h ỉ có thể l ù i lại m à c ầ u việc khác, lựa chọn tu lệm chị tầm. Lì phi tê mới biết nguyên la bơi vì tà nguyên khung đu mới khung cò tu lệm nguyên ti kim. Han môn đ cơ h ộ i không có thiếu tài nguyên nhưng trên thực tế tại hách nghị niên đại đó lúc kia còn không có đại học giảm gõ đường ngưỡng cửa vậy xa so với hiện tại càng cao b ì n h dân bách tính căn bản vào không được hách nghị lúc kia có thể dùng đến tài nguyên là kém xa lý phi nghĩ như vậy lý phi càng thêm vì hách nghị cảm thấy t i ế c hận sau đó thời gian hắn đi theo sư tài minh học đ ạ o học tập bao quát vừa rồi kia thức đèn bước rực rỡ ngày không đêm ở bên trong ba thức đạo kỉnh mãi cho đến trạm vào tối lý phi mới xuống núi rời đi cùng lý điển vũ cùng nhau ăn cơm sau khi ăn cơm tối xong lý phi một thân một mình đi ra khỏi gó đại thân hình hắn như là ma xuyên qua tại từng mảnh từng mảnh trong bóng ma vừa nghĩ liền thi triển một đạo hết ngồi đ á y giếng chi thuật thuần thục tại đường phố trung chuyển mấy vòng xác định không ai theo dõi bản thân về sau lý phi mới hướng cái nào đó phương hướng đi đến mười mấy phút sau hắn đi tới thanh diện sơn trang bên ngoài hắn lúc này đã thay đổi một thân h ấ p bảo đ e o lên đã lâu mặt nạ ác quỷ thanh diện quỷ vương cuối cùng lần nữa online rồi lý phi năm ngoái tháng tám phần rời đi đại đồng phụ ra ngoài tham gia trận đấu cho tới bây giờ mới trở về gần nửa năm này thời gian lý phi vẫn luôn là điều khiển quản lý mình ở đại đồng p h đánh xuống giang sơn thời gian dài như vậy không lộ diện người phía dưới khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút ý nghĩ mà lại lý phi mặc dù nhất thống đại đồng phụ giang hồ nhưng căn cơ vẫn là quá b ằ n được dưới tay cao thủ quá í t rất khó thủ được địa bàn lớn như vậy làm thanh diện quỷ vương lâu không hiện thân đại đồng phụ giang hồ đã cuồn cuộn sóng ngầm hồi lâu thanh diện sơn trang bên trong đêm nay ngay tại tổ chức một trận hội nghị hoặc là nói là giang hồ giang số tại một mảnh khu biệt thự đất chống bên ngoài mấy trăm tên tiểu đệ phân biệt rõ ràng đứng ở chỗ này cơ hồ người người trong tay đều cầm thương mấy đám người tương hố ràng co bầu không khí khẩn trương trong biệt thự lầu một đại đường vàng son lộng lẫy hết thệ có sáu người ngồi ở trên ghế chia thành hai bên trái phải bên trái ba người theo thứ tự là thanh diện sơn trang đại q u ả n g i a lúc trước thú vương úc long khánh lưu lại ba sĩ một trong dương chiết còn có một vị là đại đồng phủ trương gia phái tới đại biểu đại phòng quản sự ngựa vui trương gia là thanh diện Quỷ vương minh h i ế u cho nên đêm nay trận này giảng số vậy phái người có mặt rồi thanh diện Quỷ vương thế lực vị cuối cùng đại biểu ngồi ở ở giữa vị trí là một tên giữ lại tóc ngắn nhìn qua khí khái hào hùng mười phần nữ tử triệu nhất lý phi rời đi đại đồng phủ trước đó để triệu nhất tiến vào thanh diện sơn trang làm việc hắn cũng không hoàn toàn tín nhiệm đầu hàng tới được dương chiết cho nên đem triệu nhất phụ chính đỡ thẳng nhường nàng xem như thanh diện quỷ vương tại ngoài sáng bên trên người đại diện cho nên đêm nay trận này giảm số triệu nhất ngồi ở ở giữa vị trí tại ba người đối diện ngồi ba tên i khí chất khác nhau nam tử ba người này đại biểu là bây giờ đại đồng phủ giang hồ trừ thanh diện quỷ vương bên ngoài nhất có phân lượng tam đại thế lực minh khải thành vị t i ê a hắc bạch hai đạo an sạch tổng trưởng bạch dương thành trích thủ giả thiên bạch gia đại đồng phủ thành mới quật khởi ban phái chém quỷ rút đêm nay tam đại thế lực đều phái đại biểu tới muốn cùng thanh diện sơn trang giảng số một lần nữa phân chia đại gia phạm vi thế lực t i n h an hầu hôm nay vừa tới đại đồng p h ủ chưa bị lựa chọn tối nay tới thanh diện sơn trang giảng số lá gan rất lớn nha trong hành lang dương c h ế t c ư ờ i h í p mắt nói nhìn qua mười phần h i ề n lành chương ba trăm năm mươi sáu trảng quỷ t r ư ơ n g ba trăm năm mươi sáu trảng quỷ t r ư ơ n g ba trăm năm mươi sáu chém quỷ thanh diện sơn trang lúc nào trèo lên t i n h an hầu bắt đuổi rồi một tên thân man g hoa mỹ cẩm vào nam tử thâm trầm mà hỏi thăm nam tử giữ lại tỉ mỉ tân trang qua trồng dâu từ trong tay beo nhận một cái đến bên hông treo ngọc bội đều hiện lộ ra phú quý khí tước hắn là bạch dương thành đệ nhất thế g i a bạch gia g i a chủ đệ đệ bạch vũ giai bạch gia tại bạch dương thành cánh tay che trời cùng lúc trước hưng thành hổ đào bang so sánh còn muốn càng thêm ương n g ạ n h phết lối liền ngay cả bạch dương thành tổng trưởng đều muốn tại bạch gia dưới bóng tối ngưỡng vọng dương chiết nhìn xem bạch vũ chiết nụ cười trên mặt không thay đổi khi mắt lại quỷ vương cùng tính an hầu quan hệ các ngươi hẳn là đã sớm hỏi thăm rõ ràng bây giờ là nghĩ minh bạch giả hồ đồ thanh diện ủy cùng lý phi ở giữa duy nhất bày ở ngoài sáng liên hệ chính là trương gia trương gia là thanh diện thượng quan tiêu đã từng là người trương gia lý phi công khai giúp trương gia đi ra đầu đến như thanh diện quỷ cùng lý phi giữa hai người cụ thể là quan hệ thế nào ngoại giới thì không cần mà biết thượng quan tiêu đã chết tính an hầu sẽ còn quản c á c người trương gia sao bạch vũ chết nhìn về phía một bên trương gia đại biểu đại quản gia mã nhạc mã nhạc là trương gia phụ trách xử lý chuyện giang hồ thích hợp người năm nay năm mươi bảy tuổi khi biến sơ k ỳ tu vi hắn nghe vậy cười mà không nói bạch vũ chết cười n ạ n một tiếng cuối cùng nhìn về phía ngồi ở trung gian triệu nhất lắc đầu tính an hầu lại tôn quý cũng là trên quan trường nhân vật lan tuần đặc s ứ quản là con trưởng không phải giang hồ các ngươi nếu là cảm thấy nhấc lên tình an hầu đại kỳ liền có thể dọa lùi chúng ta nghĩ đến có chút quá ngây thơ rồi ồ triệu nhất giật giật khoe miệng khẩu khí thật to l ớ n à các ngươi bạch ra lúc nào v ậ y ra cái hầu ra sao lời này để bạch vũ chết sắc mặt tâm trầm triệu nhất không đợi đối phương đáp lời quay đầu nhìn về phía bên trái một tên mang theo mắt kính gọc vàng tuổi trẻ nam tử nam tử nhìn qua không đến ba mươi tuổi m ặ t thỏa đáng âu phục đánh lấy lơ xem xét chính là cái thể diện người đối phương l à minh khải thành tổng trưởng thư ký vương bí thư vậy nghĩ như vậy triệu nhất hỏi bạch da nửa trắng nửa đen căn cơ chủ yếu tại giang hồ đối lam tuần đặc sứ không có như vậy kiên kỵ còn có thể lý giải có thể minh khải thành vị kia tổng trưởng không nên như thế không chút kiên kỵ mới đúng lý phi nếu như muốn động đối phương còn không phải chuyện một câu nói người khác không xác định thanh diện t ù y cùng t ì n h an hầu quan hệ trong đó triệu nhất cũng không so chắc chắn giữa hai người quan hệ không ít nàng là trước nhận biết lý phi vậy sau mới gia nhập thanh diện sân trang lý phi câu nói đầu tiên nhường nàng trở thành thanh diện v y vương người đại diện quan hệ của hai người có thể đơn giản cho nên triệu nhất lực lượng mười phần v ư ơ bí thư nâng đỡ mắt kính của mình cũng không trả lời triệu nhất vấn đề mà là hỏi ngược lại triệu tiểu thư thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến đoạn người tài lộn như giết người cha mẹ các ngươi chính thanh diện sơn trang không kiếm tiền cũng liền thôi còn muốn ngăn cản người khác kiếm tiền cái này liền không nói được à b ạ c h ra cùng m ì n h khải thành bị t i a tổng trưởng trước đây một mực cùng đại đồng phủ thú vương làm dị thú khẩu phần lương thực mua bán cùng độc vương mua thuốc phiện cùng pháo vương tiến hành vũ khí giao dịch khi này tam đại thế lực đều bị lý phi tiêu diệt về sau việc buôn bán của bọn hắn cũng đều bị thanh diện sơn trang thuận thế tiết tới trong đó dị thú khẩu phần lương thực cùng vũ khí mua bán như cũ nhưng thuốc viện sinh ý bị lý phi triệt để cấm tiệt đ ộ c vương vốn là toàn bộ đại đồng phụ lớn nhất thuốc viện thương nghiệp cung ứng thanh diện sơn trang không chỉ có đứt mất cái này nơi phát ra còn cấm chỉ những người khác tại đại đồng phụ thành buôn bán thuốc viện kể từ đó tự nhiên phạm vào t r ú n g nộ chính như vương bi thư nói đ o ạ n người tài lộ như giết người cha mẹ chính ngươi không kiếm tiền thì thôi còn muốn ngăn cản người khác kiếm tiền cái này ai có thể nhịn ngay từ đầu thanh diện Quỷ vương vừa mới leo lên phong vân tổng bảng chính như mặt trời giữa trưa quét ngang toàn bộ đại đồng phụ giang hồ không người dám nói một chứ không sau này theo thanh diện ủy vương lâu không lộ diện những người còn lại tự nhiên ngao nghe muốn động cho tới bây giờ b ạ c h ra minh khải thành cùng đại đồng phủ mới quật khởi trạm quỷ bang liên hợp lại với nhau đến thanh diện sơn trang bức thoái vị cái này ba nhà thế lực đại biểu là cả đại đồng phủ sở hữu bất mãn thanh diện sơn trang người triệu nhất cười lạnh nhìn về phía ngồi ở bản thân đối diện tên kia nam tử đầu trọng nam tử d á n g người khôi ngô là ở nơi trốn có người bên trong tu v i cao nhất một tên luyện tình võ sư hắn là trạm quỷ bang đường chủ quay dương trạm ủy bang là gần nhất nửa năm mới đột nhiên quật khởi bàn p i thu nạp rất nhiều trước đây bị thanh diện sơn trang tiêu diệt thế lực còn x u ấ t lại lấy khiến người kinh ngạc tốc độ bánh trướng bây giờ đã là đại đồng phụ thành bên trong trừ thanh diện sơn trang bên ngoài mạnh nhất giang hồ thế lực kỳ thật trạng quỷ ban g quật khởi cũng là các thế lực lớn lá gan đột nhiên trở nên lớn nguyên nhân nếu như thanh diện Quỷ vương vẫn còn làm sao lại để cái này bang phái dễ dàng như vậy quật khởi vì cái gì lâu như vậy rồi quỷ vương đều không độc thủ ngược lại tại rất nhiều tiểu nhân trong tranh đấu thanh diện sơn trang khắp nơi rơi vào hạ phong điều này nói do hoặc là thanh diện ủy vương đã xảy ra chuyện gì hoặc là thanh diện quỷ vương căn bản cầm trạm quỷ ban g không có cách nào triệu nhất nhìn xem đối diện sát khí mười phần nam t ử đầu t r ọ c nàng cảm thấy minh khải thành vị t i ê u tổng trưởng sở dĩ như thế kiên cường lần này tam đ ạ i thế lực sở dĩ đột nhiên bức thoái vị đều cùng trạm quỷ ban g có quan hệ đối phương cố ý tuyển tại lý phi đến đại đồng phủ cùng ngày đàm phán là vì thăm dò muốn nhìn một chút thanh diện quỷ vương cùng vị t i ê u tỉnh an hầu ở giữa rốt cuộc là quan hệ thế nào nhìn xem tỉnh an hầu có thể hay không nhớ tình cũ có thể hay không xen vào nữa c h u y gia nói đi muốn làm sao đàm triệu nhất nói với quách dương quách dương sờ sờ bản thân đầu t r ọ c đối triệu nhất lộ ra một cái không có hảo ý tiêu d u n g thứ nhất từ nay về sau đại đồng phủ trên mặt đất sở hữu thuốc v i ệ n sinh ý thanh diện sơn trang không thể tiếp qua hỏi thứ hai đại đồng phủ thành bước l a n g khu phía nam địa bàn toàn bộ về chúng ta trả quỷ bàng các n g ư ơ i người trong vòng ba ngày rút đi thứ ba giao ba tọa dị thú khẩu phần lương thực vườn r i e o trồng ra tới sau khi nghe xong dương chích không cười trương gia quản gia mã nhạt ngồi ngay ngắn điều kiện này cơ hồ chính là trên người thanh diện sơn trang trực tiếp tắt tịp triệu nhất ánh mắt băng lãnh vậy liền không cần nói chuyện trong nội tâm nàng hơi nghi hoặc một chút không rõ đối phương lực lượng ở đâu cho dù là vì thăm dò lý phi cùng thanh diện sơn trang quan hệ trong đó vậy không nên như thế ủng hộ d ọ người sẽ không sợ bạn nhất lý phi thật sự sẽ giúp thanh diện sơn trang sao trong hành lang bầu không khí trở nên khẩn trương lên thật ở thanh diện sơn trang bên trong tại người khác sân nhà nhưng vách dương đám người không chút nào không t h ậ n trương quách dương khuôn mặt dữ tợn trong mắt lóe lên một vệ sắc khí không nói cũng được đêm nay về sau đại gia đều bằng bản sự nói xong hắn dẫn đầu đứng người lên mạch vũ g a i cùng vương bí thư vậy lần lượt đứng dậy Ba n triệu nhất. Triệu nhất quách ư n g đường ạ i đ chủ xem ra thanh diện sơn trang cũng không tính độc thủ vương bí thư trên mặt thần sắc lò làm nói bọn hắn đêm nay lựa chọn đến thanh diện sơn trang đàm phán chính là cố ý cho triệu nhất đám người cơ hội độc thủ nếu như thanh diện sơn trang đối bọn hắn độc thủ bọn hắn ngược lại càng an tâm một chút bây giờ thả bọn họ người sở hữu rời đi nói rõ thanh diện sơn trang còn có át chủ bài chẳng lẽ tính an hầu thật sự sẽ giúp bọn hắn bạch vũ g i a i tàn bạo nói nói quách dương nhìn hai người lướt mắt nhìn ra trong lòng hai người thất vọng cười nói yên tâm cho dù tính an hầu thật sự muốn giúp thanh diện sơn trang đại gia cũng có thể xuống tới bàn lại vị kia hầu ra mặc dù là quá giang long chúng ta những n à y địa đầu xả cũng không còn tốt như vậy ức hiếp hắn lời nói để cho hai người an tâm một chút triệu nhất suy đoán là đúng lần này bất thoái vị đúng là trạm ủy ban tổ chức không có trạm quỷ bang cho ra hứa hẹn mặt khác hai nhà thế lực vô luận như thế nào đều sẽ lựa chọn trước quan sát một đoạn thời gian mà không phải hiện tại liền b ộ i vã tỏ thái độ rất nhanh một đám người hào hào lên xe đội xe lái rời thanh diện s â n trang trong s â n trang triệu nhất một thân một mình trở lại gian phòng không nợ nàng bật đèn điện sợ hãi cả kinh ai một bên quay người một bên ngắt một cái pháp quyết chuẩn bị thôi động tật h u pháp sau đó nàng liền thấy một cái có chút bóng người quen thuộc đang ngồi ở trên ghế salon quỷ vương nhờ ánh đèn phía ngoài triệu nhất nhận ra tấm kìa mặt nạ ác quỷ cái này t r ư ơ n g mặt nạ ác quỷ trên có một nơi đặc biệt hoa văn đây là thanh diện quỷ vương thân phận chứng nhận chỉ có triệu nhất tinh tưởng có thể dùng đến p h â n rõ thật giả ngươi làm tốt lắm thanh diện quỷ vương thanh â m trầm thấp tại trong căn phòng mở tối văng lên quá khứ trong mấy tháng này tại hắn không có ở đây thời kỳ triệu nhất ở mọi phương diện nhân thủ đều không đủ tình huống dưới rất khó khăn chống được cục diện nữ tử này không chỉ có thuận đạo tu hành thiên phú còn có một cô viễn siêu thường nhân tàn nhất kình xem như thanh diện ủy vương người đại diện trong mấy ngày này đối nội có thể phục chúng đối ngoại có thể để cho địch nhân kiếm kỵ nếu là sinh ở l u ậ n thế nàng chính là trời sinh tiêu hùng quỷ vương cuối cùng trở lại rồi triệu nhất thần sắc phức tạp nói cũng không có quá nhiều mừng rỡ ngay từ đầu nàng nghe theo lý phi an bài đến thanh diện sơn trang làm việc tận tâm tận lực chỉ là bởi vì kính nể thanh diện quỷ cái này người lúc trước tại trên cánh đồng hoang một đoàn người vận chuyển dị thú khẩu phần lương thực tao nộ bao quát tốt long khánh ở bên trong mấy tên đạo cơ kỳ chiến lược vây rết lúc đó thanh diện quỷ tình nguyện dùng tính mạng của mình đi mạo hiểm cũng không có vứt bỏ đám này thuộc h ạ thậm chí chủ động làm cho này chút thuộc hạ chia sẻ phong hiểm quá khứ trong mười mấy năm triệu nhân kiệt mang theo triệu nhất nhìn hết lòng người hiểm ác chính là vì để nàng không nên tùy tiện tin tưởng bất luận cái nào thanh diện quỷ là triệu nhất gặp phải cái thứ nhất vì cứu người mà nguyện ý dùng tính mạng của mình đi mạo hiểm người loại này bị người quan tâm cảm giác tại triệu nhất trong đời trừ triệu nhân kiệt bên ngoài chỉ có thanh diện quỷ nhường nàng cảm nhận được cho nên lúc ban đầu tại trên cánh đồng hoang nàng nguyện ý b ư ớ c lên phong hiểm đi chiến đấu sau này lý phi nhường nàng đến thanh diện sơn trang làm việc nàng vậy dốc hết toàn lực ổn định c u c diện bất quá về sau triệu nhất phát hiện mình kỳ thật cũng rất thích loại cảm giác này quyền lực cảm giác nhưng khi nhìn thấy thanh diện ủy vương giờ khắc này nàng cảm thấy mình quyền lực sắp bị thu hồi rồi vừa mới nói chuyện ta đều nghe được cái k i a trạm ủy bang là lai lịch gì người đến tự nhiên là lý phi hắn mở miệng hỏi cái này bang phái là đột nhiên c ủ a khởi sau lưng nhất định có người nhưng ta tìm người điều tra hoàn toàn không thể tra được bất kỳ tin tức gì triệu nhất nói trước mắt cái này bang phái bên ngoài đã xuất hiện ba tên đạo cơ k ỳ cường giả hơn mười người luyện tình võ sư tại vũ lực giá trị bên trên chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ đạo cơ kỷ cường giả rất khó chống dông xuất hiện vậy cha không ra manh mối sao trong đó hai tên đạo cơ kỳ là người giang hồ là bị chiêu mộ quá khứ còn có một tên là trạm ủy ban g ban chủ phi thường thần bí không tra được lịch tốt cái này trạm ủy ban giao g cho ta đến giải quyết trên ghế salon lý phi hời hợt nói nghe nói như thế mấy ngày liên tiếp một mực tại tiếp nhận áp lực thật lớn triệu nhất lập tức nhẹ nhàng thở ra nhưng lại đột nhiên thất vọng mất mát chương ba trăm năm mươi bảy hé lộ chân dung t r ư ờ n g ba trăm năm mươi bảy hé lộ chân dung t r ư ờ n g ba trăm năm mươi bảy bóc mặt gian phòng bên trong lý phi cũng không có đ ộ i vã rời đi mà là ra hiệu triệu nhất tòa hạng triệu nhân kiệt đương thời có hay không dạy qua ngơi ư cái gì thuật pháp dùng để che lấp tại mộng giới hình chiếu hành động lý phi đột nhiên hỏi triệu nhất nghe vậy khẽ giật mình dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía lý phi đây là lý là t ị n h an hầu cho quỷ vương nói lý phi cười cười làm ra một cái để triệu nhất không có nghĩ tới động tác hắn tự tay đặt ở bản thân mặt nạ ác quỷ bên trên ra sức lực thôi động cải biến sau mặt nạ mặt kim loại kết nối đầu sau đó chậm rãi lấy xuống mặt nạ triệu nhất vô ý thức nín thở sau đó đỗng nhiên chừng tỏ mắt nàng khó có thể tin nhìn xem dưới mặt nạ tấm kia quen thuật mấy giây sau nàng đỗng nhiên kịp phản ứng n ộ i vàng đứng người lên hướng lý phi không mình hành lễ gặp qua t ì n h a n hầu lý phi đưa tay ra hiệu nàng đứng dậy ngồi xuống nói chuyện triệu nhất lần nữa ngồi xuống nhìn về phía lý phi ánh mắt có chút nóng bỏng lúc trước nàng bị ép cùng lý phi định ra ước hẹn ba năm nguyên bản trong lòng còn có chút biệt khuất cùng c h n g p h ụ t h ẳ n g đến lý phi phong hầu tin tức t r u y ề n về về sau nàng mới ý thức tới bản thân đến cỡ nào may mắn cản thụ qua quyền lực mang tới say mê về sau lý phi đã thành rồi nàng hâm mộ và ngưỡng vọng đối tượng không biết tính n n hầu cùng thanh diện quỷ vương là quan hệ như thế nào triệu nhất hỏi nhìn đối p ư ơ n g thận trọng bộ dáng lý phi hơi xúc động lúc trước đối phương dù là đối với hắn lập được thể ước thuật pháp cũng không có giống bây giờ như thế cung kính có đôi khi còn rất không k h á c h khí địa vị và quyền lực quả nhiên có thể khiến người ta sinh ra khoảng cách cảm giác ta kỳ thật càng thích ngươi t i ê u căng khó tuần dáng vẻ có thể khôi phục hay không một lần lý phi trò đồ nói a triệu nhất mắt t r ợ n tròn lý phi nợ nụ cười ra sức lực khống chế trong tay mặt nạ ác quỷ khôi phục nguyên hình đem khảm nạm tại trên tân đao biến thành trôi đao để quỷ c h ả m đao khôi phục nguyên hình ta chính là thanh d i ệ quỷ vẫn luôn là triệu nhất không lo được lý phi vừa rồi vừa dẫn lâm vào trấn kinh làm sao có thể ngươi nàng trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì lúc trước nàng nhìn thấy lý phi lúc đối phương chỉ là một tên khí biến sơ kỳ võ sư mà lúc kia thanh diện quỷ đã thể hiện ra đạo cơ kỳ chiến l ự c một cái khí biến sơ kỳ võ giả làm sao giả mạo một tên đạo cơ kỳ võ giả mà lại thanh diện quỷ vương leo lên phong vân tổng bằng lúc lý phi mới vừa bật đột phá đến đạo cơ kỳ không đến hai tháng dạng này đạo cơ kỳ dựa vào cái gì có thể có được đạo cơ kỳ định phong chiến l ư c sự thật này quá phá vỡ người tam con rồi mà lại cho tới nay lý phi cho thấy kinh lực cũng cùng thanh diện quỷ cho thấy kinh lực hoàn toàn khác biệt cho nên dù là lý phi chính miệng nói cho triệu nhất triệu nhất đều có chút không tin ngoại giới một mực có người ở suy đoán lý phi cùng thanh diện quỷ vương quan hệ trong đó nhưng cho tới bây giờ không ai nghĩ tới hai người có thể là cùng là một người lý phi l ặ n g lặng mà ngồi ở trên ghế s a lon chờ đợi triệu nhất tiêu hóa sự thật này sở dĩ lựa chọn đem chân tướng cáo chi triệu nhất là bởi vì trải qua quá khứ mấy tháng khảo sát triệu nhất biểu hiện dần dần chiếm được sự tín nhiệm của hắn trừ cái đó ra là trọng yếu hơn một điểm là hắn bây giờ đã không còn lo lắng thân phận bại lộ tại c u n g lan nhược vân lúc giao thủ hắn lựa chọn làm lấy một tên võ đạo đại sư mặt sử dụng vạn huyết châu năng lực đương thời liền đã hạ quyết định về sau bản tôn không tiếp tục cẩn giấu vạn huyết châu năng lực trước phong hầu lại được thụ lam tuần đặc s ứ bây giờ lý phi đã không còn lo lắng thanh diện quỷ thân phận bị phát hiện. Quan thân phát phận hiện. h p bị ủ đối thanh diện thanh quỷ lệnh truy nã đã sớm triệt tiêu thấy kỹ càng quyển thứ hai chương sáu mươi hai chặn giết triều đình xe riêng chính là huyết diện quỷ, vậy cũng sớm đã đền tội rồi bây giờ đại đồng phủ thanh diện ủy vương vốn là trong sạch thân phận đương nhiên lý phi cũng sẽ không cố ý đi vạch trần thân phận của mình dù sao có một cái áo lắc t ạ i có đôi khi vậy thật phương tiện hắn chỉ là đem việc này báo cho thu hoạch được tín nhiệm triệu nhất thuận tiện ngày sau liên hệ hầu ra thật sự là một cái kỳ tích triệu nhất hơn nửa ngày mới tiếp nhận rồi sự thật này dùng phức tạp ngữ khí nói được rồi ngươi có thể trả lời vấn đề của ta lý phi nói triệu nhất g ậ t gật đầu triệu nhân kiệt s ắ c thực dạy qua ta một đạo thuật pháp có thể dùng như mộng lệnh che giấu mình tại mộng giới hành t u n g đồng thời lưu lại một đạo hư giả hình chiếu quả nhiên lý phi tại mộng giới bên trong gặp được ác mộng tông người lúc liền nghĩ đến điểm này triệu nhân kiệt vì để tránh cho tại mộng giới bên trong gặp phải ác mộng tông người tất nhiên sẽ có đề phòng lý phi tại đại la tông mộng giới bên trong tao ngộ mộ ác mộng tông người về sau liền rốt cuộc không có từng tiến vào mộng giới hắn muốn phòng bị mình bị ác mộng tông để mắt tới vạn nhất đối phương một mực tại ôm cây đợi thỏ bản thân một khi tại mộng giới bên trong bắt đầu ngao du ngay lập tức sẽ bại lộ cũng may triệu nhân kiệt lưu lại giải quyết biện pháp đem đạo thuật pháp này dạy cho ta lý phi nói triệu nhất kinh ngạc nhìn xem hắn hầu ra đã đạt tới thần biến hậ Chỉ có đ lý,、so、lý phi thản nhiên ậ m thừa nhận triệu nhất im lặng không nói bất quá nghĩ đến lý phi tại khí biến kỳ thời điểm liền có thể so sánh đạo cơ kỳ võ giả loại này kỳ tích phát sinh ở trên người đối phương giống như cũng liền không có thần kỳ như vậy rồi sau đó nàng đem triệu nhân kiệt lưu lại đạo thuật pháp này khẩu thuật cho lý phi môn thuật pháp này tên là dấu ảnh có thể tại mẫu giới bên trong che giấu mình tiềm thức hình chiếu chỉ có lợi dụng như m ộ n g lệnh cái này chuyên môn v ì m ộ n giới g chế tạo chân nhất p h á t khí, mới có thể làm đến loại chuyện này lý phi dùng hơn nửa giờ xác nhận bản thân nắm giữ dấu ảnh chi thuật hắn đứng người lên nhìn thoáng qua triệu nhất sau này thanh diện sơn trang vẫn là tùy ngươi đến đại diện nói xong thân hình biến mất ở gian phòng bên trong triệu nhất xứng sờ đứng tại chỗ mấy giây sau to lớn mừng d ỡ tràn ngập nội tâm nàng hướng lý phi rời đi phương hướng không mình hành lễ đa tạ hầu ra ngô đồng cu nơi này là đại đồng phụ thành nhất phía nam phần lớn là giang hồ nhân sĩ cùng bang phái nhân sĩ tập trung địa phương trị an tương đối độ t r a n lệ mấy tháng trước n ô đồng khu bị thống nhất đột nhiên xuất hiện trạm ủy bang thống nhất phiến khu vực này sở hữu giang hồ nhân sĩ cùng bang phái hoặc là thần phục hoặc là bị giết t r â m trọng là làm trạm ủy bang thống nhất nơi này về sau n ô đồng khu chỉ a n một lần liền thay đổi tốt hơn rất nhiều bây giờ nơi này thành rồi trạm ủy bang đại bản doanh quách dương mang theo bạch vũ giai cùng vương bí thư còn có trên trăm tên trạm ủy bang bang chúng quay trở về n ô đồng khu khiến người đưa bạch vũ g a i cùng vương bí thư ở chỗ nghỉ ngơi chính quách dương thì l ạ loi một mình tiến về một tòa phủ đệ tòa phủ đệ này vốn là bản địa một tên phú thương biệt thự bây giờ biến thành trạm n ủy ban g ban g chủ trụ sở phú thương tự nguyện tặng cho tòa này biệt thự quách dương đi đến biệt thự xuyên qua mấy mảnh hành lang đi tới một tòa hồ nước bên cạnh màn đêm buông xuống từng chiếc từng chiếc đèn lồng treo ở ven v ờ hồ ngọn l i ê u bên trên theo gió khẽ đun g đưa ánh sáng nhạt cùng cái bóng xen lẫn ở trên mặt hồ chiếu dọi ra cái này đến cái khác nông lung bằng sáng phảng phất là điểm điểm tinh quang rơi vào nhân gian một tên mặc trường vào màu trắng nam tử chính một thân một mình tại trong đỉnh giữa h ầ n g m cảnh nam tử nhìn qua rất trẻ trung dung mạo thanh tú tràn đầy thư q u y n khí nhìn qua giống như là một tên đọc đủ thứ kinh thư thư sinh. rất khó tưởng tượng người này lại là trạm quỷ ban g ban g chủ ban g chủ q u á c h dương tại ven mở hồ xa xa hướng đối phương không mình hành lễ nam tử trẻ tuổi uy nguyên nhìn xem mặt hồ nói khẽ tới nói chuyện thế là q u á c h dương cẩn thận từng ly từng tí đi qua hành lang đi tới đỉnh giữa hồ bên ngoài hắn không dám đi đến trong đỉnh mười phần cung kính đem chính mình đêm nay đi thanh diện sơn trang t ỉ n h h u n g hồi báo một lần tên này ở bên ngoài dám đánh giám riết lệ khí mười phần đường chủ tại trẻ tuổi ban g chủ trước mặt dịu dàng ngoan ngoan giống một con cứu non trạm quỷ ban ban chủ lai lịch bí ẩn trước đây chưa hề trên giang hồ xuất hiện qua thậm chí liền ngay cả trạm ủy bang nội bộ các cao tầng đều không rõ ràng thân phận của hắn ngay cả danh tự cũng không biết một mực để giúp chủ tương xứng quách dương sở dĩ như thế cung kính là bởi vì hắn thấy tận mắt đối phương một chiêu đem một tên đạo cơ k ỳ cường giả đánh thành trọng thương biết rồi đi xuống đi trạm ủy bang bang chủ nghe xong quách dương báo cáo về sau cũng không quay đầu lại nói phải quách dương liền vội vàng xoay người rời đi mỗi lần tại bang chủ trước mặt hắn đều cảm giác g á p lực rất lớn đó là một loại võ giả trực giác giống như là đứng tại bên mọi vực không cẩn thật liền sẽ thịt nát sương Thanh diện quỷ cũng ù cùng lý phi thật là cùng n là người. Chàng quỷ bang bang chủ đột nhiên mở miệng hỏi. Lúc này、Quách、Dương đã rời đi, bên cạnh hắn không có một ai. Nhưng một thanh em lại đột nhiên tại trong đình văng lên, ta có thành nắm người này là cùng một người. g Lý là là Lúc lại là Phi thật chủ hỏi. Quách chắc, rời đi, ai. tại hai một đột một một đột ta một có có mở em quỷ sáu đã bởi vì linh thọ phủ thành trận chiến kia lúc trước thanh diện quỷ cùng cấu nguyệt phong một trận chiến ta vậy đứng ngoài quan sát lý phi cái c h ủ loại kia phòng ngự hình thức cùng thanh diện quỷ cơ hồ giống nhau như lúc thanh diện quỷ cùng tiên cương môn quan hệ không ít lý phi là thiên cương môn truyền nhân có khả năng hay không chỉ là cả hai tu luyện công pháp giống nhau quả thật có loại khả năng này nhưng hách nghị cho tới bây giờ không có triển lộ qua cho nên ta càng thiền hướng về cả hai là cùng một người dù sao thanh diện quỷ vương đã thật lâu không có xuất hiện qua nếu như cả hai thật là cùng là một người vậy đối với ta nhóm tới nói thì tốt hơn trạm quỷ bang bang chủ nói như thế cứ như vậy người này thì càng có lôi kéo giá trị chỉ sợ càng thêm khó mà lôi kéo trong bóng tối âm thanh k i a n ó i trạm quỷ bang bang chủ hiện ra tiếu dung không thử một chút làm sao biết hắn đột nhiên bay người nhìn về phía bờ hồ bên kia trong hai mắt có u ám quang mang lấp lóe một giây sau hắn hướng bờ hồ bên kia mở miệng nói tất nhiên đến rồi làm gì trốn trốn t r á n h tránh bên b ờ bị trạm u ỷ ban g ban g chủ nhìn chăm chú địa phương lý phi mặc áo bào đen a p tính đứng tại âm ảnh bên trong hắn từ thanh diện sơn trang sau khi rời đi liền một đường thẳng đến trạm u ỷ ban g đại bản doanh muốn nhìn một chút cái này lai lịch bí ẩn bang phái đến cùng c ấ t dấu bí mật gì thi triển đế t ngồi đáy giếng chi thuật còn có kim cương ấn b ả o bình cả người hắn gần như ẩn thân một đường không làm kinh động bất luận kẻ nào thuận lợi tới nơi này tòa hồ nước bên cạnh không nghĩ tới vừa đến nơi này liền bị trong đỉnh giữa hồ tên kia nam tử trẻ tuổi phát、hiện. n g ư ơ i chính là trạm quỷ ban g ban g chủ lý phi dứt khoát không còn lấn ấp từ trong bóng tối đi ra thấy rõ lý phi mang theo mặt nạ ác quỷ về sau trạm quỷ ban g ban g chủ ánh mắt sáng lên ta nên xưng hầu n g ư ơ i thanh diện ủy vương vẫn là xưng hầu n g ư ơ i tĩnh n g ă n hầu chương ba trăm năm mươi tám giả chiếu chương ba trăm năm mươi tám giả chiếu chương ba trăm năm mươi tám giả chiếu đừng lý phi nghe tới đối phương nao nao hắn mặc dù đã không quá để ý thanh diện ủy thân phận bị người biết hiểu nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị người phơi bày trong đỉnh giữa hộ trạm ủy ban ban chủ thấy lý phi trầm mặc càng thêm khẳng định bản thân phỏng đoán hắn tự tin cười một tiếng hầu ra nếu không nguyện ý lấy thật mặt nạ gặp người vậy ta vẫn lấy quỷ vương tương xứng đi thoại âm rơi xuống lý phi cảm giác được xung quanh bỗng nhiên có mánh liệt thuật pháp ba động một giây sau một tòa to lớn pháp trận bị kích phát đem chọn tòa hồ nước tính cả bên mở mười mấy thước phạm vi đều bao phủ đi vào lý phi hơi chút cảm giác liền rõ ràng tòa này pháp trận là dùng để làm cái gì đây là một tòa rất thường gặp h u y ễ n thuật trận dùng để che lấp trong trận pháp cảnh tượng từ pháp trận nhìn ra ngoài cái hồ này hết thẻ như thường chả quỷ bang bang chủ ý nguyên một thân một mình tại trong đình giữa hồ ngắm cảnh Trong t ô lý,、e bang bang oh. lý phi ngữ vang cũng c đều u h y khí trở thành nhạc hướng về phía trước phóng ra một bước trạm quỷ bang bang chủ thần sắc nghiêm một chút cảm giác được lý phi trên người sắc ý vội vàng nói quỷ vương chấm đã lấy tên trạm quỷ bang chỉ là vì gây nên quỷ vương chú ý nếu có chỗ m ạ o phạm còn mời quỷ vương thứ lỗi nói xong chàng quỷ bang ban g chủ chắp tay hướng lý phi thi lễ một cái cái này cũng đúng để lý phi có chút n g o à i ý m ớ n hắn tạm dừng xuất thủ nghĩ xem trước một chút người này trong hồ lô muốn làm cái gì hiện tại n g ư ờ i gây nên chú ý của ta rồi Chàng quỷ bang ban g chủ luôn xuống nâng tay lên nhìn xem bờ hồ bên kia lý phi chúng ta chú ý tới quỷ vương cũng không phải là bởi vì ngươi thực lực mà là bởi vì ngươi tại hưng ơ thành làm ra những sự t ì n h kia ồ quỷ vương ghét gác như cựu giết những cái kia cậu quan làm người đại k h á i nhân tâm cái này vương triều đã sớm mục nát quan viên tham n h ũ tung bùi thịt cá dân chúng địa phương hảo cường tranh lợi cầm giữ tài nguyên liều mạng nghiền ép hạ t ầ m nhân sĩ trong đó các loại ta tin tưởng quỷ vương sớm tại hưng ơ thành lúc liền đã thấy qua ngươi nghĩ nói cái gì quỷ vương tất nhiên ra tay giết quan nói rõ vậy lòng có lửa giận muốn cải biến dạng này hiện trạng bằng sức một mình ngươi có thể tạm thời cải biến hưng ơ thành quan trường lại không sửa đổi được đại đồng phủ không sửa đổi được phong tỉnh không sửa đổi được toàn bộ đại lam triều ngươi cần cùng chung trí hướng đồng bạn đây chính là chúng ta tìm ngươi dự tính ban đầu các ngươi khiến người gia nhập phương thức chính l à trước thiết l ậ phi một t cái đối lập ế lực. Thật sự là sự Thật b ở vì quỷ vương quỷ tung hành khen g cười h n không n g một ơ i mới ra này hạ sách, muốn nên ngươi chú ngươi ý. À, lý Phi khép một tiếng nếu là thật sự muốn liên lạc đến hắn phương pháp có rất nhiều tương đối châm phong thiết lập một cái t r ạ n g quỷ bang ở trong đó sợ rằng càng nhiều chỉ sợ là biểu hiện r a bắp thịt ý tứ đối diện vị này t r ạ n g quỷ bang bang chủ mặc dù ngoài miệng nói đến mười phần khách khí tư thái vậy thả thấp nhưng lý phi từ thần thái của hắn bên trong vẫn có thể nhìn ra mấy phần kiêu căng đây là một rất nạo khí người tổ chức của các ngươi tên gọi là gì lý p h i hỏi Quỷ vương nếu là nguyện ý gia nhập ta tự nhiên chi tiết cáo chi bất quá ta danh hiệu ngược lại là trước tiên có thể cáo chi quỷ vương ngươi có thể gọi ta dạ chiếu chẳng quỷ bang bang chủ nói ra danh hảo của mình dạ chiếu gia nhập các ngươi có điều kiện gì Quỷ vương nguyện ý gia nhập trước tìm hiểu một chút tổ chức chúng ta nguyện cảnh chính là cải biến thiên hạ này để thế gian ít một chút thịt cá dân c h ú n g cầu q u a n cùng hảo cường tạo phản bây giờ còn chưa nói tới chỉ là làm một chút ủy vương từng làm qua sự thế nhưng là ta người muốn tại đại đồng phủ toàn diện cấm trì thuốc viện ngươi trạm quỷ bang nhưng phải cầu buôn bán thuốc v i ệ n chỉ là một mượn cớ mà thôi không đánh lấy cái này cờ hiệu như thế nào tụ lại những cái kia phản đối quỷ vương người chỉ cần quỷ vương nguyện ý gia nhập người ta liên thủ ngay lập tức sẽ có thể đem những địch nhân này toàn bộ trừ bỏ nhưng ta nghe nói ngươi cái này trạm quỷ bang tại kiến lập quá trình bên trong tương tự tại thịt cá dân chúng a lý phi bình tĩnh nói hắn trước khi tới từ triệu nhất nơi đó k ỹ càng h i ể u qua trạm quỷ bang đối phương có thể ở ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong c u ộ khởi làm ra thanh thế lớn như vậy rất nhiều thủ đoạn có thể cũng không q u a minh ra chiếu nghe vậy khẽ giật mình lập tức cười nói chỉ là ngộ biến t ù n g quyền dù sao chúng ta nhân thủ quá ít muốn thành sự thì không cần không đem này người giang hồ tự nhiên rất khó để bọn hắn làm được kỷ luật nghiêm minh không đụng cọm dơm sợi chỉ đến tương lai chúng ta triệt để nhất thống đại đồng phụ giang hồ có thể lại từ từ chỉnh lý quyền lợi kế sách lý phi lắc đầu các ngươi tổ chức đều là làm như vậy sự ra chiếu từ lý phi trong giọng nói cảm thấy khinh thường sắc mặt hắn trầm xuống cười lạnh nói quỷ vương ngươi ở đây lưng ơ thành thiết lập công ty quản lý đô thị thanh nguyên còn có ngươi tại đại đồng phụ thanh diện sơn trang thế nhưng cũng không như ngươi nghĩ như vậy thanh mạnh lý phi đương nhiên biết rõ một tổ chức vĩnh viễn không thể nào làm được hoàn toàn trong sạch vô luận hắn chế định quy củ tốt bao nhiêu có bao nhiêu nghiêm ngặt tại chấp hành bên trên cũng chỉ có người sẽ lợi dụng sơ hở tại kết quả nhìn lại lý phi tựa hồ cũng không có tư cách đi chế rêu trảng quỷ bang nhưng hắn từ đầu đến cuối tin tưởng đúng chắc một điểm ôm một cái tốt dự tính ban đầu ngay từ đầu liền lựa chọn dùng gian nan nhưng là chính xác phương thức đi cố gắng cùng ngay từ đầu liền quyền lựa chọn thích hợp kế sách cả hai từ trên bản chất là bất đồng nếu như các ngươi tổ chức đều là ngươi dạng n à y người vậy ta thực tế không cần thiết gia nhập lý phi cùng dạ chiếu đối mặt nói như thế hắn cũng không tính cùng đối phương biện luận dùng sai lầm thủ đoạn có thể hay không đạt thành chính xác kết quả loại chủ đề này chỉ là nói thẳng ra quyết định của mình người như ta ra chiếu sắc mặt triệt để trầm xuống trong giọng nói đã có rõ ràng tức giận hắn sắc thực tự cao tự đại ngươi có ngạo khí cho nên càng thêm không thể chịu đ ư ợ c bị lý phi khinh thị muốn ta nhìn ngươi chỉ là bởi vì bây giờ bị phong lại hầu đã thành rồi kẻ ăn thịt cho nên mới không nguyện ý lại làm ra cả biến làm sao không nỡ bỏ ngươi cao cao tại thượng tức vị rồi lý phi không hề tức giận ngược lại nở nụ cười các ngươi tổ chức phái thật là phái ngươi tới lôi kéo người sao dạ chiếu tức giận càng tăng lên đang muốn mở miệng một thanh â m đột nhiên tại trong đại trận vang lên quỷ vương bớt giận thanh â m này chính là trước đây tại trong đình giữa hồ cùng dạ chiếu trò chuyện thanh â m há ngươi mới là người chủ trì lý phi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa còn có người giấu ở âm thầm vừa rồi đại trận kích phát lúc kia c ô thuật pháp ba động cũng không đến từ dạ chiếu cái này liền nói dọ a âm t h ầ m chí ít còn cất giấu một vị thuật sĩ dạ chiếu nhất thời kích động mời ủy vương bỏ qua cho tên này thuật si nói dạ chiếu nghe vậy siết chặt nằm đấm mười phần k ó chịu cùng lý phi so sánh hắn giống như là càng trẻ trung cái kia tại hạ trúc ngũ chúng ta đúng là rất có thành ý muốn mời quỷ vương gia nhập chúng ta chúng ta vậy tin tưởng quỷ vương trong lòng chân thành chưa hề cải biến danh hiệu trúc ngũ thuận sĩ、si、nói không cần đại gia đạo khác biệt lý phi lạnh nhạt nói hắn chưa hề nghĩ tới muốn làm vì sinh dân lập mệnh t h á n h nhân lúc trước tại hưng ơ thành cử động là vì thuận tâm ý vì t h ô n g quái cũng bị trừ bỏ ngăn ở trước mặt mình hồ đa bang nếu như nói trước mắt vừa v ẫ n có lương thiện dân chúng tại bị khi n h ụ lý phi không ngại xuất thủ tương trợ lại hoặc là hắn vừa bạn gặp có người ở làm ác hắn cũng không để ý thuận tay trừ bỏ nhưng nếu có người nói với hắn tại rất nhiều nơi còn có hàng ngàn hàng vạn dân chúng tại chịu khổ còn có đến không hết á c nhân thành thạo ác hắn cũng rất khó sinh sinh muốn đi cải biến đây hết thẻ ý nghĩ lý phi rất rõ ràng bản thân trở thành không được sư phụ hách nghị vĩ đại như vậy người hắn chỉ là một muốn nắm giữ chính mình vận mệnh khoai ý đ ờ i này người bình thường như thế nào đạo khác biệt Quỷ vương tại hưng thành làm những sự tình kia đúng là chúng ta cũng muốn làm đồng thời ngay tại làm sự chúc mũ nói thì như trạm ủy ban sao trạm ủy ban chỉ là thủ đoạn có thể đạt thành kết quả như thế nào mới là trọng yếu nhất vậy liên không cần bàn lại rồi lý phi lắc đầu quỷ vương ngươi vẫn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì dạ chiếu đột nhiên cắt đứt chút ngũ hắn lạnh lùng nhìn xem lý phi tất nhiên đạo khác biệt sau này c h ẳ n g quỷ bang cùng thanh diện sơn trang chính là kẻ địch rồi dạ chiếu trước ngươi nói đúng hắn s á t thực lôi kéo không được vậy còn có chuyện gì đáng nói ánh đến có chút im lặng mới vừa rồi là ai tràn đầy tự tin nói có thể thử một chút kết quả hiện tại so với mình còn muốn trước một bước từ bỏ dạ chiếu thiên phú và thực lực s á t thực không lời nói là tổ chức hy vọng một trong nhưng cái này tính cách thật sự là kỳ thật ta rất hiếu kỳ ngươi dựa vào cái gì có thể tự tin như vậy lý phi tiến lên mấy bước đi đến b ê n bờ hồ nói với dạ chiếu dạ chiếu cười lạnh một ô m vô song kinh lực từ trong cơ thể hắn quân r a ông cả tòa đình giữa hồ thật giống như bị dùng sức nghiền nát đ ậ h vũ nháy mắt liền sụp đổ thành bụi phấn ngươi tới thử một chút liền biết ta dựa vào cái gì rồi dạ chiếu một thân mẹ bảo tại kinh lực cổ động quần tay náo tung bay trốn ở trong tối chúc n ũ thở dài một tiếng nhìn xem bình tĩnh đứng tại bên bờ kia tập hát bảo hắn đột nhiên có chút lý giải dạ chiếu rồi nếu như thanh diện ủy vương thật sự chính là lý phi kia lý phi là một so dạ chiếu càng trẻ trung thành tựu cao hơn t u y ệ t thế thiên tiêu cho nên tâm cao khí não dạ chiếu tuyệt khó nhịn t ụ bị lý phi khinh thị được lý phi hướng về phía trước dậm chân k ì n h lực thôi động thân thể của hắn ở trên mặt nước vứt qua hướng giữa hồ i chỗ dạ chiếu phóng đi nhìn xem bọn tới lý phi dạ chiếu lộ ra thần sắc hưng phấn hắn đã tịch mịch rất lâu rồi không gặp hắn có bất kỳ động tác mặt nước đột nhiên nổ tùng nổi lên một phòng nguyên bản mềm mại dòng nước tại thời khắc này trở nên sắc bén vô song một tòa sơn phong t ừ lý phi dưới chân nổi lên sắc bén dòng nước tựa như vô số đạo lợi nhận đem lý phi bao p h ủ trong đó một giây sau dòng nước bị một vệ tám kim sắc ánh đao phá bỡ lý phi toàn thân bao p h ủ tại hôn nguyên tinh thần khải bên trong cầm đao phá tan rồi sân phong người quả nhiên là lý phi Dạ chiếu nhận ra hôn nguyên k i m cương kỉnh đối thủ từ phong vân bản g thứ mười biến thành thứ ba hắn ngược lại càng thêm hưng p n hắn chủ động đón lấy lý phi một chỉ điểm ra tương đạo dòng nước từ mặt hồ bay ra từ bốn phương tám hướng hướng lý phi d ũ manh lao tới vừa rồi dòng nước là sắc bén vô song thần minh hiện tại thì là cứng cỏi vô cùng dấy t h ư ờ n g dạ chiếu luyện thành kinh lực cùng lý phi hôn nguyên kim cương kỉnh tại tính chất trên có chút tương tự tương tự có hai loại đặc tính một người trí cương đến r u ệ một người trí nhu đến mềm d a i đối mặt từ bốn phương tám hướng gọt tới dòng nước lý phi cầm đao chém ngang ám kim sắc ánh đao hóa thành một vòng trăng trọn từ giữa đó đem những dòng nước này mở ra nhưng bị chém đứt dòng nước vẫn không có tản mất mà là tiếp tục tuân hướng lý phi bao trùn tại hắn bên ngoài thân hôn nguyên tinh thần khải bên trên Đấu đặc chuyển tinh di đặc tính di một một phong á t đ n vân n tổng bảng nước thứ ba rất đáng gần sao dạ chiếu nhìn xem lui lại lý phi cao giọng nói hán thiên phú cờ cao tại bị tổ chức phát hiện về sau vẫn tại âm thầm bồi dưỡng nhưng bị giữ bí mật hắn chỉ có thể một mực mai danh lợi tích không thể bại lộ bản thân chân thật thực lực nhìn xem võ đạo giải thi đấu bên trên những cái kia tuyệt thế thiên tiêu nhìn xem phong vân tổng bảng bên trên những cái kia vang danh thiên hạ cao thủ dạ chiếu đã sớm lòng n g ớ ngáy khó nhịp nếu như không phải tổ chức không được hắn bại lộ hắn đồng dạng có thể đứng hàng phong vân tổng bảng hắn chủ động tranh thủ đến đại đồng phủ lôi kéo thanh diện quỷ vương thiết lập một cái trạm quỷ bang chính là tích chưa muốn ép đối phương một đầu tâm tư phong vân tổng bảng thứ mười mà thôi bây giờ biết được lý phi chính là thanh diện q u vương h ắ n càng thêm mừng rỡ ngươi có thể xếp hạ đây chính là hắn muốn nói cho lý phi sự thật lý phi bên ngoài thân hôn nguyên tinh thần khải vỡ vụn bản thân cũng không có thụ thường chỉ là y nguyên bị từng đạo dòng nước trói buộc chặt thân thể một giây sau một tôn màu xanh biết kim cương pháp tướng lóe lên một cái rồi biến mất b a n g b a n g b a n g b a n g dòng nước tựa như đứt gãy cắt thép từng đạo đứt đoạn sau đó triệt để tàn đi lý phi dừng lại lui lại thân thể hai chân đứng ở trên mặt hồ thân thể của hắn bắt đầu bành trướng đem m ặ t h ắ c bào nước vỡ lộ ra phía dưới màu xanh xâm phòng hộ áo và anh lý phi dưới chân mặt nước đột nhiên hướng phía dưới lọn xuống một cái hố to như có một tảng đá lớn rơi đập tại một cái lưới lớn bên trên hắn biến mất ở tại chỗ dạ chiếu tự tin nâng lên giơ lên tay phải dự thẳng tại trước ngực một nửa trong suốt lồng nước đem hắn bao phủ ở bên trong vê anh lại là một tiếng vang thật lớn dạ chiếu bị một cỗ c h ả n trề cự lực một lần nện vào trong nước nện vào đáy hồ trong nước bùn sắc mặt hắn biến đổi một bên kích phát càng nhiều siêu phàm năng lực một b ê n vận chuyển k i n h lực một giây sau trên đỉnh đầu hắn p ư ơ n g nước hồ bị chém ra rồi một vệ sáng chói kim quan l o ạ qua lý phi thân thể cùng mặt hồ song, song. hai tay cầm đao chạm xuống nước hồ hướng hai bên liên cùng phun trào một đao mở hồ dạ chiếu chỉ tới kịp lên đỉnh đầu ngưng tụ ra một mặt hình tròn thủy kính lơi đao liền chạm tại mặt này lưu động trên gương mặt kính hướng phía dưới lõm đồng thời hướng bốn phía quyết tán từ đường kính mười m mở rộng đến bao phủ cả tòa hồ nước đạo kinh lưu ba thủy kính thủy kính đem thừa nhận lực trùng kích truyền lại cho cái hồ này để vạn tấn nước hồ đến thay mình gánh chịu lần này xung kích nhưng một giây sau cả tòa nước hồ bắt đầu xôi trào lực thắng ánh đèn chiếu rọi bên dưới mặt hồ thật giống như bị triệt để đánh nát tấm gương nổ tung số lớn nước hồ tràn ra bờ hồ đem bên bờ từng cây từng cây cây liếu xuống ngã từng cái đèn lồng bị xông phá ánh đèn t ù y theo tối sầm lại nếu là từ trên hướng xuống quan sát có thể nhìn thấy giữa hồ nơi xuất hiện một cái đ ộ n lớn thẳng tới đ á y h ồ đ á y h ồ có một mặt hướng bên trong lò thủy kính bóng người màu vàng sầm hai tay cầm đao một đao đâm vào mặt kính trung tâm lý phi tại chém trúng thủy kính đồng thời tâm thần liền gặp xung kích như có một đạo vô hình lưới đao nặng n ề mà chạm tại hắn tâm thần ph giống như là hắn một đao này bị bắn ngược chẳng qua là bắn ngược tổn thương tác dụng tại tâm thần đây chính là dạ chiếu cái này thức đạo k ì n h chỗ huyền diệu hóa k ì n h trảm tâm lý phi tại suất đao đồng thời tâm thần bên trong xuất hiện một tôn xanh biết xác định ách kim cương pháp tướng lưu ba thủy kính mang tới tâm thần tổn thương bị tôn này kim cương pháp tướng toàn bộ ngăn lại mà ở vật lý phương diện bên trên dạ chiếu thủy kính lại không có thể ngăn cản lý phi đao mặt kính bị lưới đao đâm rách phá thành mảnh nhỏ dạ chiếu lộ ra vẻ kinh ngạc hắn rõ ràng đã đem lý phi đao bên trên kình lực toàn bộ chuyện di rơi mất vì cái gì vẫn không thể nào ngăn lại một đao này lưới lao vào đầu đ ậ m tới dạ chiếu hai chân hám ở trong bùn thân thể hướng về sau hoạt động kéo ra khỏi một đạo sâu ránh lý phi hai tay cầm đao rơi vào đáy hồ, thuận thế chém ra một đạo ám kim sắc ánh đao chính giữa dạ chiếu lồng n ự c ánh đao mở ra đối phương và bảo rơi vào bên trong màu x á m phòng hộ trên áo dạ chiếu kêu lên một tiếng đau đớn người còn trang đến rồi lý phi thanh â m vừa vận chuyển đến dạ chiếu nhìn về phía trước đạo kia thân ảnh màu vàng s ậ m trong mắt hiện ra l ử a giận rồi g a o kinh lực như như sóng g ữ từ trong cơ thể hắn quân g a h á n bên ngoài thân ra rẻ biến thành màu lam đậm cả người tựa như cùng mảnh này hồ nước h ò a làm một thể h ạ c h tâm cấp siêu phàm năng lực thủy bá cùng bình thường dùng cho k h ô n g thủy siêu phàm năng lực so sánh thủy bá đ ố i nước lực k h ô n g chế càng mạnh mà lại có thể thu nạp cùng k h ô n g chế thủy hành chi khí số lớn thủy hành chi khí cùng tình lực một đợt kéo theo nước hồ lưu động bị lý phi một đ a o t á c h ra nước hồ một lần nữa trong c h i ề u ở giữa khép lại tựa như hai tòa ngay tại khép lại tự sơn muốn đem lý phi nghiền áp cùng lúc đó lý phi thân thể trầm xuống cảm giáp được một cố dị thường trọng lực đ e m hắm gắt gao đặt chính là chỗ này a n một nháy mắt chậm trễ hai bên b ọ t tới nước hồ đem lý phi bao phủ hoàn toàn dạ chiếu nâng tay phải lên lòng bàn tay nhắm ngay phía trước số lớn kinh lực kéo theo nước hồ một đợt hướng trung tâm để ép tựa như muốn đem cái này nặng mấy vạn tấn nước hồ tất cả đều ép trên người lý phi trong chốc lát lý phi cảm giác mình tựa như thân ở tại tính mịch n á y biển kinh khủng thủy áp từ bốn phương tám hướng để ép mà tới không chỉ là vật lý phương diện phương diện tinh thần vậy đồng dạng gặp vô tận trọng áp đạo kinh hai bên dạ chiếu đem cái này thức đạo kình cùng mình hai loại hạch tâm cấp siêu phảm năng lực kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ cam bị nhất thể tạo t hắn à n h trước m t k i h khủng này sát chiêu. Cho này sát dù là đạo cơ kỳ đỉnh Dạ phong cơ cũng có kích chiếu trước có lực sương kỳ khả năng này nát tan. tin như nhiên lượng. Hắn thịt Phi giả, võ vậy, dưới dám một mặt tự tự là là ở Lý bảy ngăn phía trên đạo cơ kỳ đ ỉ n h phong đạo kinh thành thạo một thân hạch tâm cấp siêu phàm năng lực hoàn mỹ dung nhập đạo kinh bên trong tạo thành cường đại chiến đấu hệ thống đặc biệt là làm dạ chiếu thân ở hồ nước hoặc sông lớn m ờ đương thời đạo cơ kỳ võ giả trừ trúc phong hoa hắn không cho rằng bản thân sẽ thua bởi bất kỳ một cái nào số lớn nước hồ đem lý phi bao quả trong đó để hắn không thể nào n g lực vừa mới khôi phục h ố n nguyên tinh thần khải lần nữa vỡ vụng áp lực kinh khủng bắt đầu tác dụng tại lý phi toàn thân dạ chiếu biết rõ lý phi có cực kỳ huyền diệu phòng hộ công pháp nhưng hắn cái này thức sát chiêu không có bất kỳ cái gì một nơi gốc chết là toàn phương vị nghiện ép dù là lý phi thật là một khối đá kim cương hắn cũng muốn đem đẻ ép biến hình hắn nhờ ánh trăng xuyên thấu qua số lớn nước hồ nhìn về phía lý phi muốn theo đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy thất kinh nhưng dưới mặt nạ trong cặp mắt kia chỉ có bình tĩnh thậm chí còn có một tia trêu tức cứ như vậy dạ chiếu càng thêm phẫn nộ liều mạng điều khiển kinh lực tiến hành đẻ ép nhưng dù là thừa nhận áp lực kinh khủng lý phi thân thể cũng không có hướng vào phía trong lõm ngược lại tiến một bước hướng ngoại bành trướng thân thể của hắn lần nữa trở nên khổng lồ một vòng dạ chiếu cảm giác đối phương thể nội như có một tòa hỏa sơn đang phun trào giờ k h ắ c này tựa hồ nước hồ chấn áp lại không phải một người mà là một đầu giao long lý phi bị gắt gao ngăn chặn cánh tay phải dẫn đầu bắt đầu chuyển động ngay sau đó là quỷ c h à n đao tại dạ chiếu khó có thể tin ánh mắt bên trong lý phi cưỡng ép v u n g đào trước người chém khó có thể tưởng tượng dồi dào cự lực tùy theo bốc phát hải lên sụp đổ dòng lũ phun trào tại lý phi cố ý điều khiển bên dưới hắn cùng dạ chiếu ở giữa nước hồ lần nữa bị bại không lý phi rơi vào đ á y h ồ sau đó dụng lực dập chân dẫm ra một cái h ồ to biến mất ở tại chỗ dạ chiếu lập tức thôi động hộ thể kinh lực nhưng hộ thể kinh lực cơ hồ nháy mắt liền bị x é rách hắn vô ý thức nâng lên cánh tay phải ngăn tại trên đầu cấp năm phòng hộ áo bị x é đứt cánh tay phải tách ra máu tươi cả người bị một cỗ c h ả n trề cự lực chém tiến vào trong nước bùn lý phi một tay cầm đ a o một đ a o chém tiến vào dạ chiếu trong cánh tay phải đem đối phương một nửa thân thể chém c h ỉ n xuống lưới lao cắm ở xương cốt bên trên bị cơ bắp cùng k i n h lực gắt gao bao trùm dạ chiếu thân thể lực p h o n g ngự đặc biệt là khung xương cường độ phi thường cao cho nên mới không có bị một đao chặn đứt cánh tay lý phi từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hám ở trong v ù n dạ chiếu dạng này tư thái để dạ chiếu lòng tự trọng tựa như bị kim đâm dạ chiếu cánh tay phải run r à y dù là h ắ n dùng đem hết toàn lực thôi động tăng cường lực lượng hạch tâm cấp siêu phàm năng lực cùng bản thân k i n h lực v ậ y y nguyên không có cách nào để đỉnh đầu lưới lao dịch chuyển khỏi dù là một tấc huyết ma trạng thái bên dưới hai mươi lăm k h ỏ huyết hồn thi triển huyết nộ tăng thêm kình lực gia tr đã vượt qua dạ chiếu có thể đối kháng cực h ạ n không đợi lý phi thi triển cái tiếp theo kim cương ấn long tượng dạ chiếu đồng thời thôi động phủ dày đất cùng thủy bá phối hợp k i n h lực một đợt mới vừa rồi là hướng phía dưới nghiên ép hiện tại thì là hướng lên bay bụt lý phi bị một cố cự lực c ư ơ n g ép từ đáy hồ nhấc lên đ n g nhiên phá vỡ mặt nước đi tới không trung phía dưới nước hồ hóa thành một đầu d a o long dương anh m ú a vớt hướng lý phi c ă n xé mạt tới người trên không trung kim cương ấn long tượng đã hoàn thành lý phi một tay cầm đao h ờ i hận một đao bổ xuống đầu này g a o long bắt đầu lại từ đầu mãi cho đến cái ngôi bị lý phi từ đó mở ra lý phi rơi vào kịch liệt nội n h ạ o trên mặt nước ra sức lực nhường cho mình không có chìm xuống dạ chiếu như cũ tại đáy hồ, không có muốn lên đến ý tứ hắn đã hoàn toàn bỏ qua cùng lý phi cận thân tác chiến suy nghĩ dù sao chỉ cần thân ở trong hồ nước trừ phi lý phi có thể đem cả tòa hồ nước rút sạch bất thời giờ nếu không sẽ rất khó tới gần hắn mà lại huấn nguyên kim cương tình ở trong nước truyền lại tốc độ rất chậm lý phi cũng rất khó đánh từ xa bên trong hắn lý phi nhìn xem dưới chân mặt nước một đoá to lớn ngọn lửa màu đen như hoa sen giống như ở trong nước nợ rộ lần thứ nhất hắn không giữ lại chút nào thôi động bức lựa thi triển tân hòa tâm hỏa là một loại rất thần kỳ hỏa diễm nó không có cách nào chân chính nhóm lửa bất luận một loại nào thực chất tồn tại vật thể nhưng có thể mượn nhờ những n à y vật thể nhanh chóng truyền lại ở trong nước cũng là như thế ngọn lửa màu đen xuyên thấu qua nước hồ cơ hồ trong chớp mắt liền đi tới dạ chiếu trước người chính dạ chiếu kinh lực ở trong nước truyền bá tốc độ cũng bất quá như thế hắn trong lòng giật mình một t r ư ờ n g đ ẩ y ra ra sức lực tướng đánh tới ngọn lửa màu đen đánh tan cùng lúc đó lý phi lần nữa một đao bổ ra nước hồ ở trên mặt hồ chế tạo ra một cái lô đen thừa dịp dạ chiếu phân tâm xử lý tâm hỏa hắn một đao lăng không đánh xuống Thủy kính lần ạ i hiện, xuất này a hướng phía dưới lõm. Lần này, tâm thần phương diện bắn ngược trở về xung kích bên trong nhiều hơn một đầu giao long hạch tâm cấp siêu phàm năng lực long uy dạ chiếu cũng có long uy mà lại đem điều này năng lực cùng lưu ba thủy kính kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ để long uy cường đại không chỉ gấp đôi giao long quấn quanh ở xanh biết sắc kim cương pháp tướng bên trên đem kim cương pháp tướng nhấn nát long uy mang tới là tâm thần uy hiếp mà không phải xung kích ủy trạm đao đâm rách thủy kính đồng thời lý phi tâm thần cũng nhận long uy ảnh hưởng b ấ t quá quỷ trạm đ a o trên mũi đ a o vậy tách ra một đoá ngọn lửa màu đen thiêu đốt trên người dạ chiếu dạ chiếu trong lòng lập tức sinh ra vô cùng tức giận dựa vào cái gì bản thân thiên tài như vậy nhưng phải vắng vẻ vô danh bản thân không thể so lý phi kém bao nhiêu đối phương danh khắp thiên hạ tại sao mình không thể lý phi dựa vào cái gì dám khinh thị bản thân phẫn nộ đố kỵ oán hận những tâm tình này cơ hồ khiến dạ chiếu tâm thần b ạ t mèo cũng may long uy vốn là có thể tăng cường đối tâm thần bảo vệ dạ chiếu vẫn là rất nhanh tránh thoát tâm hỏa đối với mình ảnh hưởng h ã n cùng lý phi gần như đồng thời lấy lại tinh thần dạ chiếu mắt thấy bản thân long uy có hiệu lực con ngươi lập tức biến thành xích kim sắc một đạo giống như như thực chất long uy hóa thành vô hình cự long hướng lý phi cắn xé mà đi đây là dạ chiếu tại trong tổ chức một tên cường giả chỉ điểm xuống đem chính mình long uy cùng bản thân tâm thần lực lượng đem kết hợp sáng chế ra một thức cùng loại với đạo kình chiêu thức cái này chiêu là thuần túy tâm thần chiêu thức càng thêm khó mà phòng bị nhưng không đợi đầu này vô hình cự long sung kích trên người lý phi lại đột nhiên tựa như đối diện đụng phải một ngọn núi cự long tùy theo tan giã chiếu tâm thần k ị chấn sao lại thế không đợi hắn kịp phản ứng đao quang đối diện dạ chiếu thân thể l i ề u mạng ngựa ra sau cả người hóa thành một đạo ư u quang trốn vào sau lưng nước hồ nhưng máu tươi tràn ra tại trong hồ nước lôi ra một đầu thật dài đỏ thơm băng dua dù là dạ chiếu đã lui được đầy đủ nhanh ngực vẫn là trúng một đao cấp năm phòng hộ áo lần nữa bị x é đứt từ vai trái đến bụng dưới bị chém ra một đầu thật dài vết đao sở hữu cơ bắp gân cốt đều bị chém ra dạ chiếu kém chút bị một đao này mở n g ư c một bụng nhưng mà cái này còn không phải nghiêm trọng nhất thương thế lý phi một đao này tại chém chúng dạ chiếu thân thể đồng thời đem một cổ cường đại vết sát chi phí đánh vào trong cơ thể của hắn dạ chiếu phun ra một ngụm máu tươi ngũ tạng lục phủ đều bị nghiêm trọng ăn mòn hắn không lo được thương thế lần nữa tăng thêm gần u g ụ y điên c ù n g ra sức lực xua tan thể nội huyết sát chi khí một bên nhanh chóng lùi về phía sau một bên thu nạp dùng hạch tâm cấp siêu phàm năng lực trước thời hạn tồn trữ tốt sinh mệnh nguyên năng dùng đ ể chữa thương sau đó vô hình trọng truy liền đập nện ở hắn tâm thần phía trên trong ý thức đầu kia d a o long thân thể bị đập được chia năm xẻ bảy dạ chiếu lần nữa phun ra một ngụm máu tươi trước chúng tâm hỏa tâm thần còn không có khôi phục lúc này lại gặp trọng kích để hắn ngắn ngủi mất đi ý thức một cỗ dòng nước kéo động đến hắn thân thể tiếp tục nhanh chóng lùi về phía sau đồng thời còn có vô số đạo dòng nước tựa như vô số đạo xúc tu hướng lý phi quấn quanh mặt tới u ám trong thủy vực tựa như đột nhiên thêm ra một con mọc đầy xúc tu cự phái đây là âm thầm tên kia thuật sĩ ra tay rồi đối phương thủy pháp vậy phi thường lợi hại lý phi đứng tại đáy hồ mặc cho từng đạo xúc tu quấn quanh trên người mình hai tay của hắn dơ cao quỷ c h à m đao tim s á c ánh đao cấp tốc hướng lên kéo dài rất nhanh cái này đạo ánh đao liền phá tan rồi mặt hồ trở nên lại dài vừa rộng lý phi kéo theo ánh đao dùng sức hướng về phía trước chém、xuống. xuất từng đạo xúc tu tùy theo đ ứ t đoạn kim sắc ánh đ a o đem nước hồ bổ ra dòng nước điên cùng hướng hai bên phun trào cự quái biến mất cả tòa hồ nước chém thành hai nửa một đ a o đ o ạ n hồ bị dòng nước kéo động dạ chiếu đã tỉnh táo lại vừa vẫn thấy được lý phi một đ a o này trong mắt của hắn cuối cùng hiện ra vẻ hoảng sợ hướng một bên trốn tránh tránh đi chém tới ánh đào sau đó lui về bên mở, từ trong nước n ả y ra đi tới trên mở. hắn đã sinh lòng thoái ý cơ hồ liền trên hắn mở đồng thời lý phi tại đáy hồ chạy như bay mercedes tại hai bên nước hồ một lần nữa khép lại trước đó gọt tới bên bờ ra chiếu đứng tại chỗ tựa như nở hoa bình thường nháy mắt hướng bốn phía tách ra mấy chục đạo bóng người mỗi một bóng người đều là chính hắn đạo k ì n h thủy liên h u y ê n thân đây là có thể công có thể thủ có thể dùng tại bảo mệnh một chiêu lý phi trong lúc nhất thời cũng chia không rõ cái nào là dạ chiếu chân thân hắn đi tới trên m ờ một đ a o hướng trước người đâm ra mũi đ a o nơi có một vệ h à o quăng màu vàng nóng hiện hiện sau đó là đạo thứ hai đạo thứ ba trong chốc lát vạn đạo kim quăng ở trên mặt hồ nở rộ lý phi trong đêm tối tỏa ra ánh sáng trói lọi làm quang minh tán đi dạ chiếu mấy chục đạo phân thân tất cả đều bị phá vỡ bất quá hắn bản tôn đã t h ử a cơ chạy ra p h á p trận bên ngoài đi tới một tòa phòng ốc trên đỉnh chính đang lý phi dự định truy kích nóc nhà đột nhiên bị phá vỡ một chiếc màu đen thuyền nhỏ từ trong nhà bay ra trong thuyền đứng một người một lần liền chở được giả chiếu hóa thành một đạo màu đen lưu qua n g hướng nơi x a đ ổ t đi trốn ở trong tối tên kia thuật sĩ luyện chế pháp khí đúng là thế gian hiếm thấy phi độn pháp khí thuyền đen đã vượt ra khỏi huy thần công kích khoảng cách lý phi liền đứng tại chỗ không tiếp tục truy kích thể xác tinh thần đều gặp đà kích nghiêm trọng giả chiếu tại thuyền đen bên trên quay đầu nhìn về phía đứng tại bên hồ đạo thân ảnh kia một lần cuối cùng cùng mặt nạ bên dưới cặp mắt kia lối lên hắn lại một lần đọc đã hiểu ánh mắt kia hàng nghĩa về sau nhìn thấy bản hầu đem đầu t h ấ p xuống là m người phúc giả chiếu lần nữa phun ra một ngụm máu tươi triệt để ngất đi chương ba trăm sáu mươi lôi đ ỉ n h chương ba trăm sáu mươi lôi đ ỉ n h chương ba trăm sáu mươi lôi đ ỉ n h chương ba trăm sáu mươi lôi đình đột nhiên náo nhiệt mười mấy chiếc đốc cha tổng viện xe van lái vào n ô đồng khu coi như đám người tưởng rằng n ô đồng khu x ả ra giang hồ sống mái với nhau đốc cha tổng viện đến khống chế c h à n g diễn lúc chính pháp tổng viện xe đình chiến tổng viện xe lần lượt lái tới thẳng đến c h ấ n thủ sứ biên kính như xe vậy lái vào ngô đồng khu đ á n g người mới biết được nơi này phát sinh đại sự mấy chiếc đốc cha tổng viện xe van dừng ở đầu hẻm mấy chục tên cầm thương đốc cha viên xuống xe vọt vào trong ngõ hẻm sau đó trở về mấy tòa nhà sân nhỏ bên ngoài trực tiếp đập ra đại môn vọt vào người sở hữu không được đúc đ í c h hai tay bông đầu con mẹ nó nhường ngươi không nên động t a n h t a n h t a n h tiếng súng phá vỡ yên tĩnh vang vọng đêm tối trạm u y ban g tọa lạc tại ngô đồng khu khắp nơi cứ điểm cứ như vậy bị cấp tốc diệt đi vài chỗ gặp được có võ giả phản kháng đình chiến tổng viện võ giả liền nhanh chóng tiến đến tri viện từng chiếc quý báo ô tô dừng ở dạ chiếu ở ngoài phủ đệ lúc này cả tòa phủ đệ đều đã bị đốc t r a tổng viện còn có đình chiến tổng viện người v â y lại b i ê n kính như từ bản thân xe riêng bên trong xuống tới mang theo mấy tên t ù y tùng x à i bước đi tiến vào tòa phủ đệ này trên đường đi thấy được mấy tòa nhà sụp đổ phân úp đâm cháy bất tượng còn có một chút thi thể viên kính như khe nhữ mày bước nhanh hơn cái này mới quật khởi trạm ủy bang hắn là biết đến cũng biết lý phi cùng thanh diện quỷ ở giữa có liên hệ hắn có nghĩ qua lý phi có thể sẽ xuống tay với trạm quỷ bang nhưng không nghĩ tới thế mà tại trở về ngày đầu tiên liền độc thủ mà lại trực đảo hoàng long tốc độ như vậy để biên tính như có chút lo lắng hắn cũng không lo lắng lý phi lấy quyền kiếm l ợ i riêng liên thủ với thanh diện quỷ chiếm đoạt đại đồng phủ giang hồ chuyện như vậy vốn là bây giờ đại làm triều quan trường trạng thái bình thường hắn lo lắng chính là lý phi quá sốt ruột hắn không muốn tương lai mình trọng yếu minh h ữ là một chỉ vì cái trước mắt ánh mắt thiện cận người rất nhanh biên tính như gặp được lý phi ở một tòa hồ nước một bên lý phi đang ngồi ở trên ghế trên mặt đất có chưa k h ô cạn nước động mấy chục tên trạm ủy ban g thành viên toàn bộ sụi lơ ngã xuống đất còn có mấy cỗ thi thể lữ văn tinh đám người đã toàn bộ đến đông đủ canh giữ ở lý phi bên người nhìn thấy biên kính như về sau lý phi từ chỗ ngồi trên ghế đứng dậy nên đón tiếp lấy thật có l ỗ i đêm hôm khuya khoác còn muốn phiền phước biên đại nhân lý phi hay này nói biên kính như nhìn xem lý phi lo lắng mà hỏi thăm ngươi không có bị thương chứ không có vậy là tốt rồi đều là thuộc buồn phận sự đảm phiền cái gì b i ê n kính như nhìn lướt qua cách đó không xa tê liệt ngã xuống những người kia cụ thể chuyện gì xảy ra hắn đêm hôm khuya k h o á t đột nhiên tiếp vào tin tức tình an hầu tại ngô đồng khu gặp chuyện tin tức này đem toàn bộ đại đồng phủ cao tầng đều cho đã kinh động lúc này mới có rồi hiện tại lớn như thế chiến trận tại biết rõ lý phi gặp chuyện địa điểm là trạm quỷ bang bang chủ phủ đệ về sau b i ê n kính như liền quyết đoán hạ lệnh trực tiếp đối trạm quỷ bang độc thủ khi hắn đi tới nơi này tòa phủ đệ cùng lý phi gặp mặt lúc vừa mới quật khởi đại đồng phủ lớn thứ hai giang hồ thế lực đã sụp đổ rồi c h a m u i bang mặc dù có khởi tốc độ rất nhanh nhưng căn cơ quá nhỏ bé tại trong quan phụ không có thành lập được quá mạnh trợ lực giống như là lâu đài t r ê n không do lớn thổi liền n g ã sù ta được đến tin tức c h a m u i bang khả năng cùng tiên h đàn đâm giết một á n có quan hệ cho nên đêm t ố i thăm dò nơi đây cùng c h a m u i bang bang chủ g i a o thủ đối phương lộ ra bản thân thuộc về một cái khác tổ chức l ý phi nói đơn giản nói biên t í n h như nghe vậy khẽ giật mình ánh mắt b i ế n ả o cùng tiên h đàn đâm giết một á n có quan hệ đúng li phi gật đầu biên tinh như c h ẳ n mặc một chút hắn rõ ràng là không tin mà lại Lý đối với Lý Phi Phương thế ứ c c xử Lý nhưng là, là m về phong tỉnh sau chuyện thứ nhất chính là bài trừ đối lập còn dùng chính là tra án danh nghĩa như thế không che giấu chút nào của công dùng vào việt riêng để biên kính như có chút bắt đầu lo lắng hắn lo lắng lý phi một khi đã thế tiếp xuống không biết thu liễm tùy ý làm vậy coi như hắn suy tư làm như thế nào thuyết phục lý phi lúc hạ g i ả n cầm trong tay mấy phong thư có chút kích động đi tới lý phi bên cạnh lý đại nhân thật sự tìm tới ở mối ừm biên tính như ngây n g ẩ n cả người hôm nay vừa gặp mặt lúc hắn liền đã biết được lão nhân thân phận giám sát các tập hùng ti ti trường cấp mười lăm tọa quan nổi tiếng thiên hạ thần thám vũ hạt lúc này vị này thần thám nói tìm được manh mối không phải là thiên đàn đâm giết một án manh mối như thế nào lý đại nhân cái này mấy phong thư là gử hướng cam tỉnh thanh tùng phủ thúy thành từ nội dung trong thư đến xem cái này tổ chức bí mật quả thật có khả năng cùng chúng ta tra bản án có quan hệ liên quan đến bản án hạ giảng cả người tinh khí thần đô không giống với bình thường hắn ngay từ đầu cùng biên kính như ý nghĩ một dạng cảm thấy lý phi là của công dùng vào việc riêng cho nên làm lý phi để hắn mang theo tiểu tổ người thật tốt điều tra tòa phụ đệ này lúc trong lòng của hắn là khinh bỉ nhưng không nghĩ tới thế mà thật sự có thu hoạch lý phi tiếp nhận đối phương đưa tới tin đại khái nhìn mấy lần sau đó cầm trong tay tin đưa cho biên kính như biên đại nhân muốn nhìn sao biên tính như vô ý thức tiếp nhận tin nghiêm túc sau khi xem xong sắc mặt trở nên ngưng trọng cái này mấy phong thư bên trên nội dung đều là cùng ở xa cam tỉnh cùng tổ dạy thành viên tiến hành giao tiếp để bên kia thành viên đến phong tỉnh tới trên thư còn rõ ràng dùng ám ngữ viết rất nhiều nội dung còn chờ phá giải thích khách quê quán ngay tại cam tỉnh thanh tùng phủ thúy thành cái này tổ chức bí mật thành viên không chỉ có vượt ngang hai cái tỉnh còn vừa v ậ n ở nơi này đoạn thời gian để tại thúy thành thành viên tạm thời rời đi cam tỉnh ở trong đó quả thật có khả năng tồn tại liên hệ việc này ta đại đồng phủ nhất định nghiêm tra tới cùng tỉnh an hầu có bất kỳ cần hạn i g này tại h h o nghe xong giả chiếu đối tượng thân tổ chức miêu tả về sau liền ngay lập tức nghĩ đến cái này tổ chức có khả năng hay không cùng tiên đàn đâm giết án có quan hệ cuối cùng nhìn thấy đối phương vậy mà có thể xuất ra một cái phi đội pháp k ý liền càng phát giác tổ chức này không đơn giản thế là mới lựa chọn đem việc này công khai để hạ g i n dẫn người lên cha phi đ ộ n pháp khí là tất cả pháp khí bên trong khó khăn nhất luyện chế một loại có thể luyện chế ra phi đ ộ n pháp khí không có chỗ nào mà không phải là thế lực lớn một cái trốn ở trong tối tổ chức có thể nuôi dưỡng được dạ chiếu còn trẻ như vậy cao thủ còn có thể có được phi đ ộ n pháp khí quả thật có khả năng dính dáng đến đâm đế dạng này bản án t ố t đa tạ biên đại nhân việc nằm trong thật sự cách đó không xa tê liệt ngã xuống trên mặt đất bạch vũ giai cùng vương bí thư lo lắng bất an mà nhìn xem lý phi cùng biên kính như tại trò chuyện trảng quỷ ban căn cơ dù yếu nhưng cho thấy các loại lực lượng lại làm cho lòng người kinh điều này cũng cho hai nhà thế lực mãnh liệt lòng tin nguyên bản bạch vũ giai cùng vương bí thư cũng có nghĩ tới lý phi sẽ giúp thanh diện quỷ vương ra mặt nhưng làm sao cũng không còn nghĩ đến lý phi thế mà lại trực tiếp như vậy ngươi vừa mới trở về ngày đầu tiên liền trực tiếp giết đến tận cửa rồi mà lại trước đó ở tại bọn hắn trước mặt biểu hiện được tựa như võ đạo đại sư trở xuống ta vô địch dạ chiếu thế mà cứ như vậy bị đánh chạy rồi may mắn chúng ta cũng không có làm quá giới hạn sự vương bí thư một bên xoa xoa mồ hôi chán một bên nhỏ giọng nói với bạch vũ giai đúng bạch vũ g a i gật gật đầu cũng rất may mắn bọn hắn chỉ là cùng trạm quỷ ban một đợt hướng thanh diện sơn trang tạo áp lực mà thôi cũng không có trên thực tế làm ra cái gì trái với lệ thường sự dù là mạo phạm đến rồi bị kia tính ăn hầu vậy tội không đáng c h ế t à. mà lại hai nhà bọn họ thế lực cũng không giống như trạm quỷ bang như vậy không có chút nào căn cơ bọn hắn là chân chính địa đầu xà cùng quan phủ có thâm căn cố đế liên hệ l a m tuần đặc s ứ mặc dù quyền cao chức trọng nhưng nếu như muốn miễn cưỡng lực cản nhất định là có vị này hầu ra mới vừa bận thượng vị cũng không đến như vì chút chuyện nhỏ này liền lạm dụng tư quyền cưỡng ép chen ép đối lập tiếp xuống chỉ cần chúng ta thật tốt chịu nhận lỗi chuyện này hẳn là có thể bỏ qua nói không chừng còn có thể thừa cơ cùng bị này hầu ra thành lập được giao tỉnh giờ k h ắ c này bạch vũ giai cùng vương bí thư là nghĩ như vậy n g à y kế tiếp trảng ủy bang trong vòng một đêm hủy diệt tin tức truyền khắp đại đồng phụ thành đồng thời cấp tốc hướng ra ngoài truyền ra hơi tinh tưởng một chút nội t ì n h đám người đều ở đây cảm khái tỉnh an h ầ u bá đạo vừa trở về ngày đầu tiên liền giết gà d o a khỉ mà lại giết cái này gà vậy đầy đủ có phân lượng coi như đám người coi là việc này đã kết thúc lúc nhưng lại không biết chân chính lôi đình vừa mới bắt đầu ngày ba mươi mốt tháng một lý phi đến đại đồng phụ thành ngày thứ ba bạch dương thành bạch phủ làm trạm quỷ ban g một đêm hủy diện tin tức chuyển về về sau trên bạch phủ bên dưới liền bắt đầu công việc lưu bù lên tấp nập phái người ra ngoài gia chủ tặng quà người cũng đã lên đường một tên quản gia hướng bạch gia gia chủ bạch vũ trạch báo cáo bạch vũ trạch năm nay năm mươi bốn tuổi là một tên đạo cơ k ỳ cường giả cho nên nhìn qua mới ngoài ba mươi so với hắn đệ đệ bạch vũ giai càng trẻ trung vị này bạch gia gia chủ những năm gần đây hắc bạch càng trẻ trung bằng vào bản thân cường đại vũ lực cùng tản nhận thủ đoạn tăng thêm bạch gia quá khứ tích lũy một lần hành động đem bạch gia cất nhắc đến rồi bạch dương thành thứ nhất cao độ liền ngay cả bạch dương thành tổng trưởng đều phải nhìn hắn bạch vũ trạch sắp mặt lần này trạm ủy bang sự xem như bạch gia mấy năm gần đây gặp phải lớn nhất một lần ngắn trở đương nhiên bạch vũ trạch cũng không cảm thấy đây là một cái không bước qua được mấu chốt c h ạ m trạm ủy bang bên kia là bởi vì đối phương xác thực cho thấy rất mạnh thực lực nếu quả như thật có thể thắng bạch gia có thể thừa cơ nâng cao một bước mà cho dù trạm ủy bang thua v ậ y quan hệ quá mức đổi người đầu nhập nhà hắn khi lấy được tin tức về sau lập tức khắp nơi chuẩn bị quan hệ phái rất nhiều người tiến về đại đồng phủ thành t ặ n lễ còn đặc biệt vì vị tia tính an hầu chuẩ đối phương muốn mượn thanh diện sơn trang nhất thống đại đồng p h ủ giang hồ không quan hệ bạch gia có thể làm vị này hầu ra đi theo làm tùy tùng bạch vũ trạch tin tưởng lý phi sẽ không cự tuyệt bản thân đầu nhập dù sao lý phi căn cơ vẫn là quá bắt được l a n tuần đặc s ứ có thể quản quan trường lại không quản được giang hồ có bạch gia đầu nhập vào có thể giúp đối phương làm được rất nhiều không dành làm sự h ư ơ n g thành bên đó đây bạch vũ trạch hỏi cũng đã sắp xếp xong xuôi quản gia báo cáo bạch vũ trạch không chỉ có vì lý phi bản thân chuẩn bị chọc lễ còn phái người tiến về hưng thành cho lý phi dưỡng phụ dưỡng mẫu tạc lễ có thể nói chú đáo vẫn là không có thăm dò được vũ giai tin tức sao bạch vũ trạch hỏi hai ngày này vô luận hắn vận dụng bao nhiêu nhân mạch đều hoàn toàn không nghe được đệ đệ mình bạch vũ giai tin tức cái này khiến hắn trong lòng có chút khói mù. nhị ra tin tức vẫn là không nghe được tiếp tục đi tìm hiểu dùng nhiều ít tiền cũng không còn quan hệ đúng gia chủ chờ quản gia cáo lui về sau bạch vũ trạch một thân một mình ngồi ở trên ghế ngồi nhắm mắt chầm tư một lát sau quản gia đi mà quay lại lần này bước chân gấp rút thân sắc có chút bối rối gia chủ không s o n g bạch vũ t r ạ c mở to mắt không vui nhìn đối phương vội cái gì Gia chủ, quản gia á á m s nói g ư bạch vũ trạch sắc mặt cuối cùng thay đổi đứng người lên đi hắn bước nhanh đi ra đại đường không đợi hắn xuyên qua trung đình lại có người chuyển đến tin tức gia chủ viện đốc cha người đem bạch phủ đây còn có viện đình chiến có giả bạch vũ trạch xứng sở ở tại chỗ thân thể lắc lư một cái sát mặt t r ắ n g bệnh không thể nào không nên như thế bạch vũ trạch lẩm bẩm nói nghĩ mãi mà không rõ bản thân chỗ nào tính sai rồi nếu như chỉ là giám sát tổng viện người đến đây chẳng qua là nghĩ điều tra bạch g i a thế nhưng là viện đốc cha cùng viện đình chiến thế mà vậy phát động rồi người đây chính là trần trùi ác ý rồi vị k i u hầu ra lại muốn trực tiếp động bạch g i a vì cái gì bạch dương thành quan p h ủ sẽ như vậy phối hợp bạch g i a ngã rất nhiều người đều sẽ đi theo ngã sẽ không sợ cá chết lưới rách sao giờ khắc này bạch vũ trạch đỉnh đầu ánh nắng đều trở nên băng lãnh ở xa đại đồng phụ thành tĩnh an hầu chỉ là hướng bạch dương thành bánh l ư ế m mắt đủ để đánh chìm bạch dương đệ nhất thế ra gió b a o cùng lôi đình như vậy g á n g lâm chương ba trăm sáu mươi mốt năm xưa hoa n ở gặp người ly biệt chương ba trăm sáu mươi mốt năm xưa hoa n ở gặp người ly biệt chương ba trăm sáu mươi mốt năm ngoái hoa bên trong gặp quân biệt ngày mùng ngày một tháng hai lý phi c ư ớ i xe l ử a rời đi đại đồng phụ trở về hưng thành lần này hắn không có mang hạ giảng đám người để bọn hắn lưu tại đại đồng phụ thành tiếp tục tra án lý phi chỉ dẫn theo lữ văn t i n h đám người còn có lý đệ mũ Khi thật hắn Phủ nhau nhà. Nhưng sư tài minh muốn dạy cho hắn tại Đại tiên Điển tài trở Đồng ngày muốn cùng cùng muốn dạy về Vũ về đầu đã Lý sư ba thức pháp c đạo ò ngày k h ô n có dạy xong, m làm trời liền chảm trời băng ra c h bị u ệ n này. Cho nên Cho Phi Lý m ộ thời mực tại Đại Đồng p ủ thành đợi ba thiên tài t h ngày đợi đi. ba Ba gian sư tài minh chỉ là đem hách nghị tự sáng tạo ba thức đạo kình sơ bộ dạy cho hắn hắn đã đại khái hiểu rõ cái này ba thức đạo kình độ khó rõ ràng chính mình nếu như muốn nắm giữ cái này ba thức đạo kình còn cần đầu nhập rất nhiều thời gian kỳ thật đạo kình bốn nên là đạo cơ kỳ đỉnh phong võ giả tài năng liên quan đến lĩnh vực lý phi sớm tại mới vào đạo cơ kỳ lúc liền luyện thành một thức vô hạn quan g minh h ỏ a không phải là bởi vì hắn có tuyệt thế ngộ tính chỉ là bởi vì tinh thần của hắn lực lượng cùng bản thân khí huyết cường độ viễn siêu cùng cảnh giới võ giả nhưng đạo kình là võ giả tinh khí thần hoàn mỹ dung hợp lý phi tinh cùng thần cũng không có vấn đề gì khí lại kém quá nhiều chỉ dung hợp ba loại tiên thiên nhất khí kinh lực cùng ngũ hành đầy đủ dung hợp năm loại tiên thiên nhất khí kinh lực là hai cái t ầ m thứ lực lượng cái này liền để lý phi đạo kình một mực là quẹ lấy chân đang bước đi dù là có cao đến đâu thiên phú nếu như cơ sở điều kiện đều không thỏa mãn lại thế nào khả năng luyện được tốt đạo kình cho nên lý phi đạo kình tại gặp được chân chính đạo cơ kỳ đỉnh phong võ giả lúc rất khó có ưu thế chỉ có khi hắn kình lực đạt tới đạo kình ngưỡng cửa không còn quẹ lấy chân hắn tại tinh cùng thần hai phương diện này ưu thế tài năng chân chính thể hiện ra tới đến lúc đó mới là kéo ra t r ê n lệch thời điểm cho nên lý phi kỳ thật cũng không gấp gáp nắm giữ mới học đạo kình hắn trên đường đem nhiều thời gian hơn đều đặt ở thanh cốt trên tu hành theo thanh cốt nhanh chóng sinh trường lý phi thể p h á c cơ hổ mỗi phút mỗi giây đều ở đây trở nên càng mạnh loại này tùy thời tùy chỗ đều ở đây mạnh lên cảm giác khiến người mênh mu h ư ơ n g thành viện đốc cha hơn một năm trước kia nơi này đã từng phát sinh qua một trận đại quy mô đ ấ u súng trên trăm tên cầm thương lịch tặc vây công viện đốc cha trận chiến kia để viện đốc cha tường ngoài phá hủy một nửa trong sân vệ khắp nơi đều là vết đạn bây giờ những ngày vết tích đều đã biến mất cả tòa viện đốc cha rực rỡ hẳn lên đốc cha trưởng văn phòng bên trong lý lôi ngay tại làm việc công ngắn ngủi thời gian hơn một năm từ một tên trung đội trưởng liên tục vượt mấy cấp ngồi xuống vị trí hiện tại lý lôi phụ trách sự tỉnh cùng thừa nhận áp lực là quá khứ gấp mấy lần nhưng hắn cũng không có vì vậy mà lộ ra mọi m ệ h o ặ c là g i á mua ngược lại càng thêm uy nghiêm càng thêm có khí thế bây giờ lý lôi căn bản không cần xuyên q u a n p h ụ ra ngoài ăn cơm t hướng trên chỗ ngồi một tòa tất cả mọi người sẽ biết đây là một đại nhân vật có đôi lời nói như thế quyền lực là nam nhân tốt nhất xuân dược câu nói này trên người lý lôi lấy được rất tốt thể hiện mặc dù mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể ngủ năm tiếng thường xuyên thức đêm suốt đêm nhưng lý lôi vui vẻ chịu đựng công tác càng làm càng có lực tìm tới chính mình thi triển tài hoa sân khấu đã từng hưng thành viện đốc cha bởi vì hổ đao bang ăn mòn từ trên xuống dưới kỳ thật đều tồn tại rất nhiều vấn đề lý lôi thượng nhiệm về sau ngắn ngủi thời gian một năm viện đốc tra nội bộ cũng cùng phía ngoài sân nhỏ mở dạng rực rỡ hẳn lên không dám nói tuyệt vô tham m ụ c nát nhưng ít ra k h ô n g chế ở một cái cực thấp trình độ thương thành phá án xuất vậy so với quá khứ để cao hơn ba phần mười đã từng viện đốc tra đại đội thứ nhất mới là tinh nhuệ nhất vương bài bây giờ ba cái đại đội sức chiến đấu đều không sai b ư ợ c nhiều tạo thành tốt cạnh tranh chỉnh thể sức chiến đấu so với quá khứ tăng lên rất nhiều có thể làm đến những này cũng không phải là bởi vì lý lôi năng lực so lấy trước kia chút đốc tra trưởng mạnh hơn rất nhiều lần chỉ là bởi vì lý phi lưu lại phúc phận để lý lôi tại hưng thành bị cản tay rất ít hắn có thể có rất lớn hành động không gian tại dạng này thực sự thành tích bên dưới lý lôi cái này đại diện đốc cha trưởng đường đi rất thuận lợi có thể so mong chờ được sớm hơn sách chính làm lý phi phong hầu tin tức truyền về về sau hắn càng là không huyền n i ệ m chút nào ngay lập tức sẽ sách chính rồi không chỉ có như thế làm lý phi từ lam lăng thành xuất phát hướng đại đồng phủ mà khi đến một phong điều lệnh vậy từ đại đồng phủ thành trực tiếp phát đến rồi hưng thành chính vụ s a n h để bạt lý lôi vì hưng thành phó tổng trưởng kiêm viện đốc cha đốc cha trưởng viện đốc cha là một chỗ trọng yếu vũ lực cơ cấu đốc cha trưởng tay cầm cười cao ở loại tình huống này rất khó đồng thời đảm nhiệm phó tổng trưởng lại đi nhúng tràm v i ệ n nội chính quyền lực bình thường đều là từ đốc tra trưởng trực tiếp thăng làm phó tổng trưởng nhưng đốc tra trưởng chức vị khẳng định phải g i a o ra lý lôi cái này phó tổng trưởng kiêm viện đốc tra đốc tra trưởng điều lệnh đại đồng phủ mười năm gần đây đến vậy chỉ có như thế như nhau tất cả mọi người rõ ràng đây là bởi vì cái gì cái này phong điều lệnh sau khi xuống tới hưng thành rất nhanh liền cho lý lôi làm thăng chức thủ tục cho nên lý lôi bây giờ không chỉ là đốc tra trưởng đồng thời còn là hưng thành phó tổng trưởng tại lý phi phong hầu trước đó lý lôi kỳ thật liền đã đủ để cùng hưng thành mới tới tổng trưởng chống lại dù sao hưng thành đệ nhất đại giang hồ thế lực công ty quản lý đô thị thanh nguyên chỉ nghe lệnh hắn hưng thành đệ nhất thế g i a trần gia cũng đã đổi chủ tương tự sẽ phối hợp hắn làm việc trừ cái đó ra còn có một tòa viện đình chiến thượng quan tiêu dù chết nàng lưu lại những nhân thủ kia vẫn còn đồng dạng sẽ cho lý lôi mặt mũi bây giờ lý phi phong hầu lý lôi đồng thời đảm nhiệm phó tổng trưởng hắn kỳ thật đã là hoàn toàn xứng đáng hưng thành người thứ nhất ngoài cửa chuyển đến tiếng là cửa tiến một thân chế phục lục thắng đi đến văn phòng cũng như là tỏa sáng thứ hai xuân lý lôi so sánh tuổi già mất con lục thắng liền lộ ra giàn u a rồi rất nhiều trên đầu tóc trắng so một năm trước càng nhiều lão lục ngồi lý lôi ngẩng đầu nhìn t h a n h người đến về sau cười ra hiệu lục thắng t ỏ a hạng quá khứ một năm nay lục thắng giúp hắn rất nhiều không có lục thắng hắn đối biện đốc cha cải tạo không có khả năng như thế thành công cho nên lý lôi càng nhiều đem lục thắng coi là bản thân cộng tác cùng h u y n h đệ mà không phải thuộc hạng lục thắng ở trước mặt hắn b ậ y x á t thực so những người còn lại tùy ý hơn vị này đã từng đệ nhất đại đội trưởng bây giờ cuối cùng t ạ i nguyện làm tới phó đốc cha trưởng chỉ tiếp cảnh còn người mất rồi ta vừa mới nghe nói bạch dương thành bạch g i a đã xong bao quát g i a chủ ở bên trong sở hữu cao tầng toàn bộ h ạ n g ngục ò n có minh khải thành vị kia tổng trưởng hôm qua liền bị viện giám sát người mang đi đồng thời mang đi quan viên vượt qua ba mươi người l ụ c thắng một mặt cảm khái chật chật con trai ngươi thủ đoạn này thật đúng là bá đạo đều nói quan mới đến đốt ba đống lửa con trai ngươi vừa trở về trước d i ệ t trạm quỷ bang lại d i ệ t bạch g i a cùng minh khải thành vị kia tổng trưởng thế này sao lại là bà cây bước đây là thả bà viên bóng a lý lôi khỏe miệm nhịm không được mà con lên trên mặt lộ ra tự hào tiểu dung hắn trước kia đối ngoại đều nói lý phi là con trai mình nhưng khi lý phi tại đại đồng phụ thành danh về sau hắn ngược lại không còn sách cái này người khác hỏi chỉ nói lý phi là bản thân con ngôi bây giờ chỉ có tại lục thắng như vậy người thân cận trước mặt hắn mới có thể không che giấu chút nào thừa nhận lý phi là con trai mình vô luận đối phương là phổ phổ thông thông giảng võ đường học viên vẫn là bây giờ v a n g danh thiên hạ t ĩ n h ngắn hầu hắn cho tới bây giờ đều coi như con đẻ bên ngoài đều là làm sao chuyên gia đều ở đây nói tiểu phi làm việc bá đạo sao lý lôi rất nhanh thu liễm tiểu dung có chút lo âu hỏi ở trong mắt người khác câu nói đầu tiên có thể quyết định rất nhiều người sinh tử đại nhân vật trong mắt hắn mãi mãi cũng là tiểu phi hắn mãi mãi cũng sẽ vì đối phương n g ọ c lòng lục thắng cũng nghiêm mặt nói cái này ngươi yên tâm đại đồng phủ bên kia đã cho ra thông cáo những người này liên quan đến thiên đàn đâm giết một á n cùng đại mưu tổ chức có cấu kết không phải tùy ý xử lý lý lỗi hỏi đại gia tin tưởng sao lục thắng n ở nụ cười nói thật ngay từ đầu ta cũng không tin nào có trùng hợp như vậy sự nhưng nghe nói cam tỉnh bên kia đã căn cứ cái này bên cạnh tìm được manh mối bắt đến một chút người mà lại xử lý vụ án này người là vị kia đại danh đỉnh đỉnh thần thám vũ hạc lấy hắn lao nhân ra cái kia tính xấu ta cũng nghĩ thế không có khả năng nói dối cho nên bên ngoài là có chút không tốt nghe đồn nhưng tổng thể nghe phong thanh vẫn là đặc biệt thích、ừ. lý lôi lúc này mới yên lòng lại lập tức lộ ra tiểu dung tiểu tử thúi vận khí coi như không tệ thật đúng là cho hắn tìm tới đầu mối cái này liền gọi thiên mệnh tri tử lục thắng cảm khai nói thời gian một năm từ vắng vẻ vô danh đến nổi tiếng thiên h ạ mười chín tuổi phong hầu hắn tại kịch bản trong tiểu thuyết đều không gặp qua dạng này cố sự đúng rồi t ì m ta có chuyện gì lục thắng hỏi nói lên chính sự lý lôi cũng biến thành nghiêm túc lên lão lục ta nghĩ qua ta định đem đốc cha trưởng vị trí giao cho ngươi đến ngồi a lục thắng sửng sốt không phải ngươi làm rất tốt cần gì chứ lý lôi nhìn xem hắn ngươi nghe ta nói ta là nghĩ như vậy ta bây giờ mặc dù đảm nhiệm gương thành phó tổng trưởng nhưng nếu như ta tổng đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở viện đốc cha vậy ta đây cái phó tổng trưởng kỳ thật cũng là có cũng được không cũng có cũng được cho nên ta muốn đem viện đốc cha giao cho ngươi sau này ta chuyên tâm khi ta phó tổng trưởng lục thắng nhìn xem lý lôi con mắt từ đó nhìn thấu d ạ tâm hắn biết rõ lý lôi ý tứ tất nhiên viện đốc cha đã đều ở trong lòng bàn tay kia bước kế tiếp có thể bắt đầu đi trong lòng bàn tay chính viện lao lý ta hiểu ngươi ý tứ chỉ là ngươi có hay không quá gấp điểm ngươi lúc này mới vừa mới sách chính đâu lục thắng đột nhiên hạ giọng kỳ thật con trai ngươi thực cấp c h i địa ngay tại hưng ơ thành hắn tương lai hầu phủ cũng sẽ xây ở hưng ơ thành cái này hưng ơ thành sớm tối đều là họ lý ngươi làm gì nóng lòng nhất thời lời này cũng chỉ có lục thắng có thể như thế nói với lý lôi rồi lý lôi nợ nụ cười tiểu phi một năm liền phong h ầ u ta cái này làm cha thực tế không dám lười biệt a ha ha ha ha l ụ c thắng cười to hắn biết do cái này không phải chân chính nguyên nhân cho nên hắn tiếp tục xem lý lôi lý lôi trầm m ặ t một chút chậm chạp mà kiên định nói chính là bởi vì tiểu phi phía sau hầu phủ ngay tại hưng thành cho nên ta mới càng tốt làm tốt hắn quản lý tốt hưng thành người khác đều chỉ nhìn thấy hắn mười chín tuổi phong h ầ u cảm thấy hắn phong quan g vô hạn h ư n g ta biết do hắn một đường này đi tới khẳng định không dễ dàng mà lại hắn vị lao sư kia cùng sư c ầ thủ tiểu phi là một trọng tình nghĩa hải tử ta biết do hắn khẳng định không bỏ xuống được cái này tương lai v ạ n nhất có chút gì cho nên a ta liền nghĩ ta phải đem hương thành cho hắn chế tạo thành một cái có thể dựa vào hậu phương lớn tương lai vô luận hắn gặp phải dạng gì biến cố nơi này mãi mãi cũng là của hắn nhà ta mãi mãi cũng có thể cho hắn ủng hộ chương ba trăm sáu mươi hai hôm nay hoa lại nợ một năm chương ba trăm sáu mươi hai hôm nay hoa lại nợ một năm chương ba trăm sáu mươi hai hôm nay hoa nợ lại một năm nữa ngày mùng ngày hai tháng hai hương thành n g o à i thành trên đường cái mười mấy chiếc xe sang rừng ở bên đường mấy chục tên mặc quan phục quan viên đồng dạng đứng tại ven đường chờ đợi lý lôi thình lình ở trong đó hưng thành tổng trưởng lam trường quân đứng tại lý lôi bên cạnh cười cùng lý lôi trò chuyện ở tiên nhiệm tổng trưởng tốc trấn huy từ nhiệm về sau vị này mới tổng trưởng từng một trận muốn chèn ép lấy lý lôi cầm đầu hưng thành thế lực dù sao thân là tổng trưởng hắn vô pháp ngồi nhìn hưng ơ thành có được như vậy một cô thậm chí ngự trị ở bên trên h ắ n thế lực sau vương đấu gần một năm lam trường quân từ đầu đến cuối không có cách nào chiếm t ư ợ n phong thàng đến lý phi phong hầu tin tức truyền bề vị này hùng tâm bừng bừng tổng trưởng triệt để mất đi đấu trí cái này còn đấu cái mấy cái bây giờ lam t r ư ờ n g c ầ n tâm tính triệt để để nằm ngang thay đổi ngày xưa thái độ chủ động cùng lý lôi giao hảo lúc này hai người đứng tại ven đường chuyện trò vui vẻ xem ra quan hệ hòa thuận xung quanh một đám quan viên nhìn thấy một màn này đều lòng dạ biết rõ tương lai hưng ơ thành tổng trưởng ván đại đóng thuyền sẽ là lý lôi đến rồi có người đột nhiên hô đám người hào hảo quay đầu nhìn lại xa xa trên đường lớn xuất hiện một chi đội xe cái này khiến đám người mừng rỡ bọn hắn hôm nay cố ý tại trên đường lớn trở lấy chính là đang đợi tình an hầu lý phi hồi hương lý phi đám người trước cưới xe l ử a từ đại đồng phụ xuất phát đến minh khải thành về sau đổi lại thừa ô tô ở hôm nay buổi chiều đến hưng thành đội xe càng ngày càng gần tốc độ dần dần c h ậ m dần cuối cùng dừng lại một đám người lần lượt từ trên xe bước xuống lý m i n h m ờ i làm trưởng quân n g h i ê n g người rất có phong độ ra hiệu lý lôi trước hết m ờ i lý lôi trên mặt mang tiếu dung có chút kích động cất bước đi tới hắn xuyên thấu qua đám người liếc mắt liền thấy được kia tập thân ảnh màu vàng s ậ m nhỏ cơ hồ theo bản năng lý lôi há miệng nghĩ hô tiểu phi nhưng hắn lập tức lại nhịn được dù sao đây là công cộng trường hợp h á n tiểu phi đã là một vị hầu g i a rồi lý thúc nhưng lý phi cũng không hề để ý những này bước nhanh hướng bên này đi tới đi theo phía sau lý điển vũ lý thúc ngươi làm sao còn tự thân chạy tới tiếp ta lý phi đi tới lý lôi trước mặt vừa cười vừa nói ha ha ha hẳn là hẳn là lý lôi cười đến không ngậm i ệ n g được hắn nắm lấy lý phi cánh tay trên giới quan sát một phen cao lớn lên thân thể càng bền chắc bộ quần áo này không sai có khí c h ớ t cha một bên lý điển vũ có chút không vui nàng đều ở bên cạnh trạm đường này bản thân cha ruột cũng không có chú ý đến lý lôi nhìn về phía nàng trên mặt ý cười không giảm điền vũ cũng dài cao không sai không sai người một nhà hàn huyên một hồi một đám quan viên ở một bên trên mặt dáng tươi cười nhìn xem không người dám q u ấ y dậy cuối cùng là lý lôi trước đ ỉ n h chỉ ô n chuyện nghiêng người nhường ra sau lưng một đám hưng ơ thành quan viên trên đường lớn lấy lam trường vần cầm đầu đám người hào hào không người hướng lý phi hành lễ gặp qua tình ă n hậu một bên lý lôi nhìn xem một màn này khỏe miệng căn bản ép không được giờ này k h ắ c này trong lòng chỉ có một suy nghĩ sinh con nên như vậy rất nhanh đội xe một lần nữa lên đường chạy về hưng thành lý phi ngồi lên rồi lý lôi xe riêng hắn cùng lý lôi ngồi hàng sau lý điển vũ ngồi tay lái phụ công ty quản lý đô thị thanh nguyên bây giờ đã trở thành hương thành danh tiếng tốt nhất công ty cơ h ộ u người người đều ở đây khen lý lôi trên xe nói với lý phi trôi qua một năm hương thành biến hóa trong đó thay đổi lớn nhất chính là công ty quản lý đô thị thanh nguyên mang tới lý phi lúc trước chế định kia một chút vi củ trải qua hơn một năm lên men để hưng ơ thành tầng dưới chót hình dạng có rồi cải biến từ lớn không có không dứt phí bảo hộ thương hộ môn không cần lo lắng hôm nay cho nhà này giao phí bảo hộ ngày mai sẽ phải cho mặt khác một nhà giao không có ép bán ép mua phàm là xuất hiện một cái kiếm tiền kiếm sống ngay lập tức sẽ bị bản địa nhà giàu chiếm đoạt chuyện như vậy đã rất ít lại phát sinh khu phố định kỳ có người quét dọn sửa chữa khu dân nghèo mặt đường sạch sẽ trình độ có thể so với chủ thành khu bất kể là lớn cửa hàng vẫn là tiểu thương người bán hàng rong rốt cuộc không cần lo lắng có người n h á o sự đánh nhau ẩu đ ả khách hàng tranh chấp chờ một chút sự tình công ty quản lý đô thị thanh nguyên đều sẽ quản trừ cái đó ra còn có phòng cháy phòng trộm trời mưa xuống xử lý nước động chờ một chút nghiệp vụ công ty quản lý đô thị thanh nguyên còn biết phối hợp viện đốc cha quản lý trị an hỗ trợ phá án đây cũng là hưng thành phá án ngay thẳng trên mạng thăng một một nguyên nhân trọng yếu ngắn ngủi thời gian hơn một năm hưng thành tình huống bên này liền c h u y ể n ra ngoài bây giờ đã hấp dẫn đến rồi rất nhiều mới thương hộ có không ít đại đồng phụ nổi tiếng công ty hiệu bơn đều lựa chọn đến hưng thành rời đi cửa hàng hiện tại chúng ta rất nhiều hưng thành dân chúng đều muốn đem nhà mình hải tử đưa đi công ty quản lý đô thị thanh nguyên đi làm lý lôi vừa cười vừa nói tại công ty quản lý đô thị thanh nguyên xuất hiện trước đó hôn bang phái cũng không phải là một cái có thể khiến người ta để mắc sự ngược lại nhận người chẳng h é t bởi vì bang phái làm được nhiều nhất sự chính là ức hiếp dân chúng nhưng bây giờ không giống nhau theo công ty quản lý đô thị thanh nguyên danh tiếng càng ngày càng tốt hương thành dân chúng là thật tâm hy vọng nhà này bản địa lớn nhất bang phái có thể làm lớn là mạnh tốt nhất mãi mãi cũng là hương thành giang hồ long đầu n g h e đến đó lý phi thỏa mãn gật gật đầu làm bản địa lao bách tính tự động muốn đem hải tử nhà mình đưa đi công ty quản lý đô thị thanh nguyên lúc đã nói lên hắn lúc trước ý tưởng mục tiêu đã sơ bộ đạt thành lúc trước hắn cho công ty quản lý đô thị thanh nguyên chế định những cái kia gần như khắc nghiệt quy tắc lúc bao quát thượng q a n tiêu ở bên trong tất cả mọi người không hiểu làm như vậy không chỉ có để công ty quản lý đô thị thanh nguyên kiếm ít rất nhiều tiền còn nhiều hơn hao phí rất nhiều nhân lực vật lực tinh lực cũng may bây giờ kết quả để lý phi rất hài lòng vậy chứng minh hắn lựa chọn ban đầu là chính xác dùng vũ lực chấn áp một chỗ xác thực dễ dàng nhưng muốn lâu dài sừng sững ở đây lòng người mới là mấu chốt thanh diện sơn trang trước đây mặc dù nhất thống đại đồng phủ giang hồ nhưng này chỉ là mặt ngoài tại thiếu khuyết căn cơ tình mục g ư ớ i thanh diện sơn trang không có cách nào giống công ty quản lý đô thị thanh nguyên làm như vậy sự bây giờ lý phi trở về tại thuận tay diện đi bạch ra cùng minh khải thành vị kia tổng trưởng về sau hắn dự định để thanh diện sơn trang trân chính trưởng khống đại đồng phủ giang hồ tiếp lấy dựa theo công ty quản lý đô thị thanh nguyên một bộ này đi làm việc đến như thiếu khuyết nhân thủ vấn đề chờ hắn hầu phụ tại hưng ơ thành thiết lập về sau thật cũng không tất lo lắng chiêu mộ không đến nhân thủ trần gia bây giờ tình huống cũng rất tốt lập tâm làm được rất tốt bao quát ta ở bên trong tất cả mọi người khinh thường hắn rồi lý lôi tiếp tục nói lúc trước lý phi mượn nhờ trần gia thôn sự một lần hành động bạn ngã trần gia nhưng hắn cũng không có lựa chọn như vậy chiếm đoạt trần gia mà là nhường cho mình bạn từ nhỏ như trần lập tâm đi trưởng quản trần gia trần Gia Hưng cùng dùng Gia người tại nhiều chiếm cuối chia hải đi sao dù đoạn, vào Thành thâm thể nuốt một cốt, Trần mạnh như như chỉ năm căn nếu muốn mà mẽ vậy, bảy cổ có đế, bộ xẻ xử lập ý Trần bất Trần đồng. Gia, hiệu quả lại quả l tâm tuy là phòng bên không phải dòng chính mạch nhưng ở dòng chính mạch toàn bộ đều tiến vào n g ụ c giam tình hôn g dưới hắn khi lấy được lý lôi đại lực ủng hộ về sau rất nhanh liền thành công tiếp quản trần gia bị lực cản cũng rất nhỏ trần lập tâm chỉ so với lý phi lớn hơn một tuổi năm nay gần hai mươi tuổi trần gia gia chủ quả thật làm cho người không tưởng tượng được nhưng quá khứ hơn nửa năm thời gian trần lập tâm xác thực đem trần gia xử lý rất khá không chỉ có quét qua xu hướng suy tàn còn tại thương nghiệp trên cũng có ũ n g c rất lớn tiến triển vị này võ đại kinh doanh học viên cho thấy bản thân không phải tầm thường thương nghiệp thiên phú trước kia là không có bình đài cho hắn thi triển bây giờ tay cầm toàn bộ trần gia trần lập tâm mới có cơ hội thi triển tài hoa của mình lý phi lộ ra vẻ tò mò một đêm kia hắn cùng trần lập tâm tại trong khách sạn trò chuyện đối phương một lần liền đoán ra hắn dự định đối trần gia độc thủ đương thời là hắn biết chính hắn một bạn từ nhỏ nhị không đơn giản hắn đều làm những gì lý phi hỏi thế là lý lôi nói cho hắn thuật quá khứ trong vòng nửa năm trần lập tâm tại trần gia làm sự hắn m ư ợ n mới thượng vị dư uy lại có ta thay hắn sơn ca tại một tháng bên t r o n g cha do trần gia quá khứ hơn ba mươi năm trướng hết thể bắt tới mấy chục tên hoặc tham ô hoặc làm giả sổ sách người hắn không có đem những n à y người toàn bộ đưa vào ngục giam cuối cùng chỉ làm cho ta bắt được một nửa còn lại một nửa người làm tự vệ giao ra toàn bộ gia sản sau đó trần lập tâm lợi dụng khoản này mới đến tay tài chính để trần g i a mười mấy nhà cửa hàng toàn bộ ngừng kinh doanh trình đốn sửa chữa chuẩn bị đội nghề hắn khiến cái này cửa hàng đều đội nghề làm cái gì lý phi tò mò hỏi ha ha ngươi khẳng định nghĩ không ra đây là chúng ta hưng thành bây giờ mới đặc sắc thức ăn ngoài a cái này thế nào rồi không có việc gì lý thúc ngươi nói tiếp trước kia chúng ta dùng cơm hoặc là đi trong tiệm ăn hoặc là mình ở trong nhà làm bây giờ không cần có thể để người ta đưa trần lập tâm đầu tiên là lợi dụng ta quan hệ cùng quan phụ thiết lập hợp tác chuyên môn cho chúng ta xứng đưa đồ ăn bây giờ hưng thành sáu viện một ngày ba bữa đều do trần ra thức ăn ngoài công ty cho chúng ta đưa sau này hắn tiếp tục mở rộng quy mô mỗi ngày chuyên môn khiến người cầm thực đơn đi từng cái cửa hàng hỏi thăm đối phương muốn ăn cái gì ăn nhà nào cửa hàng đ i chép tốt về sau trần gia thức ăn ngoài công ty liền sẽ xác định vị trí phái người đem ăn cho những cửa hàng này đưa đi hiện tại toàn bộ hưng thành tiệm ăn uống t r ả i đều dành chức nghĩ hợp tác với trần gia ta đoán chừng bây giờ trần gia thức ăn ngoài công ty lợi nhuận đã đủ để đền bù trần gia trước đây thương gần động cốt đưa đến thâm hụt lý phi nghe lý lôi giảng thuật cố sự có một loại đang nhìn tiểu thuyết xuyên biệt ảo giác rẻ trà bu kỳ thật liên quan tới thức ăn ngoài khái niệm là lúc trước hắn cùng trần lập tâm trò chuyện lúc thuận miệng nói ra đời miệng không nghĩ tới đối phương lại thật sự đem cái này khái niệm cho chứng thực rồi lý phi vừa tới đến thế giới này lúc có người xuyên v i ệ t nặng mạ luôn cảm thấy dựa vào bản thân trong đầu những cái kia tiên tiến lý niệm tùy tiện liền có thể trở thành giàu nhất nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện bản thân quá ngây thơ tại dạng này một cái thế đạo bên trong sáng ý t à i cán tài chính v â n v â n đều không phải trọng yếu nhất quan trọng nhất là phải có bối cảnh nếu như không có đủ cường đại bối cảnh lý phi tháng thứ nhất thành lập được thức ăn ngoài công ty tháng sau công ty này chính là người khác rồi cho nên lúc ban đầu lý phi kiếm tiền phương thức chỉ có thể lựa chọn đi đánh hát quyền nhưng trần lập tâm lại bất đồng hắn có lý lôi làm hậu đài giống như là có rồi hưng thành lớn nhất bối cảnh tăng thêm trần gia căn cơ cùng tài chính tự nhiên không có không thành công đạo lý đương nhiên thời đại này không có internet không có điện thoại di động liền ngay cả điện thoại đều cũng không phổ cập muốn đem lý phi đưa ra thức ăn ngoài khái niệm chứng thực còn cần làm rất nhiều công tác khắc phục rất nhiều khó khăn những vấn đề này trần lập tâm đều nhất nhất giải quyết rồi xác thực rất không tệ lý phi vừa cười vừa nói vô l u ậ n là công ty quản lý đô thị thanh nguyên hay là trần gia lúc trước gieo xuống hạt giống bây giờ đã bắt đầu nảy mầm lý phi nhìn về phía ngoài cửa sổ xe ven đường hoa dại chính mở d i ễ m lệ cùng một năm trước hắn ngồi xe bất rời đi hưng ơ thành lúc thấy cảnh tượng đồng dạng năm ngoái hoa bên trong cùng quân ly biệt hôm nay hoa nở lại một năm nữa đã từng bị quen quý cùng bang phái đấu đá hưng ơ thành bây giờ chính tỏa sáng tân sinh đã từng nhỏ nhặt không đáng kể thiếu niên bây giờ đã nổi tiếng thiên hạ hồng quang bốn mươi bảy năm ngày hai tháng hai rồng n ầ m đầu t h n h an hầu lý phi trở lại quê hương của hắn c h ư n g b trăm sáu mươi ba khai phủ chương ba trăm sáu mươi ba khai phủ chương ba trăm sáu mươi ba khai phủ đội xe đến hưng thành đã là buổi chiều sáu điểm nhiều lam trường còn đặc biệt vì lý phi an bài một trận tiệc tối tại đại đồng phụ thời điểm lý phi cự tuyệt biên kính như vì hắn an bài đến hội nhưng bây giờ hắn đã đáp ứng lam trường của người bởi vì lý lôi sau này muốn tại hưng thành thâm canh nơi này cũng sẽ là lý phi khai phủ địa phương tiến hội tự nhiên là chủ và khách đều vui vẻ hưng thành một đám đ á m quan chức không dám nhiều rót lý phi rượu ngược lại để lý lôi uống không ít đêm khuya lý lôi lý phi cùng lý điển vũ mới đón xe trở về trong nhà lữ văn tinh đ á n g người thì ở tại quan phủ nhà khách xem như đốc tra trường lý lôi kỳ thật có thể ở lại đến quan phủ phân phối tốt hơn trong phòng nhưng trương vũ thanh đã tại nơi này ở thói quen cùng hàng xóm kết xuống hữu nghị không nỡ dọn đi cho nên hai người y nguyên ở tại chỗ cũ về đến trong nhà trương vũ thanh đã sớm vì ba người chuẩn bị xong nước nóng giải rượu trả nóng nàng có lẽ lâu không nhìn thấy lý phi cùng lý đền vũ nhìn thấy hai người sau lập tức đỏ t r o n g mắt một phen hàn huyên về sau lý phi đột nhiên nói lý thúc trừng gì ta sau này muốn tại hưng thành thiết lập hầu phủ ta muốn đợi hầu phủ xây xong về sau để các ngươi dọn đi hầu phủ ở bởi vì ta khẳng định không có cách nào thời gian dài đợi tại hưng thành trong hầu phủ không thể một mực không có chủ nhân các ngươi mang bảo cũng có thể thay ta chiếu khán tốt u tòa này hầu phủ lý lôi đối với lần này tự nhiên là không có ý kiến hắn biết rõ một tòa hầu phủ không chỉ chỉ là một tòa ở phủ đệ cái tia đại biểu rất nhiều đồ vật đại biểu cho lý phi cái này t ì n h an hầu lớn nhất căn cơ hắn quay đầu nhìn về phía trương vũ thanh trương vũ thanh nghe vậy lộ ra tiếu dung không chút do dự nói không có vấn đề vừa vặn ta còn không có ở qua căn phòng lớn đâu nói xong nàng quay đầu cùng lý lôi lết nhau hai vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng lý phi thấy thế cũng rất vui vẻ người một nhà một mực cho tới rất muộn mới ngủ hôm sau trời v ừ a sáng lý phi ngồi lý lôi t r ư ớ c xe hướng chính vụ cao ú c tổng trưởng lam trường quân tại cao ú c ngoại thân từ n ê n h đón lữ văn tinh mấy người cũng trước kia đã đến đứng ở một bên chờ đợi sau đó lý phi mang theo lữ văn tinh cùng lam trường quân lý lôi cùng đi tiến một gian đại khách phòng mấy người muốn cùng nhau thương nghị lý phi tại hưng ơ thành thiết lập hầu phụ sự trung s u nội các đã đem cho tỉnh an hầu kiến thiết hầu phủ khoán phát xuống đến rồi hết thẻ một triệu lam trường quân nói với lý phi một triệu nếu như tại lam lăng thành rất khó tại tốt khu vực mua được không sai p h ụ đệ nhưng là tại hưng thành loại địa phương nhỏ này một triệu đầy đủ lý phi kiến tạo một tòa siêu cấp sang t r ọ n g p h ụ đệ dù sao hưng thành người người đều tiền công vẫn chưa tới năm mươi nguyên liên quan tới hầu p h ụ kiến thiết phương án chúng ta đã chuẩn bị cho ngài mấy cái lam t r ư ờ n g q u â n xuất ra một phần sớm chuẩn bị tốt bản g kế hoạch đưa cho lý phi phương án thứ nhất là mới xây một tòa p h ụ đệ hết thể có ba nơi có thể cung cấp lựa chọn địa phương. phương án thứ hai là mua một tòa đã xây thành phủ đệ chúng ta vì ngài tìm được năm vị thích hợp người bán trong tay bọn họ phủ đệ đều rất không ệ vậy nguyện ý bán cho ngài ngài mua lại về sau có thể một lần nữa cải tạo xây dựng thêm lý phi nghe xong ngay lập tức sẽ đã hiểu mua đã xây thành phụ đệ nhất định là nhất có lời bởi vì không có người b á n giám bán lý phi giá cao thậm chí vì đ ị n h vợ hắn cái này tính ăn hầu cho ra giá cả vậy tất nhiên phi thường lợi ích thực tế quả nhiên hắn nhìn thoáng qua trong tay bản kế hoạch l a m trưởng còn nói năm vị người bán cho ra giá cả cơ hồ tương đương tặc không mới xây một t o à n đi ta không thích dùng người khác đồ vật lý phi lạnh nhạt nói tuất theo ngài ý tứ xử lý lan trưởng còn thần sắc không thay đổi lý phi từ ba nơi địa điểm bên trong chọn lựa một nơi khoảng cách bây giờ viện đốc t r a người nhà đại viện gần nhất địa phương mặc dù trương vũ thanh chưa hề nói nhưng hắn cũng rất nhanh liền nghĩ đến đối phương nhất định sẽ không bỏ được bây giờ chỗ ở chọn lựa x o n g xây phủ địa chỉ liên quan tới phủ đệ quy mô cụ thể xây dựng phong cách dùng tài liệu chờ một chút chi tiết lý phi cũng sẽ không tiếp tục đi quản chuẩn bị giao cho người khác đi xử lý sau đó hắn muốn cùng lam trưởng quần nói là thu thuế hoàng đế đem hưng thành chia cho lý phi xem như thực cấp chi địa lý phi liền có từ hưng thành thu thuế quyền lực bộ phận này thuế có thể là một hạng mới tăng thuế Thu thu c có có thu hầu, hầu ra thật h sự là thương cảm dân chúng lam trưởng quần bố một cái mưng ngựa những g ư người này được chính lý phi bỏ tiền đôi vũ khí trang bị có thể từ triều đình châu ấy mua nhưng là được chính lý phi dùng tiền hầu ra dự định muốn bao nhiêu tư binh ra bên này làm đăng ký tốt hơn báo trung ương lam trường tuấn hỏi năm trăm lý phi lạnh n h ạ t nói năm trăm tư binh là hầu tức hạn mức cao nhất cái này nguồn mộ lính hầu ra là dự định bản thân chiêu mộ vẫn là nguồn mộ lính viện đốc cha có thể giải quyết một bộ phận n g ồ i ở một bên một mực không lên tiếng lý lôi lên tiếng viện đốc cha sẽ có một bộ phận đốc cha viên đưa ra đơn từ chức có rồi tư binh cũng được huấn luyện từ bên ngoài chiêu người chỗ nào so ra mà vượt lý lôi dùng đại lượng viên đạn cùng huấn luyện thực chiến ra tới tinh nhuệ đốc cha viên lý lôi bực này cùng với là dùng triều đình tài nguyên thay lý phi huấn luyện tư binh b ấ t quá loại này thao tác tại đại lam triều kỳ thật cũng rất thường thấy chỉ cần có thủ đoạn này cùng nhân mạch liền có thể làm được lam trường q u ò n gật gật đầu không nói gì thêm kỳ thật lý lôi loại này thao tác là không nên cầm tới bên ngoài tới nói nhưng đối phương ở ngay trước mặt hắn nói thẳng ngược lại là lộ ra bằng thẳng đây chính là trước thời hạn cho hắn b ị này tổng trưởng lên tiếng c h à o mà lam trường q u ò n không dám cũng sẽ không đưa ra ý kiến phản đối về sau mấy người lại nói chuyện một chút chi tiết liền kết thúc rồi lần nói chuyện này sau đó lý lôi đi xử lý công、bộ. lý phi để giám sát các can bài cho mình văn thư lương thần chờ sáu người đi kết nối hầu phụ kiến thiết tương quan công việc chính hắn thì mang theo lữ văn tinh rời đi chính vụ cao úc công ty quản lý đô thị thanh nguyên tổng bộ công ty tổng bộ cao úc cao đến mười tầng là cả hưng ơ thành kiến trúc cao nhất toàn này cao úc bây giờ đã trở thành rất nhiều hưng ơ thành trong lòng bách tính một cái dấu hiệu là để rất nhiều người hướng tới địa phương tại cao nhất tầng thứ mười ngay tại tổ chức một trận hội nghị dự tính h người có công ty quản lý đô thị thanh nguyên giám đốc lưu tam nhi còn có hơn mười người cao tầng hôm nay cuộc họp này nghị đề tại thảo luật là xử lý công ty vi phạm quy tắc nhân viên công ty quản lý đô thị thanh nguyên giàn khung là xây dựng ở đã sụp đổ hồ đao bang hồ khu phía trên lúc trước hồ đao bang còn sót lại bên dưới cả đám viên cơ hồ bị lý phi giết chết hơn phân nửa còn lại một bộ phận không có như vậy tội ác tài trời tội không đ á n g chết nhân tài có thể gia nhập công ty tại dạng này uy hiếp dưới ngay từ đầu tất cả mọi người có thể trăm phần trăm chấp hành lý phi quyết định quy củ làm tốt giữ trật tự đô thị song bạc không xuất thiên không thả bay không buôn bán thuốc v i ệ n nhưng thời gian lâu dài đặc biệt là thanh diện ủy vương lâu không nhiệt hơn một số người liền chứng nào tật lấy rồi dù sao công ty một nhóm người viên đã từng đều là hồ đao đao đao đ b ố n cũng không phải là cái gì tuân thủ luật pháp hạng ư ờ i lương thiện lưu tam nhi xem như thanh diện quỷ vương lưu tại hưng ơ thành người đại diện hắn vẫn luôn đang cố gắng duy trì quỷ vương quyết định quy củ nghiêm túc xử lý sở hữu vi phạm quy tắc nhân viên nhưng hắn đã từng dù sao chỉ là một lẫn vào cơm đều nhanh không ăn nổi quyền thủ người đại diện l u â n tai cán lưu tam nhi cũng không có bao nhiêu lợi hại hắn có thể ngồi vững vàng công ty quản lý đô thị thanh nguyên giám đốc vị trí dựa vào chỉ là thanh diện quỷ vương lưu cho hắn dư uy nhưng là một không biết gó công sẽ không thuật pháp người bình thường năng lực tài c á n cũng không tính là đặc biệt siêu quần bạn tụy t ỉ n h h u n dưới lưu tam nhi muốn chấn chủ công ty quản lý đô thị thanh nguyên cái này càng ngày càng lớn mạnh hương thành giang hồ long đầu trở nên càng ngày càng khó khăn mấy tháng gần đây hắn đã càng ngày càng l ự c bất đồng tâm nội bộ công ty vi phạm quy tắc nhân viên vậy càng ngày càng nhiều thậm chí bao gồm một chút cao tầng thế là thừa dịp lần này lý phi trở về hưng ơ thành lưu tam nhi nắm lấy cơ hội tổ chức một lần nội bộ thanh tra đại hội hắn mặc dù không biết lý phi chính là thanh diện quỷ vương nhưng từ gần nhất cái này một hệ liệt sự kiện đến xem lý phi rõ ràng là đứng tại thanh diện quỷ vương bên này cái này liền đủ rồi mấy tháng gần đây nội bộ công ty xuất hiện nhiều lần nghiêm trọng vi phạm quy tắc hiện tượng ta thậm chí còn t r a được có người ở vụ trộm buôn bán thuốc phiện lưu tam nhi ngồi ở chủ v ị nghiêm nghị nói ánh mắt của hắn quét qua đang ngồi đám người sau đó đem trên bàn sớm chuẩn bị tốt một đống văn kiện phát ra xuống dưới phía trên này ghi chép cặn kẽ quá khứ mấy tháng đến nay sở hữu vi phạm quy tắc nhân viên danh sách cùng chuyện cụ thể đại gia xem trước một chút hơn mười người cao tầng túi đầu nhìn xem văn kiện trong tay có không ít người sắc mặt cũng thay đổi l ư u tam nhi một tên hơn bốn mươi tuổi khí thế uy nghiêm nam tử đ ố n g nhiên ngầm đầu giơ tay lên bên trong văn kiện gọi thẳng tên ngươi đây là ý gì một cỗ đủ để cho người bình thường trong lòng run sợ khí thế cường đại từ trên người người này phát ra ép hướng lưu tam nhi người này tên gọi càng hiệu phong vốn là hổ đao bang một tên võ sư bây giờ là công ty võ bảo đảm bộ phó bộ trưởng bị võ giả khí thế áp bách lưu tam nhi sắc mặt lập tức tái đi càng hiệu phong ngươi nói chuyện chú ý điểm ngồi ở lưu tam nhi bên trái vị trí thứ nhất một tên nam tử không chút nào yếu thế trừng mắt về phía càng h i ể u phong hắn là đoạn kim thủ hướng đ ộ đã t ừ n g tượng h quan tiêu tại thanh nguyên quyền trại phụ tá đắc lực cũng là bây giờ lưu tam nhi tại công ty quản lý đô thị thanh nguyên một đ á m cao tầng bên trong duy nhất vũ lực người ủng hộ càng h i ể u phong không để ý đến hướng đ ộ ý nguyên nhìn gần người lưu tam nhi n g ư ờ i phía trên này danh sách có một nửa đều là của ta người có ý tứ gì nhằm vào ta lưu tam nhi sắc mặt dù trắng nhưng vẫn là c ư n g ép ổn định tâm thần cắn răng nói bọn họ đều là công ty người vi quy nên bị xử lý thôi đi càng hiểu phong cười nhạo nói bọn họ đều là công ty quất cán vì công ty lập xuống bao nhiêu công lao ngươi nói xử lý liền xử lý l ư u tăng nhi ta là công ty giám đốc có quyền lực xử lý bất cứ người nào ha ha ha ha. càng hiểu phong cười to ngươi cái này giám đốc chính là chuyện tiểu lâm văn không thành võ chẳng phải chứ mỗi ngày ngồi ở chỗ này qua tay một chân ngươi sẽ còn làm gì càng hiểu phong hướng độ trên thân tản mát ra s ắ c ý nhìn chằm chặp đối phương càng hiểu phong không chút nào yếu thế nhìn chằm chằm trở về hướng độ người khác sợ ngươi ta cũng không sợ ngươi nhưng đ vào lúc này một tên mang theo mắt kính gọn vàng, vàng cao tầng tên gọi từ duệ phụ trách công ty quản lý đô thị thanh nguyên giữ trật tự đô thị bộ phận này nghiệp vụ trong t â y trông coi toàn công ty nhiều nhất người nói chuyện sức nặng tự nhiên rất đủ hắn nhìn về phía lưu tam nhi ánh mắt khinh miệt lưu tổng ta biết rõ ngươi ý đồ hôm nay người đang ngồi cũng đều nhìn hiểu ngươi đơn giản là muốn thừa dịp t ì n h an hầu đến hưng ơ thành lúc này cám mượn oai hùng một thanh thừa cơ thanh lý nội bộ công ty người diệt trừ đối lập lưu tam nhi thần tình nghiêm túc ta chỉ là dựa theo công ty quy tắc làm việc t ừ d ễ lắc đầu tại chỗ có một hơn phân nửa người cũng đều lộ ra thần sắc khinh thường lưu tổng ta bảo ngươi một tiếng lưu tổng nhưng ngươi phải nhớ được ngươi đã từng chỉ là một g i n h quyền thủ kinh mấy người chỉ là vận khí tốt mới bị quỷ vương nhìn chúng để ngươi làm công ty giám đốc các ngươi tự vấn lỏng công ty có thể phát triển cho tới bây giờ cái này quy mô có thể có bây giờ thanh thế cùng ngươi thật sự có quá lớn quan hệ sao ngươi ngồi ở giám đốc vị trí bên trên hoặc là đ ổ i con chó ngồi ở ngươi trên vị trí này thật sự sẽ có khác nhau quá nhiều sao ha ha ha ha ha! càng hiểu phong không chút kiên kỵ cười to lên tại chỗ cũng không ít người đều nợ đủ cười lưu tam nhi sắc mặt đỏ lên xiết chặt nắm đấm từ r u ệ nâng đỡ mắt kính miệt thị ánh mắt nhìn xem lưu tam nhi gàn tương chữ ngươi phải nhớ kỹ ngươi chỉ là quỷ vương một con chó mà thôi quỷ vương đều chưa h ẳ n sẽ đa trọng xem ngươi thúng chi là cao cao tại thượng tinh an hầu ngươi thật sự coi là tinh an hầu đến rồi nhân ra sẽ thay người trôi r ử a sao đừng ngây thơ công ty là chúng ta những người này chống lên đến, đến rồi tinh an hầu coi như thật sự đến, đến rồi cũng chỉ sẽ coi trọng chúng ta những người này t ừ duy nhìn xem sắc mặt lần nữa trở nên trắng bệnh lưu tam nhi đáng thương lắc đầu cho nên lưu tổng đừng không biết tự lượng sức mình cái công ty này không phải ngươi nói tính toán frank hắn vừa dứt lời phòng h ọ c đại môn liền bị bỗng nhiên đ ẩ y ra một tên công ty thành biển kích động h ô tinh an hầu đến, đến rồi ngươi nói cái gì tinh an hầu đã đến chúng ta công ty dưới lầu t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi bốn c ộ n như h ế n t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi bốn c ộ n như h ế n t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi bốn c ộ n như h ế n công ty quản lý đô thị thanh nguyên dưới lầu lý phi cùng lữ văn tinh hai người đứng tại cửa chính của công ty rất nhanh từ duệ mưu hiệu phong đám người bước nhanh xông ra công ty đại môn không biết tính an hầu đại g i a quang lâm không có từ xa thiết đón mong rằng hầu ra thứ tội từ duệ võ tới phía trước nhất trên mặt chất đầy tiêu d u n g hướng lý phi không mình hành lễ tham kiến tĩnh an hầu sau lưng đám người vậy hào, hào hành lễ lý phi gật gật đầu nói đơn giản nói bản hầu bị người nhờ vả đến x em vinh hạnh đến cực điểm t ừ duệ ngồi dậy nghiêng người đối lý phi làm ra một cái dấu tay xin mời lý phi nhìn lướt qua đứng ở trong đám người t h ầ n sắc có chút h ề vải lưu tam nhi không nói thêm gì cất bước đi vào công ty cao úc một đám người vây quanh tại bên cạnh hắn hầu ra chúng ta công ty quản lý đô thị thanh nguyên bây giờ tại hưng ơ thành cũng coi như có chút danh vọng không biết có gì có thể vì hầu ra ra sức t ừ duệ tích cực đi tới lý phi bên người nắm lấy cơ hội cùng lý phi trò chuyện lý phi nhìn hắn một cái ngươi là ai tư duệ tiểu dung càng tăng lên tại hạ tư duệ công ty quản lý đô thị thanh nguyên phó tổng quản lý phụ trách giữ trật tự đô thị nghiệp vụ ta còn tưởng rằng ngươi là giám đốc đâu l ư u tam nhi lý phi hô một tiếng bị người cố ý ngăn tại phía sau lưu tam nhi như ở trong động mới tỉnh đội vàng lớn tiếng l ứng tiếng ta tại sau đó hắn gạt mở đám người bước nhanh đi tới lý phi bên cạnh hầu ra ta chính là lưu tam nhi công ty quản lý đô thị thanh nguyên giám đốc t hừng cho bản hầu giới thiệu một chút đi dù sao đây là người công ty lý phi nhìn xem lưu tam nhi nói như thế lời này để một bên từ duệ như bị xét đánh tại chỗ không ít người cũng thay đổi sắc mặt tình huống tựa hồ có chút không ổn vị này hầu ra lại đối lưu tam nhi loại tiểu nhân vật này có phần có trọng lưu tam nhi lương eo một lần liền t h ẳ n g tắp bắt đầu cho lý phi giới thiệu đám người từ lầu một bắt đầu mỗi tầng lầu đều đi thăm một lần lưu tam nhi cặn kẽ vì lý phi giới thiệu công ty mỗi một tầng là làm cái gì có những cái kia cương vị thuộc như lòng bàn tay hắn mặc dù mới làm không đủ nhưng không có nghĩa là hắn không dụng tâm nếu không vậy không có khả năng đem công ty duy trì đến bây giờ đều không xuất hiện lớn sai lệnh lý phi kiên nhẫn nghe lưu tam nhi giới thiệu hắn mới vừa nói đây là người công ty kỳ thật đây cũng là công ty của hắn hắn giống như một con da cửa trở về sư vương tại một lần nữa thị sát bản thân l ã n h đ ị a một mực lên tới cao nhất tầng thứ mười lý phi đột nhiên hỏi công ty đến bây giờ có gặp được vấn đề gì cũng khó khăn sao lời này để t ừ duệ đám người tâm một lần liền nhấc lên lưu tam nhi quay đầu nhìn t ừ duệ lướt mắt đang định mở miệng t ừ duệ cuối cùng nhịn không được vượt lên trước mở miệng nói hầu ra kỳ thật lưu tổng hắn cũng không phụ trách cụ thể công việc công ty tuyệt đại đa số sự t ì n h đều là chúng ta tại làm lưu tổng đối công ty gặp phải cụ thể vấn đề chưa hẳn thật sự hiểu rõ không bằng để cho ta lý phi khẽ nhũ mày thế là không đợi hắn nói hết lời một mực yên t ĩ n h c h ạ m sau lưng lý phi lữ văn tinh liền đưa tay đẻ xuống t ừ duệ một cố kinh lực làm cho đối phương toàn thân tê d i n lập tức nói không ra lời hầu ra cha hỏi ngươi sao t ừ duệ cứng tại tại chỗ s á t mặt đỏ lên lý phi nhìn cũng không nhìn hắn l ư ớ t mắt y nguyên nhìn xem lưu tam nhi ra hiệu hắn tiếp tục lưu tam nhi trong lòng mừng thầm chỉ vào vừa rồi bọn hắn học cái gian phòng kia phòng họp hầu ra mời vào bên trong chúng ta vừa rồi ngay ở chỗ này họp thế là lý phi cất bước đi vào hắn trực tiếp ngồi ở ở giữa chủ vị lữ văn tinh ngồi ở bên cạnh hắn lưu tam nhi hướng độ các ngươi vậy ngồi lý phi kêu gọi hai người tòa hạng t h ư ấ n g độ có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới lý phi còn nhớ rõ chính mình lúc trước lý phi đi thanh nguyên quyền trại tìm thượng quan tiêu lệ n võ t h ư ấ n g độ gặp q u a rất nhiều lần không nghĩ tới trong n g á y mắt lúc trước cái kia ngây n ô thiếu niên đã biến thành xa so với đại long đầu đại nhân vẫn càng lợi hại đa tạ hầu ra t h ư ấ n g độ hành lễ cùng lưu tam nhi một đợt tòa hạng đến như những người còn lại lý phi không để cho bọn hắn ngồi bọn hắn cũng không dám ngồi chỉ có thể đứng lý phi chú ý tới văn kiện trên bàn cầm lên nhìn một lần sau khi xem xong hắn nhìn về phía lưu tam nhi đây chính là công ty trước mắt gặp phải vấn đề l ư u tam nhi gật gật đầu đúng vậy trước mắt xuất hiện không ít vi phạm quy tắc hiện tượng đều ở đây phía trên cơ bản đều ở đây phía trên người xác định là thật sao hầu ra ta nguyện đem tính mạng đảm bảo phía trên này viết câu câu là thật Ừm. Lý Phi g gật ậ gật tất gật t đầu, nhiên đều t r a ra được vậy còn có vấn đề trực tiếp dựa theo quy củ xử lý không được sao l ư u tam nhi cẩn thận từng l y từng tí nhìn xem hắn nhưng trong công ty có ít người không đồng ý ai không đồng ý l i u tam nhi không nói chuyện lý phi ngẩng đầu nhìn về phía đứng từ duệ đám người giơ lên trong tay v ă n kiện ta hỏi một lần nữa ai không đồng ý ngắn ngủi trầm mặc về sau vưu h i ể u phong kiên trì đứng dậy đối lý phi không người nói hầu ra tại hạ vưu h i ể u phong là công ty võ bảo bộ phó bộ trưởng lưu tam lưu tổng hắn đối công ty cụ thể nghiệp vụ cũng không hiểu rõ danh sách này bên trên rất nhiều người đều là công ty cốt cán thanh nguyên công ty có thể có bây giờ cái này quy mô những người này đều lập được công lao h ắ n mã bọn hắn đối công ty rất trọng yếu chúng ta không thể chỉ tin vào lưu tổng lời nói của một bên liền xử lý những người này lý phi nhìn xem viu h i ể u phong ánh mắt vẫn bình tĩnh nhưng lại để vị này luyện tình võ sư cảm thấy giống như núi cảm giác c áp bách hắn phía sau lưng lập tức bị mồ hôi đốt nhẹp nơm nớp lo sợ xem ra là ngươi không đồng ý rồi hắn trước t i ê n là lai lịch ra sao lý phi hỏi thăm lưu tam nhi lưu tam nhi nhìn về phía viu h i ể u phong hắn trước t i ê n là hổ đao b ă người n g danh sách này bên trên rất nhiều người đều là của hắn thuộc hạ bao quát gian dâm dân nữ buôn bán thuốc phiện mấy cái này đúng hầu ra viu hiệu phong nghe vậy có t r ư ớ gốc sẽ vì bản thân giải thích giết lý phi hời hờ nói Vâng! trong phòng không khí bỗng nhiên chấn động yên tĩnh ngồi ở trên ghế ngồi lữ văn tinh đột nhiên đ ộ n g rồi hắn đứng người lên đưa tay hướng bưu hiệu phong trọc tới bưu hiệu phong cũng là thân kinh bách chiến võ giả nhưng đối mặt cái này thật đơn giản động tác nhưng căn bản trốn không thoát cũng vô lực phản kháng cổ của hắn bị lữ văn tinh một tay bắt lấy hộ thể tình lực vừa mới t u ô n ra bên ngoài thân liền bị đánh tan ông ông ông tại chỗ mỗi người đều nghe được liên tục ba tiếng tiếng vang nặng nghề chỉ thấy lữ văn tinh bắt lấy bưu hiệu phong cổ lắc lư ba lần sau đó liền buông tay ra bình tĩnh một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi mưu hiệu phong trận mắt tròn xoe thân thể ngựa về đằng sau ngã trên mặt đất ngược rõ ràng hướng vào phía trong sụp đổ người đã không còn k h í tức lữ văn tinh cái này chiến lược thứ năm năm chiến lược đạo cơ kỳ giết một cái luyện kính võ sư căn bản không cần dùng chiều thứ hai bên trong căn phòng đám người bao quát lưu tam nhi ở bên trong đều bị sợ rồi ngơ ngác nhìn ngã trên mặt đất đã tắt thở mưu hiệu phong đặc biệt là từ duệ sắc mặt trắng bệnh một mặt khó có thể tin mưu hiệu phong thế nhưng là công ty quản lý đô thị thanh nguyên đều biết cao thủ là cực kỳ trọng yếu chiến lực thế mà cứ như vậy chết rồi Án không rõ gì rõ vì cái lý phi sẽ chỉ vào văn kiện trong tay ngươi cầm người này đầu người đi đem phần danh sách này bên trên tất cả mọi người xử lý nên xéo đi xéo đi đáng rất riết có thể làm được sao hướng độ khe giật mình rất nhanh kịp phản ứng đứng người lên hướng lý phi hành lễ hầu ra yên tâm có thể làm được cần ta cho ngươi phái nhân thủ sao không cần t ố t đi thôi vâng hướng độ lộ ra một cái nụ cười dữ tợn sải bước đi đến bưu hiệu p h ò n g bên cạnh thi thể vung tay lên liền đem đối phương đầu người đem c ắ t xuống sau đó hắn một tay nhắc lấy đầu người một tay cầm danh sách đang đằng sát khi đi ra khỏi phòng họp trong phòng họp c ầ m như h ế n máu tươi trên mặt đất lan tràn thấu xương mùi máu tươi tràn ngập ra l ư u tam nhi lưu lại những người còn lại đều ra ngoài đi lý phi nói mọi người tại đây như chút được gánh nặng vội vàng rời đi nơi này cuối cùng trong phòng họp chỉ còn lại lý phi cùng lưu tam nhi hai người lưu tam nhi biết do vì cái gì ta hôm nay muốn giúp ngươi sao lý phi nhìn xem lưu tam nhi hỏi lưu tam nhi cẩn thận từng ly từng tí trả lời bởi vì quỷ vương đây là một cái nguyên nhân nhưng không phải nguyên nhân trọng yếu nhất bởi vì ta đầy đủ nghe lời bởi vì ngươi từ đầu đến cuối đều tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lúc trước thanh diện quỷ quyết định quỷ cụ vô luận là thanh diện quỷ hay là ta đều không cần ngươi lợi hại đến mức nào tài cán công ty quản lý đô thị thanh nguyên cần chính là một cái có thể từ đầu đến cuối thủ vững ở danh giới cuối cùng giám đốc lý phi nghiêm túc nói kỳ thật nếu như hắn lựa chọn lưu lại biêu hiệu phong cái này luyện tình võ sư lựa chọn khoan dung tự duệ đám người các loại tiểu động tác chỉ cần hơi gõ một lần khiến cái này người tại lớn phương diện không phạm sai lầm lúc này mới có thể để công ty thuận lợi hơn phát triển dù sao vô luận là tự duệ hay là biêu hiệu phong đều là chân chính có mới làm ra người đối bất luận cái gì một nhà thế lực tới nói bọn hắn cùng lưu tam nhi so ra đều là cảng có giá trị người nhưng lý phi không có như vậy lựa chọn như g i ả chiếu nói thiết lập trạm q u bang k h a n dung dưới đáy các bang chúng thịt cá dân chúng chỉ là vì để bang phái có thể trước cấp tốc phát triển đợi đến tương lai làm tiếp xử lý đây là đối phương nộ g biến tùng quyền quá trình làm sao không trọng yếu quan trọng là kết quả nhưng lý phi vĩnh viễn sẽ không lựa chọn dạng này nộ g biến tùng quyền dù là sẽ tổn thương bản thân dù là sẽ càng thêm gian nan danh giới cuối cùng chính là danh giới cuối cùng quá tuyến người chết đây chính là lý phi vì công ty quản lý đô thị thanh nguyên quyết định quy củ cho nên dù là hiện tại công ty quản lý đô thị thanh nguyên cùng thanh diện sơn trang có thể sử dụng luyện tình võ sư cũng không có bao nhiêu lý phi vậy vẫn còn không do dự giết bưu hiệu phong bây giờ tại hưng thành là như thế tương lai công ty quản lý đô thị thanh nguyên tiếp quản toàn bộ đại đồng phụ giang hồ quy củ cũng là như thế hắn biết rõ muốn làm đến để công ty tất cả mọi người tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy củ là không thể nào cho nên hắn mới phải công ty giám đốc nhất định phải là một cái có thể thủ vững ở d a n h giới cuối cùng người trôi qua một năm nhiều thời giờ lưu tam nhi chịu đựng được khảo nghiệm cho nên đối phương sau này y nguyên sẽ là giám đốc lý phi nhìn xem lưu tam nhi tiếp xuống toàn bộ đại đồng phụ giang hồ cũng sẽ là chúng ta ta muốn ngươi đem công ty quản lý đô thị thanh nguyên khai biến đại đồng phụ sở hữu thành thị bây giờ hưng thành là dặm gì địa phương khác cũng phải là cái dặm gì lưu tam nhi ngây ngẩn cả người hắn đã từng chỉ là một tầng dưới chót nhất tiểu nhân vật ă n bữa trước không có bữa sau ngồi lên công ty quản lý đô thị thanh nguyên giám đốc vị trí đã là hắn tưởng tượng lực cự hạ hắn vốn cho là thanh diện quỷ vương sớm muộn cũng sẽ đem hắn đ ổ i đi lại không nghĩ rằng lý phi hôm nay chạy tới nói với hắn tương lai ngươi muốn quản lý toàn bộ đại đồng phủ giang hồ thật sự là thượng như giống như nằm mơ lưu tam nhi nguyện máu chạy đầu rơi vì quỷ vương vì hầu ra làm việc cựu tử không hối hận lưu tam nhi đỏ hống mắt nói có một loại kẻ xi chết vì tri kỷ cảm động không cần n g ư ờ i bán mạng ra sức làm việc là được lý phi vô vô bở vai của hắn nói như thế chương ba trăm sáu mươi lăm phi tâm chương ba trăm sáu mươi lăm phi tâm chương ba trăm sáu mươi lăm phi tâm lý phi tại công ty quản lý đô thị thanh nguyên cùng lưu tam nhi đám người một đợt sau khi ăn cơm chưa xong mới rời khỏi trên bàn cơm hắn tự mình kính lưu tam nhi một chén rượu đ e m cái khác công ty cao tầng đều cho nhìn bối rối rung động trình độ không thua gì nhìn thấy v ư u h i ể u phong bị g i ế t chỉ bằng một chén rượu này lưu tam nhi cái này giám đốc vị trí liền cơ bản không có khả năng bị dung chuyển rồi lại có g a tâm cùng ý nghĩ người tại t ì n h an hầu ba chữ này trước cũng chỉ có thể tỉnh táo lại sau khi cơm nước xong lý phi mang theo lữ văn tinh rời đi lữ văn tinh tự mình lái xe chở hắn tiến về trần phủ trần phủ ngoài cửa lớn trần lập tâm mang theo một đám trần gia tộc lao nhóm chờ đợi làm lý phi ngồi ô tô chậm r i hướng bên này lại tới tại chỗ những n à y tóc trắng xóa tộc lao nhóm đều lộ ra v ẻ kích động lúc trước trần gia gặp t i ế p nạn bị bắt đi mấy chục hào trần g i a người gia tộc thảm tao đã kích khổng lộ kẻ cầm đầu chính là lý p i lúc kia tại chỗ những n à y tộc lao nhóm từng cái đều hận không thể nuốt sống lý p i nhưng bây giờ lý p i phong hầu đến nhà viếng thăm trần gia kích động nhất cũng là những n à y tộc lao nhóm đối một cái bình thường võ đại học viên bọn hắn dám hận nhưng đối với một ư ơ i chín tuổi hầu gia cấp m ộ ư ơ i năm lam tuần đặc s ứ bọn hắn không dám hận thậm chí cảm thấy đây là gia tộc vinh diệu dù sao trần gia trong lịch sử còn chưa hề có một vị hầu gia đến đ ế nhà n b á i p h n g qua rất nhanh ô tô dừng hẳn lý phi từ bên trong xe bước xuống trần lập tâm dẫn đầu n ê n đón tiếp lấy tham kiến tính được rồi được rồi lý phi cười đỡ dậy vị này bạn từ nhỏ nhi k h á c h khí với ta cái gì dạng này tư thái để sau lưng một đám túi người chào cúc đến một nửa tộc lao nhóm đều sửng sốt một chút lập tức cảm thấy cùng có vinh yên người người mặt mày hớn hở tham kiến tính ngăn hậu những n à y tộc lao nhóm y nguyên hoàn thành đối lý phi hành lễ trần lập tâm có thể không hành lễ nhưng bọn hắn phải đem trần ra cấp bậc lễ nghĩa biểu hiện ra ngoài chứ bị không cần phải k h á c lý lý phi thái độ hòa ai nói sau đó hắn nhìn về phía đám người phía sau một vị phụ nhân chủ động tiến lên chào hỏi lâm di đã lâu không gặp ngài còn tốt chứ vị này lâm di là trần lập tâm mẫu thần khi còn bé lý phi cùng lý điển vũ đến trần phụ chơi nàng thường cho hai người làm các loại bánh n g ọ t là lý phi cùng lý điển vũ khi còn bé thích nhất trưởng bối ai nhỏ lâm lại trời trong xanh vô ý thức muốn kêu gọi nhưng lại lập tức dừng lại lâm di ngài vẫn là gọi ta tiểu phi là tốt rồi lý phi vừa cười vừa nói tốt tiểu phi di rất tốt lâm lại trời trong xanh một mặt vui mừng nhìn xem lý phi nàng vốn chỉ là trần phụ bên trong không được coi trọng nữ nhân gả nam nhân chết sớm một người mang theo trần lập tâm thời gian trôi qua dù tính không thượng thanh vẩn nhưng là chưa nói tới cái gì phú quý nàng n ắ m mơ đều không nghĩ đến trần lập tâm có một ngày thế mà có thể trở thành trần gia gia chủ một khi phú quý mà hết thể này đều là lý phi cho cho nên lâm lại trời trong xanh xuất phát từ nội tâm cảm kích lý phi giờ khác này nhìn xem lý phi cảm xúc có chút không bị k h ô n g chế hốc mắt một lần liền đỏ mẹ chúng ta đi vào trước đi trần lập tâm phát giác mẫu thân dị dạng đi tới nói lâm lại trời trong xanh lau mắt đúng đúng đúng đến tiểu phi chúng ta đi vào trước một đám người đem lý phi n g n e t i ế n trần phủ lý phi cũng không phải là lần đầu tiên tới tòa phủ lệ này căn cứ nguyên thân ký ức hắn khi còn bé tới qua nơi này rất nhiều lần nhưng mỗi lần đi đều là cửa h ồ n g đi là phòng bên chưa hề chân chính được chứng kiến tòa phụ đệ này phôn hoa bây giờ mới là hắn lần thứ nhất bị người từ cửa chính nên đón đi vào xuyên qua tiền viện cùng trung đình tiến vào chính giữa dùng cho tiếp khách đại đường đồng thời được mời ngồi ở ở giữa chủ vị trần lập tâm ngồi ở bên cạnh hắn có mấy tên tộc lão lưu lại bồi tiếp hàn h u y ê n vài câu về sau cũng rất thức thời chủ động cáo lui đem không gian lưu cho lý phi trần lập tâm cùng lâm lại trời trong xanh ba người chỉ còn lại ba người về sau không khí rõ ràng liền nhẹ nhõm rất nhiều lý phi chủ động nhắc tới rất nhiều khi còn bé sự để lâm lại trời trong xanh cười cười vành mắt lại đỏ một lát sau nàng đứng người lên tiểu phi ngươi và lập tâm trước trò chuyện ta đi cấp các ngươi bắt ta làm tốt điểm tâm sau đó nàng vậy đi ra khỏi đ ạ i đường thế nào làm ra chủ cảm giác như thế nào lý phi cười hỏi thăm trần lập tâm trần lập tâm nâng đỡ mắt tính cười lộ ra hàm r ă n g chăm l o ã n rất thoải mái ha ha ha ha n g ư ơ i đây làm hầu ra cảm giác như thế nào hẳn là so ngươi thoải mái hơn ước điểm, điểm. Ha ha ha ha ha. hai người nói đùa vài câu về sau lý phi cho chuyện nổi lên thức ăn n g o à i sự ta là không nghĩ tới ngươi thế mà thật sự đem cái này ý tưởng cho thực hiện đổi nói đến bản thân tác phẩm đắc ý trần lập tâm lập tức tinh thần tỉnh táo bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật kinh nghiệm của mình cùng ý nghĩ lý phi cười sau khi nghe xong nói với hắn ngươi làm được s á t thực rất tốt bất quá còn có một chút địa phương có thể cải tiến ồ trần lập tâm nhìn lý phi liếp mắt ngươi còn hiểu làm ăn lý phi gật đầu hiểu sơ hắn thấy trần lập tâm xem thưởng cười hỏi đã q u ê n thức ăn ngoài sáng ý là ai cung cấp cho ngươi trần lập tâm nâng đỡ mắt tính sang ý cùng cụ thể áp dụng là hoàn toàn bất đồng hai việc khác nhau làm ăn cũng là môn rất thâm hậu học vấn không thể so tập võ đơn giản l u â n tập võ hắn tự nhiên không dám cùng lý phi so nhưng nói đến làm ăn đây chính là hắn đắc ý nhất lĩnh vực có thể lấy gần như mát điểm thành tích thi được võ đại kinh doanh tại võ đại mấy lần trong cuộc thi nhiều lần đều có thể đứng hàng đầu hắn quả thật có kiêu ngạo tư bản người thức ăn ngoài công ty có thể gia tăng một cái cho điểm hệ thống lý phi quyết định trực tiếp bên trên thực phẩm khô cái gì gọi là cho điểm hệ thống chính là có thể để sở hữu người sử dụng tại mỗi lần dùng cơm xong về s o đ ố i nhà kia quán ăn đồ ăn làm ra đánh giá t h như cảm thấy tốt cho năm sao cảm thấy kém cho một vi tinh cuối cùng tổng hợp cho điểm chính là chỗ này nhà quán ăn mỹ thực cho điểm dạng này tác dụng là khi ngươi cho điểm hệ thống sơ bộ hoàn thiện về sau tương lai k h á c hộ khách nếu như muốn ăn một nhà chưa hề ăn rồi còn ăn nhưng lại lo lắng g â m hố liền có thể xem trước nhà này quán ăn cho điểm cho điểm cao tự nhiên sẽ có nhiều người hơn nguyện ý đi ăn trần lập tâm nghe vậy ánh mắt sáng lên hắn ngay lập tức sẽ suy nghĩ minh bạch trong đó các loại chỗ tốt cái c h ủ ý này không sai về sau ta thức ăn ngoài công ty chính là toàn bộ hưng thành ăn uống nghiệp ba ba hừm nhưng cho điểm vẫn làm u ố n tận lực chân thật tại sơ kỳ ngươi cần thành lập được danh tiếng cùng tính quân y lý phi nói chân lập tâm gật đầu cái này ta hiểu còn có có thể để hắn và ngươi thức ăn ngoài công ty hợp tác quán ăn định kỳ thả một chút phiếu giảm giá chỉ có thông qua công ty của các ngươi điểm thức ăn ngoài mới có thể sử dụng những này phiếu giảm giá có thể định kỳ làm hoạt động t h như thức ăn ngoài tết mừng năm mới bán phiếu giảm giá để hộ khách trước thời hạn tiêu phí có thể để thương gia làm đầy giảm chính là tiêu phi đầy bao nhiêu liền có thể miễn đi một bộ phận phí tổn kích thích người sử dụng nhiều tiêu phí lý phi một đầu tiếp một đầu đem trong trí nhớ mình những nội dung kia nói cho trần lập tâm nghe hắn có hoàn thiện nhất trực tiếp nhất người sử dụng thể nghiệm cho nên nói ra tới nội dung đều là chân chính thực phẩm khô có chút sách lược có lẽ cũng không thích hợp thời đại này nhưng tương tự có thể cho trần lập tâm mang đến dẫn dắt trần lập tâm từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc n g h i hoặc đến chấn kinh sùng mái cuối cùng biến thành chết lặng hắn là thật không nghĩ tới lý phi trong miệng hiệu sơ thì ra là như vậy hiểu chẳng lẽ cái gọi là tuyệt thế tiên tiêu không chỉ chỉ giới hạn ở võ học mà là có thể nhất thông bách thông toàn tại sao cái này chính là sử sách thứ nhất hàm kim l ư ợ sao lý phi nói khô cả họng nhất một n g ụ c t r à nhìn về phía ngây người trần lập tâm rất là cười thỏa mãn ta nói như thế nhiều đều đ i nhớ sao đ i nhớ rồi ta còn tín h h i ể u chút buôn bán a ngươi thật không phải là người a làm sao còn mắng chửi người đâu khen ngươi đâu trần lập tâm thở dài một tiếng tốt ta ta thừa nhận là ta nông c ạ n g rồi thứ nay về sau ngươi chính là ta ca p i ca ở trên thu tiểu đệ một bái nói hắn đứng người lên hướng lý phi nghiêm túc bái một cái kỳ thật hắn đã sớm nghĩ chân tâm thật ý bái một bái lý phi biểu đạt bản thân cảm tạng nhưng hảo hữu ở giữa làm như vậy ngược lại lộ ra lạnh n h ạ hiện tại vừa vặn mượn trò đùa biểu đạt ra đến rồi ha ha ha ha lý phi cười lớn chịu trần lập tâm cái này một bái chờ trần lập tâm sau khi ngồi xuống lâm lại trời trong xanh đ ể thị nữ mang theo một đống bánh ngọt trở lại rồi nàng khiến người đem bánh ngọt sau khi để xuống lại rời đi bởi vì nàng biết rõ lý phi cùng trần lập tâm khẳng định có chính sự cần nói thật ngươi về sau muốn để ta làm thế nào trần lập tâm nhìn xem lý phi nghiêm túc hỏi lý phi giảng ra như thế nhiều buôn bán thủ đoạn khẳng định không phải lâm thời nghĩ tới mà là đã sớm nghiêm túc suy nghĩ qua điều này nói rõ lý phi đối với mình a n bài khẳng định không chỉ tại hưng thành lý phi tán thưởng nhìn trần lập tâm l ư ớ t mắt vị này bạn từ nhỏ nhi tâm tư s á c thực nhạy cảm đầu tiên ta hy vọng ngươi thức ăn ngoài công ty tiếp xuống có thể mở đến đại đồng phụ thành mở đến bạch dương thành minh khải thành cuối cùng có thể khai biến toàn bộ phong tỉnh thậm chí toàn bộ đại lam triều lý phi nói với trần lập tâm trần lập tâm nghe vậy rất nghiêm túc nói khai biến đại đồng phủ có nơi g quan hệ tại vấn đề không lớn nhưng đằng sau những cái kia cũng không phải là đơn thuần sẽ làm sinh ý liền có thể làm được hắn so lý phi càng thêm hiểu được xã hội này một chút quy tắc vận hành rất nhiều sinh ý làm được lại tốt tài chính hùng hậu đến đâu vậy mãi mãi cũng chỉ có thể giới hạn tại một chỗ nào đó đi ra không được những cái kia có thể làm được trải rộng cả nước hiệu u ơn công ty sau lưng đều là chân chính thế lực lớn đang ủng hộ tỷ như hoàng gia sinh ý lại hoặc là những cái kia chuyển thừa thời gian so đại làm chiều còn rất dài thế ra đại tộc lý phi vậy rõ ràng đạo lý này hắn gật gật đầu ta biết trước từ đại đồng phủ bắt đầu đi chuyện sau này luôn có cơ hội trần lập tâm cũng đúng ta đều đã quên ngươi còn có cái lam tuần đặc s ứ thân phận có thể tuần tra thiên hạ đi đến chỗ nào người khác đều phải nể tình trừ thức ăn ngoài ta còn có rất nhiều chủ ý liên quan đến từng cái ngành nghề cho nên tương lai chúng ta sẽ không giới hạn trong thức ăn ngoài cùng bữa ăn kinh doanh các ngành nghề ngươi vậy hiểu hiểu sơ cho nên ta nghĩ trần ra thức ăn ngoài công ty còn chưa đủ ta dự định thiết lập một cái hiệu bơn giút n ặ n các ngành các nghề công ty lý phi nói ra mình ý nghĩ nếu như nói võ đạo là hắn sống yên phận tư bản như vậy tự thân thế lực chính là hắn vì chính mình chuẩn bị cánh chim cái này cánh chim không chỉ có thể để hắn như hổ thêm cánh cũng có thể để hắn càng tốt mà che chở người bên cạnh càng tốt mà đi làm đến tự mình nghĩ làm sự cắm dễ tại tầng dưới chót dân chúng cùng thương hộ công ty quản lý đô thị thanh nguyên là lý phi vì chính mình thành lập một cái cánh chim như vậy cùng trần lập tâm một đợt thiết lập hiệu buôn chính là một cái khác cánh chim hiệu buôn sao có thể cái này hiệu buôn ta dự định lấy tên gọi phi tâm ngươi cảm thấy thế nào hiệu buôn phi tâm trần lập tâm n ở nụ cười lý phi cũng cười nhìn xem hắn lập tâm ngươi từ nhỏ đã thích v ừ n bán thích làm ăn có nghĩ qua tương lai mục tiêu là cái gì không trần lập tâm sửng sốt một chút trầm g ã i nói ta ngay từ đầu nghĩ chính là thi đậu võ đại tương lai sau khi tốt nghiệp làm quan tích lũy nguyên thủy tư bản về sau lại tìm cơ hội bắt đầu làm ăn nhưng bây giờ nha có lẽ tựa như vừa rồi như ngươi nói vậy cố gắng đem sinh ý làm được trải rộng cả nước đi lý phi dùng tay nắm lấy cánh tay của hắn lập tâm nam nhi làm trí hướng cao xa vô luận làm cái gì tất nhiên quyết định muốn làm liền nên cố gắng đi đến cao nhất địa phương ta tập võ liền lập trí muốn làm thiên hạ đệ nhất người muốn bán cũng nên nghĩ đến đem hiệu bơn u phi tâm làm thành thiên hạ đệ nhất hiệu bơn u trần lập tâm ngây m ẩ n cả người lý phi nói lời là hắn chưa hề nghĩ tới nhìn xem hảo hiu ánh mắt kiên định trần lập tâm ánh mắt vậy dần dần trở nên nóng bỏng sau giờ n g ọ ánh mặt trời chiếu tiến tòa này đ ạ i đường trong không khí bụi bặm dưới ánh mặt trời m ú a may thiếu niên gia tâm cùng m ộ t tưởng ở đây bắt đầu sinh sôi thừng thiên hạ đệ nhất chương ba trăm sáu mươi sáu hoàng nghị chương ba trăm sáu mươi sáu hoàng nghị dưới bóng đêm màu đen thuyền nhỏ trên không trùng phi nhanh cái này thuyền cùng xung quanh bóng đêm hoàn toàn hòa làm một thể từ ngoại giới nhìn lại hoàn toàn không nhìn thấy hình thể cũng nghe không đến bất luận cái gì tiếng vang tựa như trong đêm tối u linh khu khu cụ trên thuyền dạ chiếu kịch liệt ho khan chậm rãi mở hai mắt ra tỉnh rồi điều khiển thuyền đen phi hành trúc t a n quay đầu nhìn hắn một cái lúc này dạ chiếu toàn thân áo trắng rách rách dưới dưới khắp nơi đều là màu đen bộ ngực phòng hộ áo bị mở ra một đạo lỗ hồng lớn nhìn qua mười phần chập vận Lý Phi đánh vào trúc o n tam nói gia chiếu có hạch tâm cấp tự lành loại siêu phàm năng lực tăng thêm bản thân kinh lực vậy mang theo nhất định chữa thương hiệu quả cho nên chỉ cần tỉnh lại cũng không cần lại lo lắng thương thế vấn đề đạo cơ kỳ định phong võ giả sinh mệnh lực vẫn là rất cường đại d ạ chiếu có chút mờ mịt nằm một hồi thể nội kịch liệt đau nhức để hắn lấy lại tinh thần trong đầu lập tức hiện ra bản thân trước khi hôn mê một m ả n kia đạo thân ảnh màu đen kia đứng tại bên bên hồ dùng như thế b ê n g h ệ ánh mắt hướng bản thân xem ra về sau nhìn thấy b ả n hầu đem đầu t h ấ p xuống làm người lý phi d ạ chiếu nghiến răng nghiến lợi lần nữa xúc động tương thế ho ra một mực máu t r ú c t a m nhìn xem cái này tự cho mình siêu phàm chỉ là vận khí không hề tốt tuyệt thế t h i ê n t i ê u có chút đồng tình chớ suy nghĩ quá nhiều thật tốt dưỡng thương da chiếu trầm mặt một hồi tiếp xuống đi chỗ nào đi phong tỉnh, tỉnh thành đi tỉnh thành làm gì như là đã cùng lý phi thành rồi địch nhân địch nhân đ á n g sợ như vậy tự nhiên phải nghĩ biện pháp diệt trừ t r ú c tam lạnh nhạt nói Dạ chiếu ánh mắt sáng lên muốn làm thế nào t r ú c tam không nói gì Dạ chiếu phối hợp nói lý phi chính là thanh diện quỷ mà thanh diện quỷ chính là huyết diện quỷ huyết diện quỷ trước đây công khai c ư ớ p pháp t r ư ở n g tiếp xe riêng giết mệ n h quan chúng ta chỉ cần đem cái này tin tức công bố ra ngoài lý phi cái này tính an hầu coi như không được lan tuần đặc s ứ càng thêm làm không được đến lúc đó muốn giết hắn liền dễ dàng chúc tam lắc đầu người nghĩ quá đơn giản ra chiếu không phục lắm chẳng lẽ không đúng sao t r ú c tam thở dài nói không nói đến huyết diện vì bản án sớm đã có kết luận đây là đại đồng phủ cho trung ương giao phó muốn lật đổ vụ án này giống như là đối kháng toàn bộ đại đồng phủ dù là n g ư ơ i thật có thể tìm tới cái gì chừng cơ xác thực chứng minh lý phi có tội nhưng hôm nay lý phi thành quyến bên người hoàng đế rõ ràng muốn trọng dụng hắn chắc chắn sẽ không ở thời điểm này bởi vì này loại sự t ì n h động đến hắn nói đến đây t r ú c tam cười lạnh nói nói cho cùng lý phi phạm vào những sự t ì n h kia lại coi là cái gì cái này những quyền quý kia nhóm có mấy cái là sạch sẽ có mấy cái không có xúc phạm qua đại l a n triều luật pháp bọn hắn cùng lý phi khác biệt duy nhất chẳng qua là một cái trong bóng tối một là công khai đến Dạ chiếu c á n răng vậy muốn làm sao đối phó lý phi ánh đến cười nói sắc bén như vậy một cây đao uy hiếp được không chỉ có riêng chỉ có chúng ta phong tỉnh tỉnh thành mới xây thành thứ mười ba trường đại học đại học hoàng nghị tọa lạc ở tỉnh thành thành đông tại phong tỉnh đã có một chỗ đại học t ỉ n h hôn dưới đại học hoàng nghị còn muốn đặt ở phong tỉnh kỳ thật gặp rất nhiều lên án dù là lư ra vì thế trước thời hạn mười mấy năm liền bắt đầu bố c ụ sớm chuẩn bị được rồi một tòa võ đạo đại tông toàn lực ủng hộ cùng một vị tân tấn đại tông sư sau này theo trung s u nội các một điều mệnh lệnh đại học hoàng nghị chỉ thiết đỉnh chiến khoa không thiết cái khác ngành học cái này mới miễn cưỡng để sôi nghị lắng lại đại học hoàng nghị tại năm ngoái tháng bảy chính thức thành lập tháng chín liền bắt đầu chiêu sinh cùng cái khác mười hai trường đại học khác biệt đại học hoàng nghị chiêu sinh phân hai loại một loại giống như lúc đầu từ địa phương trung học đỉnh chiến khoa chiêu sinh còn có một loại chiêu chính là những cái kia không có gì gia đình bối cảnh chưa đóng nổi d â n cao học phí bình dân học sinh đối với đệ nhị loại học sinh trường học có thể miễn đi bọn họ học phí thậm chí còn có thể cấp cho bọn hắn nhất định giút đỡ nhưng tôi đối ứng những học sinh này cần trải nghiệm càng tàn khốc hơn khảo nghiệm đơn giản tới nói cái này kỳ thật chính là giang hồ môn phái hình thức nếu như gia nhập một môn phái trở thành nội môn hoặc đệ tử chính thức sẽ cùng tại đem cái mạng này bán cho môn phái môn phái cho ngươi tài nguyên dạy võ công cho ngươi cần thời điểm ngươi liền phải đem mệnh lấy r a đạo xước mà võ đạo tu hành cho tới bây giờ đều không phải một đầu đường bằng thẳng thu nạp cấy ghép thể tồn tại mất khống chế p h o n g hiểm t u luyện võ công có tàu hỏa nhập ma phóng hiểm muôn phá cảnh còn cần chủ động đi trải nghiệm sinh tử ma luyện trên đời này cơ hồ sở hữu giang hồ môn phái ma luyện đệ tử phương thức đều là đấm máu mà tàn nhẫn l i ê n ngay cả đại la tông dạng này đạo ra thánh điệu đệ tử trong môn phái cũng cần đi đi thường s á t rèn luyện tâm tính cùng ý chí mà thường s á t bên dưới là vách đá v à t r ư ợ n g đây chính là võ đạo tu hành bản chất đi nhầm một bước liền có thể thịt nát sưng ơ tan quá khứ mười hai trường đại học bồi dưỡng học viên từng cái đều rất tinh quý cơ hồ đều là con em quần quý tự nhiên không có khả năng khai thác loại này dạy học hình thức thủ phụ diệp trạch đan thiết lập mới đại học chính là muốn nếm thử một đầu con đường mới bây giờ đại học hoàng nghị bắt đầu rồi thí điểm loại thứ nhì phương thức tuyệt nhận tiến vào các học viên người người tại nhập học thời điểm đều ký xuống giấy sinh tử đại học hoàng nghị tháng chín chiêu sinh hết thẻ chiêu thu ba trăm tên bình dân học viên bây giờ vẹn vẹn đi qua hơn năm tháng liền có hai mươi sáu người tử vong mười một người tàn tật còn có bảy người cấy ghép thể mất k h ô n g chế thú tính vượt trên nhân tính bị giam lên chờ đợi bị xử lý mà nhưng ngược lại hơn một trăm tên con em q u y ề n quý bọn hắn cùng cái khác mười hai trường đại học học viên một hưởng dạng thông qua làm nhiệm vụ thu hoạch tài nguyên hưởng thụ lấy an toàn nhất giáo dục hình thức hai loại gia đình bối cảnh t r ư ờ n g thành trải nghiệm hoàn toàn bất đồng học viên cùng ở tại một chỗ đại học lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn b ậ y ngày càng làm sâu sắc t r ư ơ n g diên ngươi đừng cho thể diện mà không cần trong sân trường một tòa thao trường bên cạnh mấy tên học viên đem một tên học viên bao bọc vây quanh bị vây lại tên người gọi t r ư ơ n g diên là đại học hoàng nghị bình dân học viên đem hắn vây quanh bốn người thì đều là con em q u ỳ n quý một người trong đó càng là lư thị con cháu t r ư ơ n g diên trầm mặc đứng tại chỗ không nói một câu t r ư ơ n g diên đừng tưởng rằng bản thân có chút b ả n sự liền phép đ ố i ngươi dù là luyện được lợi hại hơn nữa tương lai tối đa cũng liền có thể thu hoạch được một cái cho chúng ta làm cho cơ hội đây chính là các ngươi loại người này hạn mức cao nhất hiểu chưa một tên con em quyền quý trâm trọng nói t r ư ơ n g diên nghe vậy ánh mắt giật giật quay đầu nhìn về phía đối phương chính là chỗ này ăn một cái động tác đơn giản lại làm cho nói chuyện con em quyền quý giống như là chịu đến kinh hãi bình thường vô ý thức lui lại một bước nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng cảm giác mình chịu đến vũ n h ụ giận tí mật con mẹ nó ngươi h á n tiến lên muốn đối trương diên đ ộ n thủ nhưng bị bên cạnh một tên càng cao hơn lớn nam tử n g ă n cản nam tử tên gọi lương nghị tuyển thương lâm lưu ra con cháu mặc dù không phải lưu ra dòng chính mệnh nhưng là đã so rất nhiều con em quyền quý đều càng thêm lợi hại rồi lương nghị tuyển nhìn xem trương diên lộ ra một cái tự nhận là nụ cười hiền hòa trương diên chỉ cần ngươi chịu thua một trận tranh tài liền có thể thu hoạch được ta hữu nghị ngươi thật sự không còn suy tính một chút phải biết cơ hội như vậy thật sự không nhiều con em quyền quý cùng bình dân giữa học viên mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ cử hành một lần nội bộ đối kháng tranh tài đây là thủ phụ tự mình quyết định quy củ hắn muốn dùng cái này đến so sánh hai loại giáo dục hình thức ưu khuyết vì tương lai làm chuẩn bị t r ư ơ n g diên là lần này bình dân học viên bên trong ưu tú nhất một trong mấy người lương nghị tuyền đám người tìm tới hắn đưa ra để hắn tại lần sau đối kháng trong trận đấu cố ý thua cho lương nghị tuyền t r ư ơ n g diên cùng lương nghị tuyền đối mặt đối phương tự tin nhìn xem hắn chờ đợi câu trả lời của hắn t r ư ơ n g diên giật giật khoe miệng kỳ thật có thể tới nơi này đi học ta thật vui vẻ ngươi xác thực hẳn là cảm thấy may mắn nhưng nhìn bên cạnh đồng bạn trong h ấ n luyện đổ xuống trong lòng lại rất khó qua mỗi lần lúc h ấ n luyện trong lòng đều rất n g ư ơ i nghĩ nói cái gì tới đây tòa đại học lâu như vậy n g ư ơ i biết ta vui vẻ nhất chính là lúc nào sao chính là mỗi lần đánh đấu đối kháng thời điểm bởi vì ta có thể hung hăng đánh các ngươi những này tự c h o là đúng rát rưởi lương nghị t u y ể n khẽ giật mình cho là mình nghe lầm con mẹ nó ngươi muốn chết một bên mấy người đồng bạn không nhịn được lập tức xông đi lên ra tay với trương diên kết quả là năm cái người trẻ tuổi ngay tại trên bãi tập đánh lên bọn hắn đều mới vừa tiến vào phá thể kỷ không bao lâu thực lực có hạn dù là có võ học cao thân vậy không thi triển ra được cho nên trương diên tại võ kỹ bên trên cũng không lạc hậu hơn bốn người khác kết quả sau cùng là hắn một người đem bốn người toàn bộ đánh gục nơi này đánh nhau động tĩnh cũng rất nhanh đã kinh động những người khác một đám người nhanh trong hướng bên này chạy tới đại diên ca ngươi không sao chứ trước hết nhất chạy tới là một đám bình dân học viên trương diên lau khoe miệng màu tươi trên mặt hiện ra t h ô n g khoái t h ầ n sắc chỉ vào trên mặt đất lưu nghị tuyển đám người bọn hắn có việc đại diên ca ngư bức làm tốt lắm đã sớm muốn đánh bọn họ rất nhanh trương diên tại mọi người vây quanh bên dưới rời đi trương diên để đám người trước tán đi cuối cùng bên người chỉ để lại một người trẻ tuổi đại diên ca ngươi lần này đem l ư ra người đánh thật sự không có chuyện gì sao người trẻ tuổi một mặt lo âu hỏi đánh khắc con em quyền quý còn tốt dù sao đây là tại trong đại học trường học tổng không đến mức để phía ngoài quyền quý nắm tay trực tiếp l u ồ n vào tới có thể lư ra bây giờ ai không biết cái này đại học hoàng nghị cũng là bởi vì lư ra tài năng tạo dựng lên đắc tội rồi lư ra con cháu ở nơi này trong đại học sợ rằng sẽ nửa bước khó đi trương diên nghe vậy không hề lo lắng n ở nụ cười hắn l u ố t l u ố t bên cạnh đồng bạn đầu đừng lo lắng không có chuyện được đồng bạn vậy cưới theo trong mắt hắn đại diên ca chính là người lợi hại nhất đúng đại diên ca hôm nay trương trường minh lại suýt chút nữa mất khống chế chúng ta đều lo lắng còn tiếp tục như vậy hắn sẽ bị mang đi đồng bạn đột nhiên nói thần sắc x a sút cái gọi là mất khống chế chính là cấy ghép thể mất đi khống chế che giấu ở trong đó t h u tính bộc phát đánh lư ra con cháu đều chẳng hề để ý t r ư ơ n g d i ê n lúc này vậy thần sắc cảm đạm một lát sau hắn nhìn phía xa bầu trời mở miệng nói ngươi biết vì cái gì những con em quyền quý kia nhóm cũng rất ít sẽ xuất hiện cấy ghép thể mất khống chế tình huống sao vì cái gì không phải là bởi vì bọn hắn thiên phú so với chúng ta tốt là bởi vì bọn hắn từ nhỏ đã có chuyên môn dược vật ôn dưỡng thân thể mà lại bọn hắn tại đặt vào cấy ghép thể về sau phục d ụ n g dược vật cũng có thể hữu hiệu ngột ngạt cấy ghép thể t h ú tính vậy tại sao ngươi nghĩ nói là cái gì những dược vật này không cho chúng ta dùng đúng ha ha t r ư ơ n g diên nợ đủ cười lạnh bởi vì này chút dược vật rất chân quý số lượng có hạn ngươi biết vì cái gì đại học hoàng nghị giới thứ nhất chiêu sinh chúng ta con em bình d â n có ba trăm người những con em quyền quý kia lại chỉ khai báo hơn một trăm người sao vì cái gì không phải là bởi vì phía trên kẽn đ ổ cho chúng ta những người này cơ hội chỉ là bởi vì chúng ta mượn tiện dùng để bồi dưỡng một tên con em quyền quý tài nguyên đầy đủ bồi dưỡng mười cái chúng ta dạng này bình dân học viên đại diên ca những quyền quý kia nhóm không chế lấy vượt qua chín thành tài nguyên giống chúng ta dạng này người chỉ có thể lấy mạng đi liệu mới có thể có một cơ hội đây chính là thế giới này hiện thực trương diên nhìn mình đồng bạn ánh mắt lạnh đến giống một khối băng đồng bạn nhìn trước mắt cái này sát khí nghiêm nghị trương diên có chút bị giật mình thế giới này không nên là như vậy trương diên vô vô đồng bạn bà vai lẩm bẩm nói sau đó quay người hướng một phương hướng khác đi đến đại diên ca người muốn đi đâu đi lưu ra cùng bọn hắn nói chuyện chương ba trăm sáu mươi bảy tân thiên chương ba trăm sáu mươi bảy tân thiên chương ba trăm sáu mươi bảy mới trời lưu p h ụ xem như mười môn phiệt một trong l ư gia tổ trạch ở xa c à n g tỉnh thương lâm thành nhưng theo l ư văn chính trở thành phong tỉnh tuần duyệt sứ chủ chính một phương những năm gần đây l ư gia trọng tâm liền dần dần chuyển rời đến phong tỉnh l ư gia tại phong tỉnh tỉnh thành tòa p h ụ đệ này là ngự tứ là hầu tước phủ bởi vì l ư gia tiên tổ bị đại lam triều thái tổ hoàng đế phong làm trường lâm hậu thế tập p o n g thế cho nên xem như gia chủ l ư văn chính chính là đương đại trường lâm hậu mà lư gia trừ bỏ hắn cái này hầu tước c ò nhưng có vị bá tước. c ba bá vị Văn Lư í n h Đại ca l v ă c u n là Lư nội các đại thần, chiến ngay đại giờ Gia tại các tích rất tốt, bây vậy n hành và thao tác, làm cho đối phương cũng Như thao cho thể và làm vị. v tác, tới một cái bá tước tước cái bá có cầm đối ậ lư gia chính là một hầu tử bá đây chính là mười môn thiệt một trong lư gia nội tỉnh làm một thời gian tồn tại so đại lam t r i ề u còn dài hơn thế gia lư gia tự nhiên đứng ở nơi này cái thế gian tầng cao nhất khoan thai mà nhìn xem chân núi chúng sinh t r ư ơ n g diên từ đại học hoàng nghị sau khi ra ngoài một đường đi bộ đi tới lư phủ ngoài cửa lớn hắn ngẩng đầu nhìn tòa này rộng lớn hầu phủ ánh mắt bình tĩnh không biết suy nghĩ cái gì c anh giữ ở hầu phủ cổng thị vệ nhữ mày nhìn xem người trẻ tuổi này nếu như không phải trương diên mặc trên người đại học hoàng nghị đồng phục học sinh bọn hắn đã bắt đầu đổi người trương diên cất bước đi đến bậc thang trực tiếp liền hướng hầu phủ trong cửa l ớ n đi vừa mới đánh lư ra con cháu hiện tại hắn liền hướng lư phủ bên trong sông loại hành vi này thấy thế nào đều là đang tìm cái chết dừng lại thị vệ lập tức ngăn lại trương diên ngươi là làm cái gì có hiểu quy củ hay không ta là đại học hoàng nghị học sinh ta muốn thấy trường lâm hầu trương diên bình tĩnh nói a thị vệ bị c h ọ phát lợi ngươi liền xem như đại học hoàng nghị giáo sư hầu ra cũng không phải ngươi nghĩ thấy liền có thể gặp đi đi đi đi một bên trương diên t ử trong ngựa xuất ra một phong thư ta biết rõ trường lâm hầu bây giờ đang ở trong phủ ngươi đem phong thư này liền giao cho hắn hắn tự sẽ thấy ta tiểu tử ngươi có phải điên rồi hay không ta khuyên ngươi trước tìm quản sự hỏi một chút thị vệ nhìn xem trương diên chấn định tự nhiên dáng vẻ nửa tin nửa ngờ tiếp nhận trong tay hắn tin phong thư bên trên liền biết một câu trường lâm hầu thân mở cái gì l à c quản cũng không có nhìn qua thật là không có chút nào đáng tin cậy nhưng tên này thị vệ cuối cùng vẫn là cầm phong thư đi tìm quản ra rồi mười mấy phút sau lư u phủ đại quản gia tự mình ra tới rồi đại quản gia nhìn thấy trương diên về sau sửng sốt một chút sau đó cung kính thi lễ một cái nghiêng người nói công tử mời vào bên trong trương diên nở nụ cười không nghĩ tới mình đời này còn có thể bị lư u phủ đại quản gia gọi là công tử trương diên tại đại quản gia dưới sự hướng dẫn đi đến lư u phủ xuyên qua từng tòa phức tạp hành lang cùng đình v i ệ n đi ngang qua giả sơn đi ngang qua cầu nhỏ nước chạy cuối cùng đi tới một tòa bên hồ đình nghỉ mát bên ngoài lư văn chính mặc một bộ rộng rãi màu vàng nhạt ý phục chính cười híp mắt tại trong lương đình ngồi nhìn thấy một người d á n g mạo tầm thường này mập mạp lần đầu tiên một mực biểu hiện được rất bình tĩnh trương diên cuối cùng có chút khẩn trương trong mắt hắn ngồi ở trong lương đ ỉ n h cái này người tựa như một con n g o ạ hổ chính lạnh lùng đánh giá hắn khiến người phía sau lưng phát lạnh gặp qua trường lâm hầu trương diên tại đ ỉ n h n g h ỉ mát x ô i dòng lễ cùng lưu ban gia chủ phong tỉnh tuần viện sứ thân phận so ra kỳ thật trường lâm hầu chỉ là lư văn chính nhất không đáng chú ý một cái thân phận lư văn chính cười híp mắt cầm lấy trương diên đưa tới lá thư này là ai phái ngươi đưa tới phong thư này không có lạc k h ả n nhưng phía trên bổ sung lấy một cỗ thần thông chi lực ý vị này có một vị võ đạo đại sư đem chính mình lực lượng cố ý ở lại trên thư đây chính là lạc khoản tin bị đưa lên về sau liền bị lư phủ cao thủ phát giác trong đó lực lượng tại thị mỹ đã kiểm tra xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau mới bị đưa đến lư văn chính trong tay thân kiên hội trương diên thản nhiên nói thân kiên hội dám gọi n h ậ t nguyện thay mới trời đây chính là tân kiên hội ha ha lư văn chính n ở nụ cười trương diên biết rõ lư văn chính đang cười cái gì hắn lệnh nhận nói lam lăng thành sự là chúng ta làm lư văn chính cứ cười lam lăng thành sự lam lăng thành mỗi ngày có quá nhiều sự mà lại rất nhiều đều là đại sự nhưng kết hợp tân thiên hội d á m g ọ i nhật nguyện thay mới trời tuyên nôn chuyện này có khả năng nhất tự nhiên là thiên đàn đâm dứt tán ngươi biết mình ở nói cái gì sao lư u văn chính nhìn chằm chằm dưới đ ỉ n h thiếu niên giống như mánh hổ đang nhìn một con rôn dế trương diên không sợ cùng hắn đối mặt tin đưa đến nói cũng nói sứ mệnh của ta coi như hoàn thành trường lâm hầu nếu là không có ý định giết ta ta c h ư a hết cáo lui nói xong hắn lần nữa hướng lư văn chính thi lễ một cái sau đó quay người rời đi lư văn chính không để ý đến cái này tiểu nhân vật hắn đang nhìn trên bản tin trong thư này nói nội dung mới là hắn chân chính để ý suy tư thật lâu hắn gọi đến một tên thuộc h ạ đi hỏi một chút hứa tôn g sư lúc nào có rảnh mời hắn đến trong phủ một lần đại học hoàng nghị dưới đất một tòa trong phòng luyện công hứa cạnh đứng tại một mảnh đầm lầy mê vụ bên trong xung quanh đều là màu trắng sương mù dưới chân là màu đen đầm lầy ưu ám tịch lạnh sâu xa cũng không phải là trong phòng luyện công có một phiến đầm lầy đây là hứa cạnh võ đạo tri vực đột nhiên mảnh này đầm lầy sôi trào lên như có một con to lớn cự bật giấu ở đầm lầy phía dư sương mù bắt đầu lưu động có cồn phong tạo ra đem màu trắng sương mù lôi kéo thành các loại hình d ạ n g một nguồn sức mạnh mênh mông tại đầm lầy phía dưới của quận không gian cũng vì đó chấn động màu đen dòng nước phóng lên tận trời đầm lầy phía dưới con kia cự thú phá tan rồi mặt nước sắp lộ ra thân thể của mình nhưng một giây sau vọt lên cột nước cầm vang vỡ vụ n màu đen đầm lầy một lần nữa q uy về tinh mịch phúc đứng tại trung ương hứa cạnh phun ra một ngụm màu tươi vị này đại tông sư sắc mặt tái nhận khí tức cũng biến thành suy yếu hắn mặt mũi tràn đầy không cam lòng có thêm một cái thu chữ bắt nguồn từ mình võ đạo chi châm mặc tại trong phòng luyện công đứng yên thật lâu lúc trước hắn tại phá cảnh thời điểm tao ngộ tâm m a dẫn đến phá cảnh suýt nữa thất bại cuối cùng dựa vào dùng hát thủy thần thông lực lượng cắn nuốt c ư ơ n g ép phá cảnh nhưng phần này c ư ơ n g ép cầu đến lực lượng cũng không ổn định hứa c ả n h võ đạo c h i vực không có cách nào thời gian dài duy trì vậy so người khác võ đạo c h i vực càng thêm dễ dàng bị phá b ỡ cái này liền để hắn cái này tân tấn đại tông sư thành rồi một chuyện cười bởi vì này dạng trạng thái chú định hắn không có cách nào đánh thắng bất luận một vị nào cùng cảnh giới đối thủ vô luận hắn tu luyện bao lâu một cái vừa mới phá cảnh đại tông sư đều có thể đánh bại hắn. h ứ a c ạ n h tự nhiên không có cách nào tiếp nhận kết quả như vậy từ phá cảnh về sau liền thường thường bế quan một mực tại ý đồ giải quyết vấn đề có thể rõ ràng hắn vừa rồi lại một lần thất bại thanh diện ủy hứa cạnh mở hai mắt ra trong đầu lần nữa hiện ra đạo thân ảnh kia lúc trước hắn phá cảnh lúc gặp phải tâm ma chính là giết chết ôn khảo huyết diện ủy hoặc là nói thanh diện ủy trải qua lâu như vậy đ ế m thử về sau h ứ a c ạ n h đã xác nhận tâm ma một ngày chưa trừ diện hắn liền một ngày khó mà giải quyết chính mình vấn đề trên thực tế từ ngày đó phá cảnh về sau h ứ cảnh vẫn tại để lư văn chính tìm kiếm thanh diện ủy hạ、lạ. chỉ cần có thể xác định hắn thậm chí có thể tự mình xuất thủ đi biến mất đối phương có thể kể từ c ù n g c ấ u nguyện phong đánh một trận xong thanh diện quỷ sẽ thấy không tung tích thậm chí ngay cả thanh diện sơn trang nội bộ cũng không tìm tới hắn đột nhiên h ứ a c ạ n h nhận được buồng luyện công ngoài chuyển tới tin tức h ứ a c ạ n h trong mắt lóe lên một vệ không kiên nhẫn nhưng vẫn là đi ra khỏi phòng luyện công dưới bóng đêm h ứ a c ạ n h đi vào lưu phủ một lát sau hắn trong thư phòng gặp được lư văn chính h ứ a tô sư người ngồi lư văn chính cười nên đón hứa cảnh tòa hạng có chuyện gì gấp h ứ a cảnh đi thẳng vào vấn đề lư văn chính không nói nhảm trực tiếp đem xế chiều hôm nay trương diên đưa tới lá thư này đưa cho hứa cạnh Hứa cạnh tiếp nhận tin k h ẽ giật mình thần thông chi lực hắn mở ra phong thư duyệt đọc nội dung phía trên khi hắn nhìn thấy trong đó nào đó câu nói lúc một câu ngập trời sát cơ từ trong cơ thể hắn t u ô n ra lý phi chính là thanh diện ủy hắn n g mở đầu nhìn về phía lưu văn chính lư văn chính có chút n g o à i ý muốn tại hứa cạnh có phản ứng lớn như vậy nhưng vẫn là bình tĩnh gật đầu mặc dù rất khó lấy tin nhưng hẳn là thật sự làm sao có thể phớ cạnh hồi tưởng lại lúc trước cái tia bị hắn cưỡng ép mang theo đi khiêu chiến thiết phong môn sơn môn thiếu niên đối phương là ở ngay trước mặt hắn lĩnh ngộ t â m cảnh đột phá đến khí biến trung kỳ đây tuyệt đối không làm được giả mà khi đó thanh diện ủy đã cho thấy đạo cơ kỳ chiến lược khí biến kỳ cùng đạo cơ kỳ ở giữa có khoảng cách cực lớn ngay cả hách nghị đương thời đều không cách nào nhảy tới coi như mạnh như tuyệt đỉnh lâm t h i ê n nhất lúc trước cũng chỉ là tại khí biến kỳ đỉnh phong thời điểm giết qua một tên hai ngăn chiến lược đạo cơ kỳ lý phi hắn dựa vào cái gì có thể tại khí biến trung kỳ thời điểm liền có được đạo cơ kỳ chiến l ư c hơn nữa còn là thứ tư ngăn chiến lược trở lên đạo cơ kỳ cho nên hứa cạnh chưa từng có đem lý phi cùng thanh diện ủy liên hệ với nhau không chỉ là hắn những người còn lại cũng đều là nghĩ như vậy cái này có lẽ chính là hắn có thể trở thành sử sách thứ nhất nguyên nhân một bên lư văn chính nói ta cần lại xác nhận một lần hứa cạnh ánh mắt lạnh như băng nhìn đối phương hắn muốn xác nhận lý phi chính là thanh diện quỷ sau đó lại suy nghĩ làm sao giết chết đối phương dù là đối phương bây giờ là tính ngăn hậu là l a m tuần đặc s ứ đều không thể ngăn cản s á t ý của hắn chương ba trăm sáu mươi tám đầu nhập chương ba trăm sáu mươi tám đầu nhập chương ba trăm sáu mươi tám đầu nhập ngày mùng ngày tám tháng hai lý phi tại hưng thành đợi ngày thứ bảy trong bảy ngày này hắn xử lý rất nhiều chuyện xác định hầu phủ tương quan công việc dọn dẹp một lần công ty quản lý đô thị thanh nguyên đem sở hữu vi phạm quy tắc nhân viên đều xử lý lại một lần nữa điều chỉnh một bộ phận công ty nghiệp vụ lý phi còn vì lưu tam nhi là một m phần tiếp xuống ba năm quy hoạch hắn cho trần lập tâm cung cấp làm ăn kiến nghị xác định hiệu b u ô n phi tâm tương quan công việc cuối cùng là hầu phủ nhận người sự làm lý phi tại hưng thành chính thức bắt đầu xây phủ tin tức chuyển ra về sau liền có thật nhiều người giang hồ mộ danh m ạ tới muốn đầu nhập lý phi một tòa hầu phủ mang ý nghĩa số lớn võ đạo tài nguyên cùng tăng lên cơ hội cho nên những cái kia tự nhận có thiên phú lại thiếu tài nguyên giang hồ nhân sĩ liền chạy tìm tới hiệu lý phi cái này hầu ra hàng năm đều có thể từ triều đình nơi đó mua nhất định ngạch số võ đạo tài nguyên đang dược cấy h ế t thể phòng h ộ áo dị binh cùng bóc công chính hắn một người tự nhiên dùng không hết những ngày tài nguyên chính là dùng để bồi dưỡng nhân thủ bảy ngày thời gian hết thể có hơn ba mươi tên giang hồ tán tu chạy tới đầu nhập lý phi không có theo đơn thu hết mà là để viện giám sát người đi t r a những người này nội t ì n h hắn muốn là thân gia trong sạch phẩm tính quá quan t h u hạng tại viện giám sát điều tra những người này quá khứ về sau hắn còn thi triển m ộ n giới g c h i môn tại m ộ n giới g bên trong thông qua tiềm thức lần nữa dò xét một lần những người này nội tâm dùng cái này đến xác nhận những người này phẩm tính không có lớn vấn đề cuối cùng hơn ba mươi tên tàn tu lý phi chỉ nhận lấy mười chín người còn lại những người kia còn có ba người bởi vì trên thân lưng có án mạng bị viện giám sát cha xét ra tới tại chỗ liền bị bắt đi h ầ u phủ chưa đi đến thành tiên tiến ngục giam nhận lấy mười chín người bên trong có mười lăm người cũng chỉ là phá thể kỳ võ giả khi biến kỳ võ sư chỉ có bốn người không có một cái luyện được tịch lực đây cũng là chuyện không có cách nào khác có thể đạt tới khí biến trung kỳ trở lên trở thành luyện t ì n h võ sư người căn bản không thiếu đại thế lực mời chào vô luận đi đến đó nhi đều có thể mưu một đầu tốt được ra cho nên lý phi rất khó chiêu đến cao thủ đương nhiên bây giờ là lập nghiệp sơ kỳ sau này còn có chính là cơ hội chờ đợi phụ trầm rãi lớn mạnh luôn có thể hấp dẫn đến cao thủ thực tế không được bỏ ra nhiều t i ề n nệm cũng hầu như có thể gọi đến mấy tên đạo cơ kỳ lý phi hôm nay liền chuẩn bị rời đi hưng ơ thành đi trước đại đồng phụ thành sau đó ngồi xe lựa trực tiếp đi c ă n tỉnh hắn dù sao có hoàng mệnh bên người lần này xuất hành là vì cha án nếu là ở phong tỉnh đợi quá lâu khó tránh khỏi bị người lên án hầu ra bên ngoài lại tới nữa rồi một cái đầu nhập n g ư ờ i là một tên luyện kính võ sư mà lại rất trẻ trung lữ văn tinh đột nhiên đi đến đại đường nói với lý phi lý phi lúc này ngay tại một tòa thuê trong trạch viện tòa này t r ạ c h viện ngay tại hắn ngay tại xây dựng hầu phủ phụ cận mấy ngày nay chỉ cần có người tìm tới hiệu lý phi đều là ở đây tiến hành phỏng vấn ồ lý phi nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo mời hắn v à o lữ văn tinh rất mau dẫn lấy một tên mặc vải t h ố áo gai có ở sau lưng một cây đao người trẻ tuổi đi đến đại đường lý phi đánh giá người trẻ tuổi này dung mạo không tính là tuấn lãng hai đầu lông mày còn có ngây thơ chưa thoát nhưng ánh mắt phi thường sắc bén tựa như cất giấu một cây đao tên này người trẻ tuổi nhìn thấy lý phi về sau mắt trần có thể thấy thần trường thảo dân từ kiêu thiên t h a m k i ế n t i n h ê n t h i u Không c ầ n đa lễ, m ờ i n g ồ i mời uống t r à đ n t ạ h ầ u dân từ kiêu thiên thân thể có chút cứng đờ ngồi xuống không dám đi cầm một bên trên trà lý phi nhìn đối phương đúng là mắt trần có thể thấy tuổi trẻ mà lại thể nội ẩn ẩn có một cỗ kình lực khí tức hang thật giá thật luyện kình võ sư cái này khiến lý phi có chút mong n ợ i hắn mặc dù r ế t bưu hiệu phong thời điểm không có một chút do dự nhưng trên thực tế bây giờ s á t thực nhân thủ khan hiếm sau đó công ty quản lý đô thị thanh nguyên muốn đi ra hưng thành thanh diện sơn trang muốn nhất thống đại đồng phụ giang hồ trấn gia sinh ý muốn đẩy mở rộng khắp nơi đều cần nhân thủ đặc biệt là cần võ giả cần cao thủ t ỏ a c h ấ n đừng nhìn lý phi bây giờ có l ư u văn tính đám người lầu nhập có đạo cơ k ỳ cường giả cùng luyện kính võ sư nhưng những người này trước mắt đều là đ ỉ n h chiến các quan biên không thuộc về hắn tư nhân vũ lực không có cách nào tùy ý điều động vậy không có khả năng lưu tại phong tình giút hắn tranh đấu giành thiên h ạ giới thiệu một chút bả lý phi ngồi chờ trong chốc lát thấy t ử kiêu thiên y nguyên ngơ ngác ngồi tại vị trí trước chỉ có thể chủ động mở miệng hỏi a t ử kiêu thiên vội vàng đứng người lên chắp tay nói hầu ra ta là lâm tỉnh bắc hưng ơ phủ người năm nay hai mươi ba tuổi khí biến kỳ đình p h o n g hai năm trước cũng đã bắt đầu tiến hành quý nhất lý phi nghe vậy ánh mắt sáng lên hai năm trước liền bắt đầu quý nhất vậy đối phương là hai mươi mốt tuổi liền đạt tới khí biến kỳ đình p h o n g đây tuyệt đối có thể xem như thiên tài sau đó quý nhất một bước này đối phương nếu có thể ở trong vòng bảy năm hoàn thành liền có thể được thiên kiêu luận bên trên viết thiên kiêu tiêu chuẩn người sư thừa nơi nào lý phi hỏi ta võ công của ta là sư phụ dạy ta sư phụ tên gọi diệp vũ tên hiệu thiên diệp bá đao là lâm tỉnh nổi danh đại hiệp từ kiêu thiên nói đến đây hốc mắt đột nhiên đỏ một năm trước hắn bị tập nhân hại chết ta từ lâm tỉnh trốn tới một đường chạy trốn tới phong t ỉ n h ta tìm tới hiệu ngài là bởi vì ngài là trên đời này từ khí biến kỳ đột phá đến đạo cơ kỳ nhanh nhất võ giả ta muốn đi theo ngài tu hành bằng nhanh nhất tốc độ đột phá đến đạo cơ kỳ vì ta sư phụ b ả o thủ lý phi nhìn đối phương ngươi ngược lại là thành khẩn từ kiêu thiên cắn răng một cái trực tiếp quỳ một chân trên đất nói với lý phi chỉ cần hầu ra có thể dạy ta để cho ta báo thủ sau này ta cái mạng này chính là ngài hắn tâm tư đơn thuần nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới như lý phi thật nắm giữ bí pháp gì có thể nhanh chóng hoàn thành bí nhất vậy dạng này bí pháp dùng giá trị liên thành để hình dung đều không đủ quả thực chính là vô giới chi b ả o đây là bao nhiêu người mệnh đều không đổi được lý phi lắc đầu thứ tiêu thiên tâm lập tức lạnh một nửa cũng không phải là ta không n g u y ệ n ý dạy ngươi chỉ là ta phá cảnh phương pháp ngươi không học được lý phi nói không có bạn huyết châu không có viễn siêu cùng cảnh võ giả gấp mấy lần sinh mệnh lực trên đời này không có bất kỳ người nào có thể phục chế hắn quy nhất phát từ t i ê u thiên ánh mắt ạ m đạm đối đầu lấy ngươi thiên phú cho dù dựa vào chính mình muốn đột phá đến đạo cơ k ỳ cơ hội vậy thật lớn lý phi nói từ t i ê u thiên cắn răng nói ta chỉ nghĩ nhanh lên phá cảnh sau đó trở về báo t h ủ hắn thiên phú quả thật không tệ nhưng lý phi là từ khí biến kỳ đến đạo cơ k ỳ phá cảnh tốc độ nhanh nhất người tất nhiên có chỗ độc đáo của nó cho nên từ kiêu thiên muốn tới đầu nhập lý phi nghĩ đến chỗ này lý phi đột nhiên phát hiện mình đối ngoại lại thêm một cái rất có lực hấp dẫn điểm sau đó có thể hay không còn có rất nhiều giống từ kiều thiên như vậy kẹt tại quy nhất bước này luyện t ì n h võ sư chạy tới đầu nhập đâu đáng tiếc bản thân không dạy nổi những người này ta không có cách nào dạy ngươi giống ta dạng này nhanh chóng phá cảnh ngươi còn nguyện ý đầu nhập ta sao lý phi hỏi từ kiều thiên sơ sơ do dự một chút liền làm quyết định nguyện ý cho dù hầu ra phương pháp ta học không được nhưng ta tin tưởng đi theo ngài dạng này tuyệt thế thiên tiêu bên người ta vậy nhất định có thể học được rất nhiều đồ vật t u t mau dạy đi lý phi tiến lên đỡ dạy đối phương sau đó dựa theo quá trình trước do viện giám sát đi điều tra từ kiều thiên nội tỉnh điều tra đối phương nói l ờ i là thật hay không lý phi bây giờ là lan tuân đặc s ứ trên đời này bất kỳ một cái nào tỉnh viện giám sát lực lượng hắn đều có thể tìm mượn cớ điều động người khác vậy nguyện ý cho hắn mặt mũi này cho nên cũng không lâu lắm lâm tỉnh bên kia viện giám sát liền chuyển về từ kiều thiên tin tức xác thực như đối phương nói hắn là thiên diệp bá đao diệp vũ đại hiệp đệ tử diệp vũ là một tên đạo cơ k ỳ võ giả là trên giang hồ ít có dựa vào chính mình tu luyện tới đạo cơ kỷ tà tu người này trong rừng tỉnh đúng là nổi danh đại hiệp làm qua rất nhiều hành hiệp trượng nghĩa sự bởi vậy đắc tội người cũng rất nhiều nhìn xem trên tư liệu diệp vũ những sự tình kia dấu vết lý phi tựa như thấy được một cái khác hãy nghị chỉ bất quá đối phương không có hãy nghị bản lãnh lớn như vậy làm việc cũng không có hãy nghị như vậy c ấ p tiến nhưng hơn một năm trước kia diệp vũ đột nhiên bị g i ế t còn cựu ra cụ thể là ai đến nay không biết sư phụ ngươi là trước thời hạn đ ư ờ n g ngươi rời đi lâm t ỉ n h tại ngươi sau khi rời đi hắn mới ngộ hại lý phi xem hết từ kêu thiên tài liệu cá nhân về sau mở miệng hỏi thăm đối phương bởi vì diệp vũ người sư phụ này hắn đối t ử kiêu thiên nhiều một chút h ả o cảm t ử kiêu thiên đúng sư phụ hẳn là dự cảm đến bản thân sẽ xảy ra chuyện cho nên trước thời hạn để cho ta rời đi đồng thời cho ta hạ mệnh lệnh bắt buộc tại đột phá đến đạo cơ kỳ trước đó không cho phép về lâm t ỉ n h lý phi gật đầu khó trách đối phương như vậy vội vã nghĩ phá cảnh nhưng diệp vũ mệnh lệnh t ử kiêu thiên tại đột phá đến đạo cơ kỳ trước đó đều không cho trở về sợ rằng n g h ị không phải để t ử kiêu thiên phá cảnh sau trở về báo thù mà là cảm thấy chờ từ kiêu thiên thành công phá cảnh đã làm ấy năm sau chuyện có lẽ lúc kia từ kiêu thiên lại về lâm tình liền sẽ không lại có nguy hiểm đây là diệp vũ nỗi khổ tâm tựa như hách nghị tại trước khi đi vậy hy vọng lý phi không muốn bị cựu hận ảnh hưởng đi đi con đường của mình chỉ là có chút thù nếu là không báo có một số việc nếu là không làm đời này đều rất khó sống được thông thoái cho nên lý phi cũng sẽ không khuyên từ kiêu thiên xem hết từ kiêu thiên tư liệu hắn lại thi triển mộng giới chi môn tiến vào mộng giới lẻn vào từ kiêu thiên tiềm thức thế giới từ kiêu thiên là khí biến kỳ đỉnh phong võ giả l ạ i ý chí lực cường đại lý phi không có cách nào tại không kinh động đối phương tình h u n g giới hoàn thành cấp độ sâu lẻn vào cho nên hắn chỉ là tại đối phương tiềm thức thế giới t ầ n ngoài đi dạo một vòng xác định đối phương là một tâm tư đơn thuần không có sâu như vậy bụng dạ người là đủ rồi thế là lý phi quyết định nhận lấy từ kiêu thiên đem mang tại chính mình bên người hắn xác thực không dạy nổi chính từ kiêu thiên tu hành phương thức vốn gì hắn nắm giữ chuyển thừa cùng bây giờ cảnh giới chỉ điểm đối phương tu hành vẫn là dư sức có thừa xế chiều hôm đó lý phi mang theo đám người đón xe rời đi hưng thành hai ngày sau một đoàn người đến đại đồng phủ sau đó mang lên hạ g i ả n cùng hắn tiểu tổ một đợt cưới xe lửa tiến về c a m tỉnh lý phi cũng không có vội vã phúc thẩm thượng quan tiêu vụ án vừa đến lý phi rời đi đại đồng phụ trước đó cùng biên kính như kỹ càng nói qua một lần song phương đặt thành trung nhận thức đại đồng phủ bắt đầu chức âm thẩm tra vụ án này thu thập chứng cứ làm tốt các loại giai đoạn trước công tác chuẩn bị vì tương lai phúc thẩm vụ án làm thêm nhiệt chờ lý phi tra xong thiên đàn đâm giết án song phương lại chính thức liên thủ đối tình thành bên kia triển khai phản kích lư văn chính tuyệt đối không phải ngồi chờ chết người tinh an hầu làm ơn phải cẩn thận đây là trước khi đi biên t í n h như cố ý căn dặn lý phi lời nói bản hầu chờ h ắ n tới lý phi nói như thế sau đó lên xe lửa chương 369, trăm n g à y phá cảnh chương 369, trăm n g à y phá cảnh chương 369, trăm n g à y phá cảnh tại mình tỉnh thời điểm lý phi muốn đi theo quốc sư vân thứ một đợt trở về lam l a n g thành bởi vì hắn cần phòng bị lư ra cùng hứa cạnh động thủ với hắn khi đó hắn mặc dù có sử sách thứ nhất thanh danh vẫn là triều đình khâm sai đại thần nhưng chết thì chết sẽ không khiến cho quá nghiêm trọng hậu quả mà bây giờ lý phi lại bất đồng tinh an hậu l a m tuần đặc s ứ vô luận cái nào thân phận chết rồi đều sẽ dẫn phát thao thiên cự lãng lư gia cùng hứa cạnh muốn giết hắn nếu như không muốn ngọc đá cùng vỡ chỉ có thể dùng ám sát thủ đoạn mà lại không thể lưu lại bất luận cái gì tay cầm mà thế gian này chân nhân võ đạo đại sư đại tông sư đều có tên hữu tính tra được nền tảng đại nhân vật một khi xuất thủ rất khó không lưu vết tích cho nên muốn muốn ám sát lý phi chỉ có thể vận dụng đạo cơ kỳ võ giả hoặc phụ thể kỳ đại pháp sư đối với lần này lý phi không sợ chút nào ngày 13 tháng 2, tư đại đồng phụ lên đường xe lửa tiến vào c a m tỉnh trong bao xương lý phi cùng từ kiêu thiên ngồi xếp bằng lý phi ngồi sau lưng từ kiêu thiên đem hai tay đặt ở đối phương áo lót lý phi lúc này chính đem chính mình kinh lực thăm dò vào từ k i ê u thiên thể nội sau đó lấy xem tự tại pháp cảm giác đối phương thể nội cấy ghép thể phân nhánh tình huống xem tự tại pháp là xích thanh hỏa kim cương pháp ghi lại một môn quy nhất pháp là phật gia đình cấp quy nhất pháp một trong lý phi lúc trước chính là bằng vào cái này môn truyền thừa tăng t h ê một võ đại đem dạy tại Kiều Thiên, nhưng có thể dùng xem tự tại pháp từ Kiều Thiên sửa sáng ra nâng bản thân ngày nhất hắn không nào mình phương nhưng dùng Pháp Pháp. Pháp Pháp chế cách cho thể hành. Mặc có có trợ từ tự từ tu quý xem m dù lát sau hai người kết thúc rồi lần này tu hành đều ghi nhớ sao lý phi hỏi hắn vừa rồi lấy xem tự tại pháp tại một chút chỗ mấu chốt dẫn đạo đối phương đối cấy ghép thể phân nhánh tiến hành thu nạp đ i nhớ đà tạ hầu ra từ kiều thiên đứng người lên một mặt cảm kích hướng lý phi không mình hành lễ cho dù là sư phụ của hắn diệp vũ cũng không cách nào cho hắn như vậy kỹ càng cụ thể chỉ điểm bởi vì diệp vũ không có xem tự tại pháp dạng này đỉnh cấp truyền thừa cũng không có lý phi cường đại như vậy năng lực nhận biết nếu như lý phi có thể mỗi ngày đều cho hắn cung cấp dạng này chỉ điểm hắn có n ắ m chắc trong vòng một năm liền hoàn thành quý nhất đương nhiên hắn cũng biết để lý phi dạng này người mỗi ngày bản thân không tu hành đem thời gian đều tiêu vào chỉ điểm trên người hắn vậy khẳng định là không thể nào nhưng cho dù lý phi chỉ là tại một chút chỗ mấu chốt cho hắn chỉ điểm hắn cũng có năm chắc tại trong vòng hai năm đột phá đến đạo cơ kỷ đến lúc đó h ắ n mới hai mươi lăm tuổi là thiên kiêu chi tư lý phi nhìn xem từ kiêu thiên do dự một chút mở miệng nói ta có một loại đặc thù phương pháp tu hành nhưng ở trong quá trình tu hành sẽ rất đau đớn còn có nhất định nguy hiểm n g ư ơ i n g u y ệ n ý thử một chút sao từ kiêu thiên khẽ giật mình không chút do dự gật đầu h ầ u ra ta nguyện ý được lý phi để từ kiêu thiên lần nữa ngồi xếp bằng sau đó để hắn ra sức lực mô phỏng ra một bộ phận cấy ghép thể phân nhánh thông đạo không sai đây chính là hắn tự sáng tạo mười ngày quy nhất pháp cục bộ thao tác từ kiêu thiên tâm ý lực lượng cũng rất tốt rất nhanh liền điều khiển kỉnh lực hoàn thành cái này một đoạn ngắn thông đạo mô phỏng chờ từ kiêu thiên hoàn thành về sau lý phi bắt đầu ra sức lực đảo đi thân thể đối phương nội bộ một bộ phận máu thịt nô từ kiêu thiên lập tức kêu lên một tiếng đau đớn thần sắc đau đớn ổn định tâm thần đừng để mô phỏng da thông đạo xuất hiện biến hóa lý phi trầm giọng nói đây chính là hắn cái này môn tu hành pháp chỗ khó một trong người khác không có bạn huyết c h â u có thể chia sẻ tổn thương cùng đau đớn nhất định phải tại chịu đựng cực lớn đau đớn đồng thời duy trì được thích hợp lực k h n g chế tinh chuẩn cái này độ khó cũng rất lớn không phải đại nghị lực người không thể thành mà cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu lý phi từng điểm từng điểm đem từ tiêu thiên thể nội bộ phận này máu thịt móc xuống quá trình này hắn cũng là cẩn thận từng ly từng tí bởi vì đối phương không có bạn huyết c h â u sinh mệnh lực cũng không bằng bản thân cường đại rất nhiều có thể trên người mình trực tiếp dùng thủ đoạn cũng không thể dùng trên người từ tiêu tiên h cũng may lý phi đã có qua bốn lần q u ý nhất kinh nghiệm đã có thể ra một bản giải phẫu thân thể con người cùng tấy ghép thể phân nhanh cấu tạo sách cho nên bằng vào kinh nghiệm phong phú lý phi thành công hoàn thành một bước này khống chế bộ phận này tấy ghép thể thu nạp hắn nói với từ tiêu tiên từ tiêu tiên lúc này mà không có chút máu đau đến toàn thân đại hãn hắn vô cùng mạnh ý c h í lực ổn định kinh lực không loạn sau đó từng điểm từng điểm bắt đầu thu nạp tới ghép thể phân nhánh hơn một giờ về sau từ kiêu thiên hoàn thành bộ phận này tới ghép thể phân nhánh thu nạp nếu như dựa theo bình thường quy nhất pháp hắn phải hoàn thành bộ phận này thu nạp công tác c h í ít cần ba ngày bất quá cái này vẫn không có kết thúc lý phi có vạn huyết c h â u vô luận gặp vết thương nặng đến đâu thế đều có thể tại trong vòng mười ngày khỏi hẳn từ kiêu thiên thể nội điểm này tổn thương hắn chỉ cần một canh giờ không đến liền có thể khỏi hẳn nhưng từ kiêu thiên không được hắn ít nhất phải nuôi tới vài ngày mới có thể để cho mất đi máu thịt một lần nữa mọc trở lại nhưng hắn căn bản không có khả năng ra sức lực liên tục duy trì mấy ngày thông đạo lý phi xuất ra trước đó chuẩn bị xong đan dược đưa cho từ kiêu thiên phụ một hạt thế là từ kiêu thiên ăn vào một hạt đan dược hơn một giờ về sau từ kiêu thiên thương thế bên trong cơ thể khỏi rồi lý phi xuất ra đan dược này là chỉ có hầu tức mới có thể mua đến c ự c phẩm đan dược chữa trị vết thương thuộc về triều đình đặc cung phẩm hiệu quả c h ắ t tuyệt đến tận đây từ k ê u thiên mới xem như hoàn thành lần này tu hành lý phi vậy chứng thực mình ý nghĩ có cường đại ý trí lực có không tệ thiên phú tăng thêm tự mình ra tay phụ trợ cuối cùng còn muốn có c ự c phẩm đan dược chữa trị vết thương như vậy mới có thể tu hành suy yếu bản mười ngày quy nhất pháp nếu là dựa theo tiến độ đệ tính có thể gọi là trăm ngày quy nhất pháp căn cứ cá nhân ý chí lực cùng thiên phú khác biệt dù n g loại phương pháp này đại khái có thể tại một trăm ngày đến ba trăm ngày bên trong hoàn thành quy nhất mà lại trên đời này chỉ có lý phi tài năng phụ trợ người khác tu hành cái này trong ngày quy nhất pháp cũng không phải là bởi vì lý phi tâm thần lực lượng hoặc nắm giữ công pháp độc nhất vô nhị là bởi vì lý phi kinh nghiệm độc nhất vô nhị trên đời này chỉ có hắn có loại này dùng bạo lực nhất phương thức giải phẫu bản thân thu nạp cấy ghép thể phân nhánh kinh nghiệm mà lại không chỉ một lần đổi một cái không có kinh nghiệm người làm như vậy hệ số an toàn sẽ rất thấp dễ dàng đem người chơi chết trở về nghỉ ngơi thật tốt ngày mai lại tiếp tục lý phi nói với từ t i ê u thiên đối phương tình lực cùng tâm thần lực lượng đều cơ hồ đã tiêu hao hết vừa nghe nói rõ trời còn có thể tiếp tục từ t i ê u thiên đã đau đớn lại hạnh phúc hướng lý phi sau khi nói cảm ơn thối lui ra khỏi bào xương về sau có thể chuyên môn tuyển nhận ý chí lực cường đại lại thiên phú không tồi b á giả chỉ cần ta nguyện ý tốn thời gian t h a o phí tài nguyên liền có cơ hội nhanh chóng bồi dưỡng được đạo cơ k ỳ cừng giả lý phi có chút hưng phấn thầm nghĩ nhưng nghĩ lại ý chí lực cường đại lại thiên phú không tồi võ giả vốn là t h ư a t h ớ t lại thiên phú không tồi tiêu chuẩn này chỉ là có thể đột phá đến đạo cơ k ỳ mà không phải nói lý phi tùy tiện tìm võ giả liền có thể đem đối phương bồi dưỡng thành đạo cơ k ỳ lý phi chân chính có thể làm là để bộ phận này nguyên bản liền có thể trở thành đạo cơ k ỳ võ giả lấy tốc độ nhanh hơn phá cảnh đương nhiên cái này đã đầy đủ hấp dẫn người trong dạp lý phi tập trung ý chí bắt đầu bản thân tu hành ngày mười lăm tháng hai cam tỉnh tỉnh thành hồng tụ quán r ư ợ u là tỉnh thành bây giờ nổi danh nhất quán r ư ợ u bởi vì này nhà trên tiểu lâu đến lao bản đường hạ đến phục vụ thị nữ từng cái đều là mỹ nhân nhi một chỗ như vậy tự nhiên dễ dàng t r e o trọc sự cố nhưng hồng tụ quán r ư ợ u từ khai trương ngày đó trở đi đến bây giờ đã thời gian hơn ba năm phàm là ở nhà này trong tiểu lâu gây chuyện công tử ca cuối cùng đều s á m xịt trở về công khai xin lỗi thế là tất cả mọi người biết rồi tiểu lâu này bối cảnh thâm hậu điều này cũng làm cho quán r ư ợ u danh khí lớn hơn hôm nay hồng tụ quán diệu lầu năm bị người đặt bao hết đặt bao hết tên người gọi tô giật phi là cam tỉnh tuần duyệt sứ tô tuyết lòng con trai một vị này tô đại công tử tự nhiên là toàn bộ cam tỉnh nhất đằng ăn chơi thiếu g i a muốn nói ngay cả hắn đều không thể t r e o vào hồng tụ quán rượu người khác khẳng định thông tin nhưng hết lần này tới lần khác vị này tô đại công tử không chỉ có không ở quán rượu náo sự còn thường xuyên dẫn người đến cổ động đậu, đậu một tí bao xuống nguyên một tầng lầu tô thiếu nghe nói tính an hầu lý phi hôm nay đến tỉnh chúng ta thành tô đại nhân có đi nhà ga nên đón sao lâu năm gần cửa sổ trên bàn một tên nam tử mở miệng hỏi thăm tô giật phi nghe tới lý phi cái tên này t ô giật phi tựa hồ có chút khó chịu c ư ờ i lạnh nói lý phi lợi hại hơn nữa còn không đến mức có thể để cho cha ta tự mình đi nên đón trên bàn mọi người thấy ra t ô giật phi khó chịu ào ào mở miệng phụ họa đám người cho chuyện nổi lên chuyện khác đều là chút phong hoa t u y ế t nguyệt nói đến lý phi bây giờ xếp tại phong vân tổng b ả n g thứ ba h ắ n trọng thương chân nhân phi kiếm tin tức được chứng thực về sau trên giang hồ rất nhiều người đều ở đây nói hắn xếp hạ thấp với lúc thân đồ cô nương ngay tại tỉnh chúng ta thành các người nói lý phi lần này có thể hay không chủ động khiêu chiến thân đồ cô nương có người đột nhiên lần nữa nâng lên lý phi nhưng lần này nói là chuyện giang hồ cam tỉnh cũng không có đại học nhưng có một tòa đứng đầu võ đạo đại tông hồng trần các một lâu một c á t tam sơn bốn phái thất đại gia trong đó một c ắ t chỉ chính là hồng trần các đương đại các chủ là bảy võ thánh một trong hồng trần các tọa lạc tại cam tỉnh tỉnh thanh bên ngoài đương đại các chủ quan môn đệ tử thân đồ nguyệt đồng dạng là nghe tiếng giang hồ tuyệt thế thiên i ê u năm nay hai mươi lăm tuổi đứng hàng phong vân tổng bảng thứ hai lý phi quả thật có có thể sẽ khiêu chiến thân đồ cô nương à dù sao trước đây hắn đều cùng nhược vân tiên tử đánh qua các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng cùng là cam tình người ta tự nhiên là ủng hộ thân đồ cô nương Tại, nhưng ta cảm thấy lý phi phần thắng lớn hơn t ô thiếu ngươi cảm thấy ai sẽ thắng đám người hào hào nhìn về phía tô giật phi tô giật phi bưng chén rượu lên uống một ngụm tàn bạo nói nói lý phi đều đã là hầu già còn cùng cái người giang hồ một dạng chém chém giết g i ế t còn thể thống gì lời này nháy mắt kẻ ngắt đám người hai mặt nhìn nhau có ít người liếc mắt nhìn nhau trong lòng hiểu rõ mọi người ở đây ăn cơm trên lầu cũng chính là hồng tụ lâu cao nhất một tầng một tên khí chất duyên dáng sang trọng xinh đẹp nữ tử ngay tại nhìn gương tiết trang nàng chính là hồng tụ lâu lão bản nương đúng là nhất đặng mỹ nhân nàng thông qua tấm gương nhìn toán h g qua sau lưng mang theo mạng che mặt nữ tử nhẹ dọc hỏi nghe nói t ì n h an hầu đến rồi chúng ta chỗ này hai ngươi sẽ giao thủ sao chương ba trăm bảy mươi p h á giới chương ba trăm bảy mươi p h á giới chương ba trăm bảy mươi p h á giới nếu là vị kia hầu ra muốn đánh ta thì nguyện ý cùng hắn so một chợ trong phòng mang theo mạng che mặt nữ tử dùng thanh â m êm á i nói nữ tử dù mang theo mạng che mặt thấy không rõ bộ dáng nhưng chỉ nhìn kia tư thái cùng khí chất cũng làm người ta liếc mắt liền chắc chắn cái này nhất định là một tên mỹ nhân bây giờ có thể sử dụng loại giọng nói này nói nguyện ý cùng lý phi đánh một trận người đã không nhiều lắm cho nên nữ tử chính là thân đồ nguyện phong vân tổng bảng xếp hạng thứ hai vậy ngươi có thể thắng sao ngay tại nhìn gương t i ế p trang nữ tử chính là quán r ư ợ u hồng tụ lao bản n ư ơ n g đồng thời cũng là thân đồ nguyện hảo hữu nàng quay người nhìn về phía thân đồ nguyện tò b ò hỏi thân đồ nguyện lạnh n h ạ t nói vậy muốn đánh qua mới biết được vị thiết thế nhưng là đem đ ạ i là tông thanh vũ chân nhân phi kiếm đều làm trọng thương ngươi có thể làm đến sao hồng tụ lâu lão bản nương nhìn xem hảo hữu quan tâm hỏi ta làm không được nhưng không có nghĩa là hắn liền nhất định có thể thắng ta thân đồ n g u y ệ nói n đối hảo hữu nhay nháy mắt ta cũng không kém thật khó đ ư ợ c trừ trúc phong hoa cuối cùng lại có một cái có thể để ngươi sinh ra thắng bại tâm cùng cảnh võ giả hồng tụ lâu lão bản lương đột nhiên lộ ra ánh mắt g à o hạt o nhưng trúc phong hoa dù sao cũng là hơn ba mươi tuổi đại thúc vậy không đủ x o á i cái này lý phi cũng không đồng d ạ n g à ngươi non ngon miệng cùng ngươi cũng là xứng ngươi sẽ không động tâm làm sao có thể thân đồ nguyện tức giận nhìn xem hảo hữu một chút xíu cũng không có ngươi thật phiền ha ha ha ha sau đó liền đều là khuê bên trong mật thoại rồi cam tỉnh tỉnh thành nhà ga lý phi một đoàn người bị cam tỉnh một đám đ á m quan chức đón nhận xe lần này tới nhà ga nên đón lý phi phần lớn đều là cam tỉnh bộ giám sát l ợ i lấy bộ giám sát giám sát trưởng trung hãn cầm đầu cam tỉnh tuân duyệt sứ mặc dù không có tự mình đến nhưng phái vị này các quan tới đón tiếp lý phi cũng coi như cho đủ mặt mũi dù sao tại chức quan bên trên lý phi còn muốn so với đối phương thấp m ộ t cấp đội xe không có ngay lập tức mở hướng tỉnh thành nhà khách mà là mở ra bộ giám sát bởi vì lý phi sách xuất hiện ở thời gian còn sớm trước tiên có thể bàn công việc đến bộ giám sát về sau t r u n g h á n mang theo lý phi đám người tiến vào một gian phòng họp rất nhanh liền có người ôm một chồng hồ sơ đi đến trang khôn người trước cho đại gia giới thiệu một chút tình tiết vụ án t r u n g h á n phân phó một người phải tên là trang khôn nam tử gật gật đầu hắn là cam tỉnh bộ giám sát phó giám sát trưởng chức quan cùng lý phi đồng cấp tỉnh an hầu từ phong tỉnh bên kia chuyển đến tin tức về sau chúng ta liền lập tức căn cứ kia mấy phong thư bên trên nội dung triển khai điều tra cuối cùng không bắt được ba tên người hiểm nghi nhưng ở bắt cái này ba tên người hiểm nghi quá trình bên trong chúng ta người tao nộ chặt đánh có người muốn giết ba người này diệt khẩu cuối cùng ba người hai chết một tổn thương chúng ta chỉ bảo vệ một người trong đó người ồ lý phi chỉ biết mình tại đại đồng phụ thu hoạch tình báo để cam tỉnh cái này bên cạnh có thu hoạch còn không biết trong này có khắc khúc c h ế t đến diệt khẩu những người kia là cái gì người có tìm tới manh mối sao ngồi ở lý phi bên cạnh hạ giản nhịn không được mở miệng hỏi trang k h ô n lắc đầu chúng ta vẫn đang tra nhưng tạm thời không thể điều tra ra làm sao có thể không có điều tra ra hạ giản lên giọng dùng chất vấn ánh mắt nhìn xem trang k ô n bộ giám sát ở địa bàn của mình bắt người bị chặt giết cuối cùng thế mà không có t r a ra bất luận cái gì manh mối chuyện này nghe xong cũng làm người ta bản năng cảm thấy có vấn đề trang k h ô n thần sắc có chút xấu hổ một bên trung hãn thản nhiên thừa nhận nói việc này đúng là chúng ta công tác không có làm tốt còn mời tỉnh an hầu cùng hạ đại nhân tứ lôi hắn một tên các quan t r ư ớ c mặt mọi người nhận lầm ngược lại để người không tốt nói thêm gì nữa nhưng có một người là không quan tâm điều này hạ giản g người là tại mười ngày trước bị chặn giết mười ngày trôi qua chẳng lẽ các ngươi một điểm manh mối cũng không có điều cha ra cái kia bị tóm trở về người hiềm nghi đâu trang côn người hiềm nghi tại bị chặn giết cùng ngày liền trọng thương sắp chết chúng ta dùng mấy ngày thời gian mới đem cấp cứu trở về bây giờ đối phương y nguyên ở vào trạng thái trọng thương rất khó thẩm vấn hạ giản nhìn xem hắn cái khác manh mối một mực không có trang khôn manh mối nhất định là có nhưng còn không có tra ra cụ thể kết quả bầu không khí trong lúc nhất thời có chút thương lý phi không có ngăn cản hạ giản có mấy lời hắn nói ra là kiêu ngạo khinh cuồng hạ giản nói ra chính là phù hợp nhất thiết muốn thành công phá án liền cần hạ giản dạng n à y người Ta muốn bị c hạ ặ giản g ngày c mang theo hắn các tổ viên bắt đầu làm việc lý phi thì phải cầu đi xem một chút tên kia trọng thương người hiểm nghi tại trạng thái trọng thương bên dưới rất nhiều thẩm vấn thủ đoạn đều dùng không được lo lắng sẽ đem đối phương không cần thận giết chết rồi nhưng lý phi có mộng giới chi môn nơi tay có thể thông qua tiềm thức đi dò xét mong muốn ti n t ứ c hắn không lo lắng bị đối phương phát giác được bản thân xâm lấn tròn tên có thể khai thác bạo lực nhất thủ đoạn người hiểm nghi liền tại bên trong trang k h ô n tự mình mang theo lý phi đi tới một gian nhà tù bên ngoài trong phòng giam có một cái dưỡng một tên nam tử mặt không có chút máu nằm ở phía trên nồng đập mùi thuốc mùi máu tươi còn có mùi mồ hôi bẩn hỗn hợp lại cùng nhau để phòng giam bên trong mùi có chút khó ngửi cần đánh thức hắn sao trang k h n hỏi lý phi lắc đầu không dùng thỉnh cầu để cho ta đơn độc cùng hắn chờ một lúc dựa theo quy định đây nhất định là không được cho phép nhưng lý phi là lam tuần đặc s ứ toàn quyền phụ trách lần này vụ án cho nên trang khôn không có chút gì do dự đáp ứng rồi mang người rời đi nhà tù đồng thời đóng cửa phòng lại lý phi nhìn xem trên giường người h i ể m nghi mỉm cười đem chính mình hư n i ệ m rót vào trong ngực như mậu lệnh rất nhanh hắn lần nữa tiến vào m ộ u giới tại nắm g i ữ triệu nhân kiệt mượn nhờ như mậu lệnh sáng tạo dấu ảnh chi thuật về sau lý phi hiện tại tiến vào m ộ u giới hắn tiềm thức hình chiếu không có mảy may biến hóa sẽ có một đạo giảy lưu tại tại chỗ mà hắn chân thân thì có thể tại dưới trạng thái ẩn thân hành động cứ như vậy lý phi cũng không cần lo lắng sẽ có ác mộng tông người trong bóng tối nhìn trộm chính mình h ã n tại mộng giới trông được đến rồi người hiềm nghi tiềm thức hình chiếu trực tiếp tiến vào bên trong đây là một tòa khắp nơi đều là thi thể chiến trường dưới bóng đêm thiết giáp trường mâu chiến ao mất đi chủ nhân chiến mã thơi ngang khắp đồng máu chạy thành sông nơi này chiến đấu đã kết thúc lý phi nhìn quanh bốn phía liếc mắt liền thấy cách đó không xa một tòa dùng đ ố n g thi thể tích trên núi nhỏ một tên người khoác thiết giáp nam tử ngồi ở phía trên nam tử trên người thiết giáp khắp nơi n h ô máu có bao nhiêu nơi tổn hại cầm trong tay chiến đao vậy chém ra rất nhiều lỗ hổng làm lý phi nhìn về phía hắn lúc nam tử hình như có cảm giác hướng bên này nhìn tới ánh mắt lạnh leo như lao lý phi lúc này ở như mộng lệnh vòng bảo hộ bên dưới là ẩn hình cho nên cũng không có thật sự bị nam tử nhìn thấy nhưng vẫn đưa tới đối phương cảnh giác dạng này cảnh giác độ nói rõ người này trường kỳ ở vào khẩn trương cao độ cùng nhạy cảm trạng thái tinh thần lý phi cũng không tính che giấu mình trực tiếp nhanh chân hướng đối phương đi đến hắn muốn triệt để đánh tan đối phương tâm phòng sau đó thu hoạch tin tức mình muốn theo lý phi dần dần tới gần ngồi ở trên thi sơn nam tử đứng người lên hai mắt nhìn chằm chặp lý phi làm lý phi đi đến núi thây bên dưới nam tử hai tay cầm đao từ phía trên n ẻ xuống l a n g không chém tới theo một đao này chém ra cả tòa chiến trường đột nhiên s x n g lại chiến ma hí d à i đao thương kiếm kích v ạ n người hò hét s á t khí n g ú t trời một mảnh biển máu từ trên thi sơn quần quận mà xuống hướng lý phi còn tới lý phi từ trên tình báo biết được nam tử này là đạo cơ kỳ cường giả đại khái là thứ tư ngăn chiến l ư c nhưng giờ phút này đối phương một đao này đã đạt đến đạo kình cấp độ tại người khác tiềm thức thế giới bên trong người khác chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa lý phi thì là bị nghiêm trọng áp chế phía kia nếu như không phải bạn h u y ế t châu năng lực tại mậu giới bên trong cũng có thể phát huy ra hắn cũng rất khó cùng cái này tiềm thức thế giới chủ nhân làm cùng cánh chi tranh lúc trước xâm nhập võ đạo đại sư thanh tiết tiềm thức thế giới có thể nói mười phần mạo hiểm nếu như không phải có ác mộng tông bị t i a chân nhân t hay mình chia sẻ hỏa lực lý phi cũng không có nắm chắc nhất định có thể chạy đi bây giờ lẻn vào đối tượng chỉ là một tên thứ tư ngăn chiến lược đạo cơ kỳ tại tiềm thức thế giới có thể phát huy ra có thể so với đạo cơ kỳ đỉnh phong chiến l ự c lý phi ngược lại là không sợ biển máu đem hắn bao phủ một giây sau từng đạo kim quang đâm rách biển máu tướng dạ sắc bên dưới tòa này chiến trường triệt để chiều sáng bang nam tử cầm đao chém xuống chạm tại lưới đao bên trên lý phi một tay cầm đao ngăn lại một đao này lực lượng khổng lồ để mặt đất hướng phía dưới sụp đổ lý phi như vậy chìm xuống đối phương một đao này tựa như muốn đem hắn một mực chém tiến trong nhiệm vụ vô biên biển máu từ bốn phương tám hướng tới tiếng rết dung trời lý phi một người t ự a như tại đối mặt thiên quân vạn mã xung kích nam tử phong cách chiến đấu mang theo nồng nặc xa trường k h í diễm không có hoa lệ chiêu thức không có phức tạp biến hóa hết thệ đều là thẳng tới thẳng lui là lực lượng cùng lực lượng so đấu ý chí cùng ý chí va chạm tại tiềm thức thế giới bên trong đây chính là đối phương quy tắc mạnh đứng yếu nằm xuống một chiêu liền muốn phân sinh tử lý phi thân thể một mực chìm xuống phía dưới luân bất kể là thân thể vẫn là tâm thần vậy một mực thừa nhận xung kích nhưng hắn giống như là gió bao bên trong sừng sưng không ngã cự thạch vô luận sóng biển bao nhiêu mãnh liệt cuối cùng đều chỉ có thể ở trên người hắn đâm đến thịt nát sưng tan song phương tiến vào giai đoạn ràng co ai cũng không thể vượt trên ai không biết qua bao lâu đối phương chuyển tới lực lượng bắt đầu yếu đi một đoạn thời khắc lý phi đao hướng lên ép một đạo sáng chói kim sắc ánh đao từ lòng đất chém ra biển máu sụp đổ chiến trường hóa thành một miệng làm hết t h ể đều ổn định lại lý phi một c ư ớ c đạp ở nam tử trên lồng ngực trên người đối phương thiết giáp đã toàn bộ bộ vỡ vụn trong tay chiến đao đứt gãy lý phi từ trên cao nhìn xuống nhìn đối phương đôi mắt hiện ám kim sắc ngươi thua rồi tại đối phương tiềm thức thế giới bên trong thua trận người đem thua trận hết thầy nam tử thân thể đứt thành t ư ớ ú c cùng cá nhân hắn có liên quan tin tức toàn diện hiện ra tại lý phi trước mắt mặt hắn chọn lựa lý phi rất nhanh liền tìm tới chính mình muốn thu hoạch mấu chốt tin tức coi như hắn dự định xem bộ phận này tin tức lúc lại giống như là đột nhiên chạm đến một đầu vô hình dây cung b a n g căn này dây cung cắt ra rồi một giây sau bộ phận này tin tức hóa thành một đoàn đại h ỏ a ngay sau đó toàn bộ tiềm thức thế giới đều bao phủ tại trong b i ể n lửa chương ba trăm bảy mươi mốt nhập thế hội chương ba trăm bảy mươi mốt nhập thế hội chương ba trăm bảy mươi mốt nhập thế hội tiềm thức thế giới bên trong đại họa đem hết thẻ đều tiêu hủy lý phi khẽ giật mình lập tức kịp phản ứng đây là cái gì t h ề ước thuật pháp đối phương lập xuống qua giữ bí mật loại t h ề ước thuật pháp lưu tâm thần ký ức gặp xâm lấn lúc gieo trồng tại tâm thần chỗ sâu t h ề ước thuật pháp liền bị phát động từ đó trực tiếp hủy đi đoạn này ký ức từ cảnh tượng trước mắt đến xem người này lúc trước lập xuống t h ề ước thuật pháp rõ ràng là nhất khắc nghiệt cái chủng loại kia một khi bị phát động thậm chí muốn đem cả người tâm thần đều phá hủy quả thực bá đạo đến cực điểm lý phi vội vàng thi t r i ể t á c mậu tông thuật pháp dập tắt trận này đại hỏa hắn bây giờ đã đạt đến cụ thể kỳ có thể cùng như m ộ n lệnh hình thành c ộ n minh thi triển ra thuật pháp uy lực gấp bội cuối cùng thành công dập tắt trận này đại hỏa nhưng cho dù động tác của hắn đã đầy đủ nhanh trận này đại hỏa vậy thiêu hủy rất nhiều đồ vật đặc biệt là đem mấu chốt nhất những tin tức kia đều cho hủy diệt rồi lý phi chỉ có thể tận khả năng thu hoạch còn lại những tin tức kia kít nhà t u đại môn bị mở ra lý phi từ bên trong đi ra hầu ra thầm s o n g trang khôn hỏi lý phi gật gật đầu chặt chẽ chiếu khán đừng để nghi phạm chết rồi hầu ra yên tâm trang khôn gật đầu đứng tiếng sau đó lý phi rời đi bộ giám sát tòa này để lao đi đến hạ giản đám người chỗ làm việc một đám người ngay tại xem xét hồ sơ hạ đại nhân lý phi đi tới hạ g i ả n bên người lý đại nhân đi thẩm nghi phạm nhưng có thu hoạch hạ g i ả n nhìn lý phi liếp mắt thuận miệng hỏi hắn căn bản sẽ không trông cậy và có thể nhìn lý phi hỏi ra cái gì đến tiếp xuống hắn sẽ đích thân đi thẩm đối phương nghi phạm là một tên gọi tân thiên hội tổ chức thành viên lý phi nói t â n thiên hội hạ g i ả n thả ra trong tay hồ sơ ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem lý phi t â n thiên hội lấy ý là dám gọi n h ậ t n g u y ệ t thay m ớ i trời tổ chức này tôn chỉ là muốn lật đổ hiện hữu thống trị sáng lập mới thiên n i ệ lý phi nói một cách đơn giản nói hạ g i n gật gật đầu cũng không kỳ quái t ừ đ ạ i lam t r i ề u thành lập được loại này tổ chức liền từ chưa ngừng v ư ợ c qua lý đại nhân còn thẩm xảy ra điều gì người này tên gọi lưu kiển uy càng tỉnh giang hồ một cái cao thủ nổi danh tại tám năm trước gia nhập tân thiên hội là ở tân thiên hội giúp đỡ bên d ư ớ i hắn mới lấy đột phá đến đạo cơ kỳ tám năm trước hạ giảng gật gật đầu đem điều này mấu chốt tin tức ghi chép lại một cái chí ít trong bóng tối tồn tại tám năm tổ chức bí mật có thể cung cấp khiến người đột phá đến đạo cơ kỳ tài nguyên kết hợp với trước đây lý phi tại đại đồng phủ gặp phải hai người kia một cái còn trẻ như vậy đạo cơ kỳ cường giả tối đình còn có một cái có được phi đ ộ n pháp khí đại pháp sư như vậy một tổ chức quả thật có khả năng trù h ạ c h ra thiên đàn đâm giết một án còn có khác sao mấu chốt nhất tin tức ta chưa kịp thu hoạch còn không có cách nào xác định tổ chức này rồi cùng thiên đàn đâm giết án có quan hệ chưa kịp ta dùng một loại bí thuật c ư ơ n g ép lục x o á t đối phương ký ức nhưng đối phương t ấ y ghép qua thể ước loại thuật pháp hiện tại tâm thần bị hủy rất nhiều mấu chốt ký ức đều đã thiếu khuyết lý đại nhân ngươi vì chuyện gì trước không cho ta nói một tiếng liền tự tiện hành động hạ giảng nghe vậy trên mặt hiện ra rõ ràng tức giận lý phi rất dứt khoát thừa nhận sai lầm của mình đúng là ta sơ sót không nghĩ tới đối phương cấy ghép thể ước loại thuật pháp sẽ bá đạo như vậy nhưng hạ giản vẫn không có muốn thả qua hắn ý tứ bộ giám sát giám sát trưởng mặt mũi hắn sẽ không cho hầu ra mặt mũi hắn cũng sẽ không cho lý đại nhân ta biết rõ ngươi là tuyệt thế thiên tiêu có thể kia là trên b v o đạo tại tra án trong chuyện này ta hy vọng ngươi có thể đem chuyên nghiệp sự giao cho người chuyên nghiệp tới làm lời nói này đã tương đương không k h á c h k h í lý phi trầm mặc bên trong căn phòng những người còn lại đều khẩn trương lên sư phụ một bên b i ê n mậu phỉ liền nội vàng kéo hạ giản một mặt tẩy náy nhìn về phía lý phi hòa giải nói hầu ra ngài chớ để ý ta sư phụ là đúng sự không đúng người hắn tra án việc này đúng là ta không có suy xét chu toàn tiếp xuống chỉ cần cùng tra án có liên quan sự ta đều sẽ trước cùng hạ đại nhân thương lượng lý phi k h o á t k h o á t tay nghiêm túc nói với hạ giản hắn vừa rồi kỳ thật cũng ở đây kiểm điểm chính mình mặc dù đã không phải là thiếu niên t ầ m tính nhưng từ trước điện phong hầu bắt đầu đến bây giờ cùng nhau đi tới có thể nói xuân phong đắc ý trước đó đi thẩm vấn lưu kiệt huy lúc h á n chuyện đương nhiên cảm thấy mình có thể dùng m ộ n g giới chi môn giải quyết vấn đề đối với mình tràn ngập tự tin đúng là không có suy xét chu toàn hạ giản khẽ giật mình h á n kỳ thật tại lời nói ra khỏi miệng sau liền hối hận cũng không phải lo lắng đắc tội rồi lý phi mà là lần này vụ án người phụ trách chủ yếu là lý phi hắn nếu là cùng đối phương đem quan hệ chơi cứng sẽ bất lợi cho tiếp xuống tra án h á n chính là người như vậy hết thể đều phải vì tra án nội g bộ lại không nghĩ rằng lý phi vậy mà lại căng nguyện nhận lầm hạ giản sắc mặt hóa, hóa lại đối lý phi chắp tay nói mong rằng lý đại nhân bỏ qua cho láo hủ m ạ n phạm không sao lý phi bình tĩnh nói hắn cũng không phải là không có tính tình người chỉ là phong mang của hắn chỉ ở địch nhân trước mặt mới có thể h i lộ bên trong căn phòng bầu không khí hòa h o a lại coi như viên mậu phỉ dự định chỉ độ một chút sinh động một lần bầu không khí lý phi nói lần nữa bất quá ta cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch ta theo đối phương trong trí nhớ thu hoạch đến một cái tin tức ta cảm thấy chúng ta có thể thiết cái cụm dẫn xả xuất động ồ hạ giản lập tức tinh thần tỉnh táo nói thế nào lý phi đến cam tỉnh tỉnh táo nói t h à nào lý phi đến cam tỉnh an hầu đến rồi tỉnh thành không có cách bây giờ lý phi danh khí quá lớn thế là tỉnh thành người giang hồ cơ hồ cũng đang thảo luận một sự kiện lý phi có thể hay không cùng thân đồ nguyện đánh một trận phong vân tổng bảng thứ ba vsc thứ hai đây không thể nghi ngờ là một cái giang hồ thịnh sự để muôn người chú ý chỉ là dựa theo giang hồ quy củ phong vân bảng cao thủ ở giữa quyết đấu bình thường đều là xếp hạng thấp chủ động khiêu chiến xếp hạng cao bây giờ lý phi xếp hạng so thân đồ nguyện thấp nhưng bản thân địa vị nhưng lại so với đối phương cao cho nên cuộc tỉ thí này tốt nhất là tùy hắn chủ động n h ấ t tới thân đồ nguyện lại là không tốt chủ động đi mời nhưng mà trọn vẹn năm ngày thời gian trôi qua lý phi lại không chút nào muốn mời thân đ ồ nguyệt đánh một trận ý tứ cái này không nhịn được để tất cả mọi người rất thất vọng có người cảm thấy lý phi làm hầu ra càng thêm chân quý thanh danh của mình cảm thấy không có năm chắc có thể đánh thắng thân đ ồ nguyệt cho nên mới không có chủ động khởi xướng kiêu chiến cũng có người cảm thấy lý phi bây giờ quyền cao chức trọng đã khinh thường tại cùng người giang hồ tranh danh rồi bởi vì thân đ ồ nguyệt chính là cam tình người cho nên càng nhiều thuyết pháp là thiên hướng về nàng cảm thấy là lý phi không có năm chắc có thể thắng mới một mực không có kiêu chiến ngày hai mươi mốt tháng hai lý phi đi tới cam tỉnh, tỉnh thành ngày thứ sáu mấy ngày nay hắn vẫn luôn ngợi tại bộ giám sát trừ tu hành chính là tại cùng hạ giảng thảo luận bản án lữ văn tinh đột nhiên cầm một phần thiếp mời tìm tới lý phi mời t i ệ p ta lý phi tiếp nhận thiếp mời nhìn thẳng qua có chút ngoài ý m u ố n không phải đều đối bên ngoài nói ta muốn tra án sao hắn đến rồi cam tỉnh tỉnh thành về sau ngay lập tức liền để lữ văn tinh đối ngoại tuyên bố bản thân muốn chuyên tâm tra án thức từ hết thẻm mời thiệp cho nên hắn không rõ vì cái gì lữ văn tinh lúc này còn muốn cố ý cầm một phần thiếp mời tới hầu ra thân phận của người này không giống nhau mà lại trận này m i tiệc cùng mấy ngày gần đây chủ đề nóng có quan hệ cho nên ta cảm thấy cần thiết để ngài biết rõ một lần lữ văn tinh giải thích nói lý phi nhìn xem trên thiếp mời là khoản đ ỉ n h chiến bộ thủ tôn chỉ thừa vũ các quan đồng thời còn là một tên võ đạo đại sư quyền cao c h ứ c trọng mặt mũi nhất định là có chỉ là còn không đến mức để lý phi nhất định phải bỏ xuống trong tay sự đi dự tiệc chi thủ tôn còn có một cái thân phận là nhập thế hội phó hội trưởng lữ văn tinh nói nhập thế hội lý phi sửng sốt một chút lập tức nhớ ra cái gì đó hồng trần các có thể trở thành đương thời đứng đầu nhất giang hồ tô môn chứ bởi vì có một vị nhân gian võ thánh toa c h ấ n cũng bởi vì hồng trần các có một cái nhập thế hội hồng trần các công pháp tu hành rất đặc biệt chú trọng trước nhập thế lại xuất thế lần nữa h ã n khai sơn tổ sư sáng tạo hồng trần tẩy tâm quyết muốn để người tu luyện lấy thế tục quần quận hồng trần tôi luyện bình tâm cuối cùng khám phá hồng trần lĩnh ngộ đại đạo vì thế hồng trần các ở thế tục trung thành lập một cái nhập thế hội để sở hữu nhập thế tôi luyện các đệ tử có thể giúp đỡ cho nhau hồng trần、Cắc、các đệ tử nhập thế ma luyện phương thức cũng khác nhau có người nhập thế vì ý nghĩa hành y tế thế có người vào t r i ề u làm quan lập trí muốn cứu vớt thiên hạ thương sinh có người tham quân nhập ngũ muốn tại xa trường lấy công danh có người buôn bán muốn làm thiên hạ nhà giàu nhất hồng trần các đệ tử vốn đều là nhân kiệt t ừ n g cái bất phàm cho nên nhập thế sau cũng đều có thể có một phen thành cựu dân ra cái này nhập thế hội ngay tại trong thế tục có rồi cực mạnh lực ảnh hưởng bất kể là buôn bán đi đường làm quan t o a n quân hay là từ sự khác ngành nghề nhập thế hội đều có từng cái nghề nghiệp đại lao có thể cung cấp trợ giút bởi vì nhập thế hội tồn tại hồng trần các đối thế tục lực ảnh hưởng gần với đạo gia trì thừa vũ vị này hồng trần các đệ tử lúc trước nhập thế thời điểm lựa chọn vào triều làm quan bây giờ trở thành đệ ngũ đ ẳ n g các quan lại là một tỉnh đỉnh chiến bộ thủ tôn nhưng hai cái này thân phận cũng không bằng hắn nhập thế hội phó hội trường thân phận thậm chí có thể nói thật muốn luận lực ảnh hưởng cùng trong tay nắm giữ tài nguyên c a m đỉnh tuần việt sứ tô tuyết lòng cũng không sánh bằng trì thừa vũ trì thừa vũ mời lý phi xác thực cùng những người khác mời không phải một cái sức nặng trì thủ tôn trừ mời hầu gia ngươi còn mời thân đồ nguyệt xem ra có thể là muốn cho hai ngươi giao thủ sáng tạo cơ hội lữ văn tinh nói ra suy đoán của mình ô lý phi mấy ngày nay không để ý đến chuyện bên ngoài cũng không biết phía ngoài chủ đề nóng thế là lữ văn tinh đem mọi người nghị luận sự tình báo cho hắn có lẽ thân đ ồ n g u y ệ t cảm thấy mình có năm chắc có thể đánh thắng hầu ra nhưng ngươi một mực không có chủ động sách nàng chỉ có thể thông qua loại phương thức này đến tìm kiếm tỷ võ cơ hội lữ văn tinh nói thân đ ồ n g u y ệ t tự nhiên vậy ra nhập nhập thế hội mà lại nàng là hồng trần、cấp、các chủ quan môn đệ tử tại nhập thế hội bên trong phi thường được sủng ái sở hữu các đại lao đều sẽ tận khả năng làm cho này bị tuyệt thế thiên hữu tiêu cung cấp trợ giút lý phi nghe xong gật gật đầu hắn kỳ thật cũng không ngại cùng thân đầu nguyện đánh một trận chỉ là bây giờ vội vàng phá án tạm thời không có tâm tư này hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì ánh mắt sáng lên cầm tiếp mời ra khỏi phòng tìm được hạ giản trực tiếp đem tiếp mời đưa cho hạ giản hạ giản sau khi xem xong lập tức rõ ràng lý phi ý nghĩ l ý đại nhân là muốn lợi dụng trận này đến hội đến thiết lập v ă n g củ đây không phải vừa v ậ n sao còn b ấ t đi chúng ta không ít công phu hạ giản tỉ mỉ nghĩ n gật h ĩ g gật đầu nói cũng đúng là một cơ hội tốt vậy liền định như vậy lý phi quay người nhìn về phía lữ văn tinh truyền áo chỉ thủ tôn cái này đến hội ta nhất định đến t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi hai tiến tiệc thượng t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi hai tiến tiệc thượng t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi ba tiệc tối hạ một đêm như thế sắp bên d ư ớ i bộ giám sát trong đại viện có vẻ hơi yên tĩnh l u â n t h ủ vệ lực lượng đ ỉ n h chiến bộ đại lao nhất định là cao nhất nhưng khoảng thời gian này bởi vì lý phi một mực đợi tại bộ giám sát hạ g i ả n đám người thỉnh thoảng liền muốn thẩm vấn phạm nhân cho nên trước đây bắt được phạm nhân vẫn không có chuyển giao đến đ ỉ n h chiến bộ đêm nay chỉ thừa vũ b à ệ tiệc lý phi tiến đến dự tiệc mang đi lữ văn tinh trừ cái đó ra bộ giám sát giám sát trưởng trung hãn vậy mang lấy tên hộ vệ tiến đến dự tiệp cái này liền để bộ giám sát thủ vệ lực lượng trở nên tương đối yếu kém rồi đương nhiên bộ giám sát đương nhiên sẽ không phạm rõ ràng như vậy sai lầm cho nên trước thời hạn liền từ đình chiến bộ đ i ề u tạm đến rồi ba tên đạo cơ kỳ cường giả cùng hơn mười người chính sách võ sư dưới bóng đêm bộ giám sát đại viện nhìn như bình tĩnh kỳ thực ngoài lòng trong chặt cùng đại viện ngăn lấy một lối đi một nhà tiệm mì một tên mặc áo vải tựa như anh nông dân nam tử trung niên đi đến hắn muốn một tô mì rất nhanh lão bản mương lấy mì đi tới trước người đối phương túi người thất giọng nói một câu đã xác nhận lý phi xuất hiện ở quán rượu hưởng tụ anh nông dân bình thường hán tử m à không thay đổi túi đầu ăn mì rất nhanh liền đem tô mì này ăn xong rồi hắn thỏa mãn lau miệng lưu lại tiền mì đứng dậy đi ra tiền mì một phút sau hán tử đi tới bộ giám sát cửa đại viện bên ngoài hắn cứ như vậy bay thẳng đến trong cửa lớn đi đến dừng lại cái gì hai tên canh giữ ở cửa đại viện thị vệ muốn ngăn lại đối phương nhưng lời còn chưa nói hết một người trong đó vươn đi ra tay đủ tuổi trọ mà đứt hết thầy đều phát sinh quá nhanh cũng quá đột nhiên tay g ã thị vệ còn chưa bắt đầu cảm giác được đau nhức lại đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng hắn cuối cùng thấy hình tượng là bản thân đức mất tay thi thể không đầu chậm rãi đổ xuống về phần mình một gã đồng bạc khác thân thể bị từ giữa đó xé mở máu tươi cùng nội tạng tung ra địch tập bén nhọn cảnh tiếng còi tại trong đại viện v ă n g lên lấy cực kỳ đẫm máu ngang ngược tư thái d ế t vào bộ giám sát đại viện h á n tử trên mặt dính một chút máu tươi hắn lộ ra cực kỳ hưởng thụ thần sắc ánh mắt từ chất phát dần dần trở nên điên cuồng phanh phanh, phanh phanh phanh liên tục không ngừng tiếng súng phá vỡ ban đêm yên tĩnh viên đạn từ bốn phương tám hướng phong tới h ã tử thể nội tôn da đen như mực kinh lực hóa thành một cái mọc đẩy gai ngược giữ t ậ n g i ắ p trụ đem phóng tới viên đạn toàn bộ nước hết khoảng cách gần súng ống đối khí biến trung kỳ t r ở x u ố n g võ giả đều có thể sinh ra h uy hiếp nếu như đồng thời có mấy chục thanh súng trường tại ba mươi m bên trong khai hỏa cho dù là luyện tỉnh võ sư cũng có khả năng bị đánh vỡ hộ thể kinh lực từ đó thụ thương thậm chí là tử vong nhưng nam tử giờ phút này đối mặt mưa bom bão đạn biểu hiện ra vô pháp dung chuyển lực p h o n g ngự cái này liền chứng minh người này là đạo cơ kỷ cường giả hắn hóa thành một bệnh như quỷ mị bóng đen đỉnh lấy phóng tới viên đạn hướng ngay phía trước cao ốc phóng đi một bóng người lấy đồng dạng nhanh đến mức tốc độ kinh người từ cao ốc bên trong sông ra một đ a o bổ trúng bóng đen vê anh trong nội viện không khí kịch liệt chấn động một lần một cơn gió lớn chống r ô n g tạo ra suất đao cao thủ bị đánh bay á m tinh dạ ma kình là dạ ma tắc trạch bị đánh bay ra ngoài chính là từ đ ỉ n h chiến bộ đ i ề u đến đạo cơ kỳ c ư ờ n giả h ắ n nhận ra thân phận của người đến dạ ma tắc trạch là cam tỉnh nổi danh ma đạo võ giả ma đạo võ giả thông qua trực tiếp cướp đoạt người hắn đã sinh trưởng thành thục c y é p thể đến tăng cường thực lực bản thân so sánh với bình thường võ giả bọn hắn tại đạo cơ kỳ cảnh giới này nguy hiểm hệ số sẽ cao rất nhiều bởi vì bọn họ t ấ y ghép thể đều là giành được cùng bản thân vốn cũng không phải là một trăm xứ đôi sẽ tồn tại nhất định bài dị phản ứng cho nên cấp t ấ y ghép thể càng nhiều bài dị phản ứng lại càng nghiêm trọng xem vào đây đạo cơ kỳ ma đạo võ giả số lượng vô cùng ít ỏi từng cái đều rất nổi danh t ắ t trạch sớm tại bảy năm trước liền đã đặt vào toàn bộ năm loại t ấ y ghép thể lại hắn giành được mỗi một loại t ấ y ghép thể đều là kích phát ra một hạng hạch tâm cấp siêu phàm năng lực cho nên chiến lực của hắn tại bảy ngăn phía trên là đạo cơ kỳ đình phong như vậy một cái ma đầu bảy năm qua một mực ổn thỏa cam tỉnh bảng truy nã vị trí hàng đầu không ai nghĩ đến đối phương đêm nay thế mà lại chủ động xâm nhập bộ giám sát đại v i ệ n bị bạch trần thân phận về sau tắc trạch phát ra hài lòng tiếng cười lần nữa xông vào trong c a o úc rất nhanh c a o úc bên trong truyền r a chiến đấu kịch liệt tâm thành cốt thép xi、si、mang bức tường tại đạo cơ k ỳ cường giả kinh lực giống như đ ầ u hũ giống như yếu ớt từng mặt bức tường bị đánh xuyên từng tòa gian phòng biến thành phế tích từ đình chiến bộ điệu đến ba tên đạo cơ kỷ cường giả đều bị tắc trạch hấp dẫn ba người vây công một người lại như cũ ở vào hạ phong bộ giám sát đ i ệ lao lối vào nơi làm cảnh tiếng còi vang lên lúc nơi này bọn thủ vệ liền tiến vào một cấp đề phòng địa lao lối vào vạn cân thạch g á c ngay lập tức liền rơi xuống cái này đạo đại môn dung nhập vào đặc thù vật liệu liền xem như đạo cơ k ỳ cường giả đều rất khó đánh vỡ hơn mười người thủ vệ cầm thương nhắm ngay một phía chú ảng đột nhiên một đạo c h ó i hai tiếng xé gió từ xa mà đến gần hơn mười người thủ vệ vô ý thức quay đầu nhìn lại chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ một đạo hắc ảnh sẽ qua f a n bóng đen lấy thiên quân chi thế nặng nề mà đụng vào địa lao lối vào kia rơi xuống thạch gáp bên trên mạnh liệt kinh phong đem gần nhắc mấy tên thủ v thẳng đến lúc này những thủ vệ này n ó m ớ i nhìn rõ bay tới là cái gì đồ vật một t h a n h công bức truy sát thiết truy mặt ngoài khắc đầy phức tạp đường vân những n à y đường vân chính lóe ra con mang pháp k h có người hoảng sợ nói sau đó thanh này truy sát lần nữa trùng điệp đụng vào miệng cống bên trên phanh phanh phanh phanh phanh trong trước mắt truy sát ngay cả đụng phải bảy tám lần xung quanh bọn thủ vệ nổ súng xạ kích truy sát viên đạn xô ra một chuỗi h o a t tinh bị bắn nảy mở truy sát không hư hao chút nào ngắn ngủi vài giây thời gian truy sắt điên cùng đập lên đại môn mấy chục lần đem đại môn ném ra một cái rõ ràng cái hố nhỏ kiện pháp khí này là chuyên môn dùng cho công thành pháp khí ngay cả đặc chế cửa thành đều có thể công phá thúng chi chỉ là miệng cống cuối cùng theo một tiếng ầm ầm nổ vang địa lao lối vào miệng cống bị triệt để đánh nát một giây sau một đạo toàn thân bao phủ tại á m hồng sắc k i n h lực bên trong bóng người từ đằng xa hướng bên này vào tới chỉ nhìn tốc độ của người đến cùng y thế liền có thể xác định đây cũng là một tên đạo cơ kỳ cường giả lối vào bọn thủ vệ chỉ dám nổ súng chặt đánh không dám lên tiến đến ngăn trở đối phương cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương bọt vào trong địa lao trong địa lao còn có võ giả thủ vệ nhưng đều không phải người đến một hiệp chi địch bị đối phương thế như trẻ che một đường dết tiến vào địa lao chỗ sâu lối đi hẹp bên trong hạ giản mặt không thay đổi thủ tại chỗ này đêm nay hắn không có đi dự tiệc mà là một mực tại trong địa lao bảo vệ nghe càng ngày càng gần tiếng vang hắn yên lặng rút ra bản thân bội đ à o đối với đêm nay trận này tức ngục hắn là sớm có dự liệu lý phi không có từ lưu kiện huy nơi đó thu hoạch đến mấu chốt nhất tin tức nhưng thu hoạch đến rồi tương đối mấu chốt tin tức biết rồi một nơi trọng yếu cứ điểm vị trí ba ngày trước đình chiến bộ cùng bộ giám sát một đợt phái người đi tìm tới chỗ kia cứ điểm không ngoài sở liệu đã sớm người đi nhà trống nhưng lý phi cùng hạ giản mục đích cũng không phải là vì từ trong cứ điểm có thu hoạch mà là cố ý vì đánh cỏ độc rắn lưu kiệt huy tâm thần bên trong cắm dễ thề ước loại thuật pháp đã bị xúc động đối phương người sau lưng tất nhiên sẽ đạt được phản hồi ở nơi này về sau một nơi trọng yếu cứ điểm đột nhiên bị điều tra lưu kiệt huy người sau lưng sẽ nghĩ như thế nào có thể hay không cảm thấy cấy ghép thể thề ước loại thuật pháp bị phá giải rồi lưu kiệt huy nắm giữ bí mật có khả năng bại lộ nhưng trước mắt chỉ là một nơi trọng yếu cứ điểm bị biết được nói rõ chân chính bí mật còn không có bị thổ lộ loại tình huống này kẻ sau màn sẽ chỉ càng thêm muốn giết lưu kiệt huy d i c t khẩu thế là đêm nay trận này cước mục liền trở nên thuận lý thành trương hạ giản cũng không có n ắ m chắc đối phương nhất định sẽ phái người đến cước mục chỉ là cược một lần lưu kiệt huy nắm giữ bí mật đầy đủ trọng yếu đáng giá đối phương mạo hiểm trước mắt đến xem thành công rồi bất quá trận này dẫn xả xuất động tiết mục dẫn tới lại không phải trốn ở âm ảnh bên trong độc xả mà là nhắm người mà vệ mang xả g i ma tắc trạch xuất hiện ở ngoài dự liệu đối phương có thể nhanh như vậy liền công phá địa lao đại môn dết tiến đến điều này cũng tại ngoài dự liệu hạ g i ả n chưa từng dùng vũ lực lấy sưng nhưng hắn giờ phút này nhưng không có nửa phần muốn lui bức ý tứ giao thủ thanh â m càng ngày càng gần kinh lực sẽ rách không khí đánh xuyên bức tường thanh â m không ngừng v ă n g lên loại kia khí thế bén nhọn cùng lực lượng cường hãn dù là không có thấy tận mắt cũng đủ làm cho người lông tơ run dậy một đoạn thời khắc hạ g i ả n ánh mắt ngưng lại đến rồi quán r ư ợ u hồng tụ lý phi đến về sau thế tối liền chính thức bắt đầu rồi ngay phía trước chủ vị trì thừa vũ ngồi ở, ở giữa vị trí t ô tuyết lòng ngồi ở bên trái l ý phi ngồi ở bên phải hơn mười người mặc x a mỏng vũ nữ ngay tại khiêu vũ l u y ệ n chuyển d á n g mua khiến người tò mò nhìn được tại chỗ không ít người đều có chút tâm viên y mã một khúc coi như tôi đám người hào hào vô tay chờ những ngày vũ nữ lui ra về sau hoàng cẩn nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh thân đồng u y ệ n đột nhiên đứng người lên đi đến trung ương hướng chủ bị ba người đi thi lễ cuối cùng nhìn về phía l ý phi đã lâu tỉnh an hầu đi danh tại hạ hồng trần các hoàng cẩn một hướng tỉnh an hầu lĩnh giáo lời này để hiện trường cấp tốc an tính lại không ít người đều lộ ra vẹ ngoài y mới không phải nói đêm nay trận này dạ tiệc là c h ỉ thừa vũ vì cho thân đồ nguyệt còn có lý phi sáng tạo tỷ võ cơ hội cố ý cử hành sao làm sao hoàng c ẩ n trước ngày ra khiêu chiến c h ỉ thừa vũ có chút ngoại ý muốn nhìn thân đồ nguyệt l t mắt không nói thêm gì dù sao hoàng c ẩ n cũng là các chủ thân truyền đệ tử chủ vị lý phi nhìn hoàng c ẩ n l t mắt lắc đầu nói thật có lỗi bản hầu đêm nay không muốn cùng người độc thủ lời này để hoàng c ẩ n khẽ giật mình không nghĩ tới lý phi sẽ tự tuyệt hắn có chút xấu hổ hỏi hẳn là tính an hậu là cảm thấy ta không đủ tư cách lời này liền có vẻ hơi vô lễ chì thừa vũ khẽ nhũ mày không rõ vì cái gì hoàng cần có thể như vậy thất thố hắn quay đầu nhìn về phía lý phi ta vị sư điệt này là một võ si nhìn thấy ngươi cao thủ như vậy khó tránh khỏi lòng ngứa ngáy khó nhịn còn mời tỉnh an hầu đừng nên trách lý phi đối chỉ thừa vũ gật gật đầu bình tĩnh nói không sao sau đó bưng lên chén rượu trên bàn uống một n g ụ m không còn đến xem hoàng cần chi thừa vũ thấy thế cười nói với hoàng cần tất nhiên tỉnh an hầu đêm nay không muốn so sánh với võ liền lấy sau lại tìm cơ hội đi hoàng cần không cam lòng ngồi xuống lại có chút tình mình tỉnh an hầu không muốn cùng ta sư h u n h giao thủ vậy ta đâu một mực an tĩnh thân đổ nguyện đột nhiên mở miệng nói